ngự thiên dung nghe sờ sờ cánh tay thượng lông tơ phượng hoa không đến tất yếu vẫn là đừng đừng lãng phí như vậy quý trọng rực đi ha ha, phu nhân đừng lo lắng trời có mưa gió thất thường người có sớm tối hòa phúc ta vừa nghe nói ngươi muốn ra xa nhà khiến cho độc quái lão nhân gia tăng phối chế không ít độc rực đâu dùng này bình a còn có càng tốt gì còn có càng độc ngự thiên dung nhìn phượng hoa phía sau lưng một trận lệnh cả người người này thật là độc Độc quái không có thu hắn vì đồ đệ thật là người trong thiên hạ may mắn a. Ai, kỳ thật ta cũng muốn học độc đâu, bất quá, nhìn xem qua phiền thoái, nghĩ dù sao mặt gian ra đã học, độc quái lao nhân cũng ở nhà dưỡng, cũng đừng hao tâm tốn sức học. Ha ha, thật tốt ta. Ngự thiên dung lo lắng tịch băng toàn tâm tình đã sớm bị trước mắt tà độc gia hỏa cấp kéo ra, nàng hiện tại lo lắng chính là những cái đó tự tìm tử lộ ra hỏa chạy tới nơi này tìm phiền thoái, gặp gỡ phượng hoa ra tay bọn họ đã có thể thật sự xong đời. Đáng tiếc, trời cao thực bất nhân tử, không bao lâu, liền có không phải sau khi chết người xuất hiện, ngự thiên dung vặn ngón tay đềm đếm, cũng có 7-8 cái, Nga, trời ạ, thật là đáng thương. Những cái đó nhân tài vừa mới xuất hiện, vừa mới vây quanh bọn họ hai cái, còn không có áp dụng bất luận cái gì thế công, nào đó độc nam liền tiêu sái vây vây tay, nước thuốc chuẩn xác không có lầm sái lạc ở giữa không trùng, những cái đó tiếp xúc đến người bịt mặt toàn bộ đều kêu thảm thiết lên, ngự thiên dung bụng mặt trở lại bên trong xe ngựa Không đành lòng quan khán, tiêu kêu thảm thiết khiến cho người phát run, ai? Ở trong xe ngựa ngây người một hồi, đông nhiên ngửi được một cổ đốt trọi vị, ngự thiên dung thăm dò ra tới phát hiện Phượng Hoa đang ở thiêu một đống quần áo, ngươi ở. Úc, bọn họ đều hóa thành máu loãng, lưu lại quần áo vạn nhất bị quan phủ gì đó truy cứu cũng rất phiền thoái, cho nên ta quyết định thiêu hủy lấy tuyệt hậu hoạn. Ách! Hào tan những người. Ngự thiên dung thở dài, Phượng Hoa, bọn họ cũng không nhất định chính là ác ý. vì sao ngươi không muốn cùng bọn họ đàm phán hạ mới hạ thủ phượng hoa nhàn nhạt nhìn nàng một cái phu nhân bọn họ đối với ngươi đích sắc không có sát ý bất quá bọn họ đối ta chính là trăm phần trăm có sát ý ngươi nói ta như thế nào có thể buông tha muốn giết ta người đâu không đều nói đúng địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn sao ha nơi nào phán đoán ra nhân ra đối ai có sát ý a cưỡng tử đoạt lý phu nhân đừng quên ta là sát thủ Ai đối ta có hay không sát ý một tới gần ta liền cảm giác được đến. Phượng Hoa Tựa hồ giải thích tính bổ sung một câu. Ngự thiên dung nghe vậy dừng lời nói, có lẽ đi, người ai cũng có sở trường riêng. Những người này lai lịch không rõ, vừa lên tới liền rút kiếm hiển nhiên không phải thiện ý. Phượng Hoa ở địch ta lực lượng cách xa phân thượng áp dụng nhất có năm chắc biện pháp chưa chắc không phải tốt nhất. Hắn vì bảo hộ chính mình cũng không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Không biết tịch băng toàn bọn họ thế nào. Phượng Hoa, nếu nơi này không có việc gì. Ngươi đi xem hạ duyệt bọn họ thế nào đi phu nhân một cái có thể bảo hộ chính mình sao chương 82 độc ngự thiên dung lắc lắc trong tay dự bình yên tâm đi thôi thích khách đều bị ngươi giải quyết ta sẽ cầm cái này thứ tốt ở trên xe ngựa ngoan ngoan chờ các ngươi trở về phẩm văn đi vê đút vê đút, vê đút tỉ lần ba con phượng hoa do dự một chút lại lắng nghe chung quanh động tĩnh bọn họ bên này hẳn là đã không có thích khách bất quá hạ duyệt bọn họ đi đến cái kia phương hướng còn chuyển đến binh khí tương giao thanh âm khả năng còn không có giải quyết đi xem cũng hảo kia phu nhân cẩn thận một chút lắc mình rời đi ngự thiên dung trong lòng hơi hơi căng thẳng tịch băng toàn cùng hạ duyệt hai người phối hợp mê dược còn không có giải quyết những người đó sao đến tột cùng là hướng về phía ai tới nàng vẫn là tịch băng toàn đâu lúc này một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến không thể tưởng được ngươi hộ vệ còn có chút bản lĩnh ngự thiên dung cả kinh giương mắt thấy xe ngựa phía trước xuất hiện một cái hắc y hiền nhân rất quen thuộc thân ảnh ngươi là Lập tức giải quyết ta tám thủ hạ, thật đúng là không đơn giản. Ngươi là Nam Cung Tẫn. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắc ý rẻ nhân, vì cái gì? Nam Cung Tẫn tựa hồ cũng không tính toán che giấu chính mình thân phận, bất quá bởi vì ở trên đường hắn không nghĩ làm những người khác nhìn đến chính mình mặt, cho nên như cũ che mặt, nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi quên lần trước lời nói của ta? Ừ, ngươi nói cái gì ta không cần nhất nhất nhớ kỹ, ngươi muốn làm cái gì? Rất đơn giản. làm ngươi trở lại nên trở về địa phương mà thôi thuận tiện giải quyết một cái chán ghét ra hỏa ngự thiên dung hơi kinh hãi ngươi muốn giết chết băng toàn nam cung tận ánh mắt chấm xuống đừng kêu đến như vậy thân thiết bằng không hắn bị chết càng mau không thể hiểu được nam nhân chúng ta chi gian đã sớm không có quan hệ ngươi đường đường một cái hộ quốc tướng quân cư nhiên muốn ở rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân nữ xem ra ly quốc có ngươi thật là đại bất hạnh a y miệng nam cung tận nhìn trước mắt cái này dung nhan rõ ràng là giống nhau khuôn mặt Vì sao lại thay đổi một người dường như đối đại hắn, nếu không phải nàng trọc bực chính mình, chính mình yêu cầu vận dụng chính mình quý giá thân binh tới bắt người sao? Yêu cầu lãng phí nhân lực đi đối phó tịch băng toàn nam nhân kia sao? Sở dĩ có hôm nay phiền thoái đều là nàng lả lơi hong bướm, coi trọng nam nhân khác sai. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn nam cung tẫn, xem ra, Phượng Hoa nói được không sai, bọn họ không nghĩ sát chính mình, bởi vì mục tiêu chính là muốn bắt sống chính mình, mà đối tịch băng toàn bọn họ ba cái lại muốn đưa vào chỗ chết. Cái này nam cung tẫn thật là một cái làm người chán ghét đến cực điểm nam nhân. Lúc này nam cung tẫn lại chậm rãi nói, ngự thiên dung bọn họ ba cái chết, ngươi chỉ có thể tự trách mình quá không biết điều, ta muốn tiếp ngươi sẽ tướng quân phủ, ngươi cư nhiên khinh thường nhìn lại, còn công nhiên ở trước mặt ta cùng cái kia tịch bằng toàn ve vãn đánh yêu, ngươi đừng quên, ngươi mệnh là nét ở ta trên tay, lúc trước ta đuổi đi ngươi, để lại ngươi tánh mạng, cũng không phải như vậy thả ngươi, chỉ là trước phóng mà thôi, ta nam cung tẫn muốn người chưa từng có không chiếm. Được. Vốn dĩ ngươi bị tuyết nhi hãm hại, trong lòng ta ấy nãy tưởng hảo hảo bồi thường ngươi, chính là ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta chỉ có thể dùng hành động nói cho ngươi, ngươi lập trường cũng không thể tùy tiện chạm sai rồi. Cái gì? Lời này, nghe một chút, giống người lời nói sao? Ngự thiên dung trong lòng quả thực liền mo phun ra, người nam nhân này là như thế nào bồi dưỡng lên A? Ha ha, không có ngươi không chiếm được người. Nam cung tẫn, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự phụ đi, đương kim hoàng hậu. Ngươi có thể được đến sao? Đương Kim Hoàng Thượng Ai Phi, Ngươi có thể được đến sao? Ừ, khinh thiện sợ ác gia hỏa, Ngươi có thể khi dễ cũng chỉ là so Ngươi quyền thế tiểu nhân người mà thôi. Những cái đó ta không nghĩ muốn. Nam Cung Tẫn không hề vẻ xấu hổ trả lời nói. Nga, trời ạ. Ngự Thiên Dung cảm thấy chính mình Cùng hắn là vô pháp câu thông, Chỉ có thể bất đắc dĩ giật nhẹ khỏe môi. Tính, ta cũng lười đến cùng ngươi cái cỏ. Nam Cung Tẫn, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ngươi cả đời cũng mơ tưởng lại được đến ta ưu ái. Ta Ngự Thiên Dung khinh thường xem ngươi cái này mang mặt nạ giả ngụy tướng quân. Hừ, hiện tại, còn tùy vào ngươi tuyển, ngươi làm cái gì? Nam Cung Tấn phát hiện thân thể của mình bỗng nhiên vô lực lên, tựa như chúng nhuyễn cốt tán giống nhau, ngay cả ổn lực đạo đều không có. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, nhìn nằm liệt ngồi dưới đất Nam Cung Tấn, không có gì, chỉ là muốn cho ngươi an tĩnh một chút mà thôi, cũng đỡ phải chúng ta hộ quốc tướng quân không biết trời cao đất dày nói lung tung. ngươi cư nhiên cũng sẽ hạ độc nga không có chuyện trước thông chi ngươi thật là xin lỗi ha ngự thiên dung khinh thường quét hắn liếc mắt một cái thật là một cái làm người chán ghét ra hỏa kia hung ác nham hiểm ánh mắt chừng mắt nàng là có thể đủ thế nào Trừng đi dù sao ánh mắt cũng vô pháp giết người nam cung Tấn trăm triệu không nghĩ tới phía trước vẫn là tay trói gà không chặt nữ nhân cư nhiên học xong sử độc vừa mới cái kia hộ vệ vẫn là thấy được sử độc nàng này sẽ lại là ở bất chi bất giác bên trong làm chính mình trúng độc ngự thiên dung thậm chí không có rời đi xe ngựa một bước như cũ ngồi ở xe ngựa cạnh cửa nhìn hắn phảng phất giống như nhìn một cái người xa lạ giống nhau lãnh đạo nam cung tẫn ta thật muốn không thông ngươi làm gì muốn ta trở về tướng quân phủ giống ngươi như vậy tự cho là đúng nam nhân ta cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy cường hắn đâu quả thực tới rồi không biết liêm sỉ nông nỗi chẳng lẽ hộ quốc tướng quân cao cao tại thượng lâu rồi liền cảm thấy thẹn tâm cũng quên mất không biết liêm sỉ người là ngươi ngươi thân là phu nhân của ta lại cùng ta biểu ca giang ríu, bị ta hưu lúc sau, lại lập tức tìm tới nam nhân khác thỏa mãn chính ngươi dục cầu, ngươi quả thực chính là một cái lả lơi ong bướm, phóng đãng không ngừng nữ nhân. Ngươi đem nữ nhân phụ đức, đem tam tổng tứ đức đều quên đến chân trời đi, ta muốn giết bọn hắn cũng đều là bởi vì ngươi làm tình. Là ngươi sai." Ngự Thiên Dung lắc đầu, thập phần ngôn ngữ, "Hưu thê lúc sau, chúng ta lẫn nhau không tương quan, hộ quốc tướng quân có phải hay không quản được quá rộng." Nói nữa, "Ta tưởng ngươi hưu thế lúc sau Không biết cùng nhiều ít nữ nhân lên giường quá đâu, ta đây có phải hay không nên nói ngươi phóng đảng không kềm chế được, không biết xấu hổ. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn dĩ chính là thực bình thường sự tình, ta muốn đều là chính mình nữ nhân. Nga, thực hảo à, ta lại không có để ý, bất quá, ta nhớ rõ ly quốc luật pháp cũng quy định nữ tử cũng có thể tam phu năm hầu, chỉ cần có năng lực, hai bên vui, nữ tử cũng có thể có mấy nam nhân, chẳng lẽ hộ quốc tướng quân cư nhiên liền buồn quốc luật pháp cũng không rõ ràng lắm. Nam Cung Tẫn khăn che mặt dưới mặt đã sớm đen, nổi giận đùng đùng trừng mắt Ngự Thiên Dung, ngươi không có tư cách. Nga, chính là ta là tự do chi thân, tuy rằng ta không phải triều đình nữ quan, không thể tam phu nam hầu, bất quá, tưởng cùng cái nào nam nhân ở bên nhau vẫn là không chịu người khác ước thúc đi. Ngươi mệnh là của ta, ta nói. Ngự Thiên Dung cười lạnh, Nam Cung Tẫn, có phải hay không quên mất ngươi tình cảnh hiện tại? Giống như, lời này phản đi, hiện giờ, hẳn là ngươi mệnh ở ta trên tay đi. Ngươi! a, thực xin lỗi, là ta sai. Ngự Thiên Dung cười hì hì nhảy xuống xe ngựa, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên, đi đến Nam Cung Tẫn bên người, không chút khách khí nhét vào trong miệng hắn, lại học người khác rót thuốc thủ thế một trưởng chụp hắn phía sau lưng, làm hắn nuốt vào. Sau đó vô vô tay, được rồi, cái này liền dễ nói chuyện. Nam Cung Tẫn nộ mục trừng mắt nàng, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngự Thiên Dung hắc hắc cười, đương nhiên là thứ tốt ta. Đây chính là ta thỉnh một vị giang hồ cao nhân cố ý chế tác thuốc viên đâu, nếu ngươi về sau vẫn là dây dưa không thôi nói, ta khiến cho ngươi chẳng xuyên bụng lạ, đau đớn muốn chết. À, đúng rồi, cái nào cao nhân nói cho ta nói, này dược hiệu thực đoạn, liền một năm, muốn bảo trì đâu liền phải ở thời gian không sai biệt lắm thời điểm bổ khuyết thêm một viên độc dược, là có thể đủ tiếp tục khống chế đối phương. Ha ha, hộ quốc tướng quân, này một năm, ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng a, nếu vạn nhất chúng khác cái gì đâu. ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không phát sinh dược hiệu thay đổi, làm ngươi vô tội thấy diêm vương a chương 81 tính nàng tàn nhẫn nam cung tận trong lòng lạnh lùng ánh mắt toán giận càng sâu ngươi cư nhiên tưởng độc hại bản tướng quân ngự thiên dung vô tội nhún nhuyễn bay cực kỳ thành khẩn nói ai đừng nói như vậy sao tốt xấu hoàng thượng cũng tự mình tới cùng ta nói không cần cùng ngươi không qua được chính là trước mắt chính là ngươi muốn cùng ta không qua được ta đây chính là tất cả bất đắc dĩ mới vận dụng phương pháp a yên tâm chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, ta sẽ không nhẫn tâm làm ngươi chịu khổ. đương nhiên rồi, nếu ngươi có thể tìm được danh y để giải độc, ta cũng thực thế ngươi cao hứng lắm, nhiều lắm. đến lúc đó chúng ta lại đánh giá một phen là được. dân nữ chính là người rảnh rỗi a, ngẫu nhiên vẫn là có tâm tình bồi người khác chơi chơi. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. nhìn kia vẻ mặt vô tội khuôn mặt, nam cung tấn lần đầu tiên cảm giác được trái tim băng giá. nữ nhân này vẫn là ngự thiên dung sao? nàng vẫn là cái kia đối chính mình ái mộ không thôi nữ nhân sao vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn ý tập kích toàn thân kinh mạch liên quan còn có hơi hơi đau đớn cảm chẳng lẽ là dược hiệu phát tác phu nhân ba bóng người trước sau vốn dĩ tịch băng toàn đầu tiên đem nàng ôm lấy rời xa nam cung tấn vài bước mới chậm rãi mở miệng nói phu nhân ngươi không nên rửa hắn thân cận quá trong giọng nói còn mang theo một tia trách cứ ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười không đáng ngại hắn chúng đâu đâu không thể đem ta thế nào tịch băng toàn nhìn chằm chằm hắc y rẻ nhân, đem ngự thiên dung đỡ lên xe ngựa, sau đó mới bước tới muốn vạch trần hắn khăn che mặt, lại bị ngự thiên dung gọi lại, băng toàn, khiến cho hắn như vậy ngốc đi, thân phận của hắn ta đã biết, sau đó nói cho ngươi, này sẽ, chúng ta trước lên đường đi. Phượng Hoa lại ngoác ngoác khỏe môi, nhẹ giọng nói, phu nhân, ta xem hắn là chủ mưu, không bằng dết đi. Chân chính miễn trừ hậu hoạn, nam cung tẫn đấy mắt hiện lên một mạt tàn khốc, kẻ hẹn một cái hộ vệ cư nhiên muốn xúi dục chủ tử giết hắn cái này hộ quốc tướng quân Hử, ngày sau hắn định sẽ không tha cho hắn ngự thiên dung đạm đạm cười phượng hoa hắn chính là ly quốc hộ quốc tướng quân đâu triều đình đại tướng chúng ta như thế nào có thể sát đâu hắn mệnh chính là hoàng thượng chiếu cố đâu phượng hoa sửng sốt quay đầu lại đánh giá nam cung tẫn liếc mắt một cái thất kính thất kính cư nhiên nhìn lầm nguyên bản cho rằng chỉ là cái gì giang hồ tam giáo kiểu lưu hạng người coi trọng phu nhân mới ha ha Hộ quốc tướng quân A, là ở xin lỗi A, thuộc hạ thật đúng là trong nhầm. Nói nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, chuẩn bị lên đường, xem đến Nam Cung tẫn thật là một bụng hỏa lại không thể động đậy. Tịch băng toàn quét Nam Cung tẫn liếc mắt một cái lúc sau, lại cúi đầu trầm tư lên, không có nói cái gì nữa lời nói, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì. Ngự thiên dung cũng mặc kệ hắn, phượng hoa, chúng ta lên đường đi, lại dẫn đi, sợ phải bị đi ngang qua người xem xét. Xe ngựa tháp tháp rời đi Nam Cung tẫn tầm mắt. lưu lại toàn thân vô lực hắn nằm liệt ngồi ở núi hoang rừng cây vốn dĩ hắn đã chịu ngự thiên dung phải rời khỏi đô thành tin tức hơn nữa là phải rời khỏi nửa năm liền sốt ruột điều tra bọn họ hành tung phái người theo dõi bọn họ sau đó là lựa chọn nơi này địa thế hẻo lánh người qua đường thiếu động thủ không thể tưởng được cư nhiên toàn quân hủy diệt hiện giờ nhưng thật ra tinh kế hắn tự sát tiêu trời không ứng gọi mà không linh nếu không phải tính xuất bọn họ có độc ở trên người lấy hắn mang đến mười mấy thân binh năng lực tuyệt đối sẽ không thất thủ Ngự thiên dung, trứng mắt đi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nam cung tận âm thầm thề, ngày sau đem nàng bắt được tay, nhất định sẽ gấp bội còn cho nàng. Bao gồm nàng kia mấy cái hộ vệ, hừ. Lần này, tính nàng tàn nhẫn. Ngự thiên dung, mặc kệ nàng là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tay. Sinh là nam cung tận nữ nhân, liền tính hắn không cần cũng sẽ không cho người khác. Trừ phi hắn vui. Ngự Thiên Dung đoàn người trải qua mấy ngày tàu xe mệt nhọc rốt cuộc tới mục đích, Tịch Băng Toàn mang theo bọn họ đi tới một cái đại viện trước cửa, mới vừa xuống xe ngựa, thủ vệ gã sai vặt thấy Tịch Băng Toàn liền kinh hỉ đi lên tới hành lễ, "Công tử, người rốt cuộc đã trở lại." Tịch Băng Toàn nhàn nhạt gật gật đầu, nhảy xuống xe ngựa ngay sau đó duỗi tay đỡ Ngự Thiên Dung xuống, dưới, kia gã sai vặt xem mặt đoán ý, thấy Tịch Băng Toàn như thế cẩn thận che chở này nữ tử, trên mặt cũng bày ra hoàn toàn tôn kính. Ngự Thiên Dung dương mắt đánh giá này đại viện tử, Vừa thấy chính là phú quý nhân ra, cổng lớn thủ vệ không phải sư tử bằng đá, mà là hai thất lang, tinh thần sáng láng dã lang. Đây là nhà của ngươi. Xem như đi. Tạm thời chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, công tác sự tình cũng ở chỗ này hoàn thành. Tịch băng toàn nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, gã sai vật lập tức trả lời, công tử, ngươi phân phó chúng ta thu thập sân đã thu thập hảo, thỉnh công tử xem xét. Phu nhân vừa lòng các ngươi liền tính đủ tư cách. Phu nhân. Gã sai vật nghi hoặc nhìn ngự thiên dung, phu nhân ý tứ là. Tịch băng toàn lại quét gã sai vật liếc mắt một cái, tiểu đan, ngươi có phải hay không quá đa tâm. Têu tiểu đan gã sai vật vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, ngượng ngùng nói, công tử thứ tội, thuộc hạ không dám. Về sau không được ta không ở nhà thời điểm, các ngươi bất luận kẻ nào không được làm trái phu nhân ý tứ, nhớ kỹ sao. Tiểu lòng son trung âm thầm kinh ngạc, bất quá lại biểu hiện thật sự thỏa đáng, lập tức cung cung kính kính gật đầu nói nhớ kỹ. Đây chính là mới mẻ sự à, bọn họ công tử nhưng cho tới bây giờ không có như vậy yêu quý quá một nữ từ đâu, mang về phủ liền thôi, này còn muốn bọn họ duy mệnh là từ chính là đầu một chuyến đâu. Ngự thiên dung đánh giá viện này cách cục, đình đài lầu các đều có, chính là, nói như thế nào đâu, chính là cảm giác được không quá an bình, ha ha, không thể hiểu được cảm giác, chính mình mới lần đầu tiên tới, như thế nào sẽ cảm thấy nhân ra sân không an bình đâu. Xem kia tiểu hồ đình viện, núi giả hoa thụ, đều bài trí đến thỏa đáng. Liền này gã sai vật biểu hiện khí sắc cũng không bình thường, tịch băng toàn thân phận quả nhiên không đơn giản đâu. Phu nhân, bên này thỉnh, tịch băng toàn mang theo bọn họ đi vào một cái sân, thập phần lịch sự tao nhã, là một cái độc lập tiểu viện tử, cách điệu thanh nhã, tiểu viện tử một hồ nước trong đáng từ từ, bờ biển liễu rủ là lướt, lục ý quanh quẩn, làm người không tự kìm hãm được cảm giác được một trận mát mẻ. Ngự thiên dung trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, băng toàn, ngươi cái địa phương tuyển rất khá. a, Ta thích. Phu nhân thích thì tốt rồi. Tịch băng toàn hơi hơi mỉm cười, thấy trên mặt nàng rũ xuống sợi tóc không khỏi rối tay nhẹ nhàng giúp nàng bắt đến sau lưng đi. Phu nhân, có cái gì không hài lòng liền phân phó bọn họ đi làm thì tốt rồi. Có lẽ là bởi vì phong cảnh hảo, tâm tình hảo, Ngự thiên dung đảo mãn ý chụp bay hắn tay, tiểu Đan xem đến thẳng lăng mắt, công tử. Này, này, cũng quá ôn nhu đi. Tịch băng toàn quét bọn họ liếc mắt một cái, tiểu đan hai vị này là phu nhân hộ vệ. Người tiếp đón bọn họ ở tại cách vách bảo hộ phu nhân, cũng không thể chậm chế. Là, công tử. Tiểu đan mang theo hạ duyệt bọn họ rời đi, trong lòng âm thầm nói thầm, ngày mai biểu tiểu thư cũng muốn tới đâu, nếu là biết công tử đẹp cái này nghe phong viên cho vị này phu nhân chu hạ, khẳng định sẽ nháo sự, ai, đến lúc đó, nhưng làm sao bây giờ à? Tịch băng toàn bồi ngự thiên dung ở trong sân phòng trà, bọn nha hoàn đưa tới nước trà lúc sau, tuy rằng rất tò mò nhưng là đều thực tự giác mà vọt đến một bên đi. không quái dày nhân gia phong hoa tuyết nguyệt bất quá sao dình coi vẫn là có thể nga công tử võ công lại cao đối bọn họ nhà mình hạ nhân lại sẽ không quá nghiêm khắc cho nên chỉ cần đừng xúc động công tử điểm mấu chốt liền có thể thích hợp dình coi hạ lạc mấy cái nha hoàn gã sai vật tế ở trong viện thạch cửa sổ hướng trong xem liền thấy nhà mình công tử kia tươi cười sán lạ, cùng ngự thiên dung chuyện trò vui vẻ hảo không được ý trong lòng âm thầm yêu thích và ngưỡng mộ đây là nhà ai cô nương a không là phu nhân vì cái gì có thể làm công tử lau mắt mà nhìn a chương 82 tịch phủ các ngươi này đó nô tải, đang xem cái gì đâu Đông nhiên một đạo bén nhọn thanh âm đánh gãy bọn họ dình coi là thú mấy cái nha hoàn gã sai vật sôi nổi xoay người nhìn đến hình bóng quen thuộc thời điểm trong lòng đồng thời hiện lên một đạo ánh quang ai không thú vị nay vì xinh đẹp như hoa cô nương đâu chính là bọn họ công tử biểu muội trúc gia tiểu tiểu thư trúc mạn hương phẩm văn đi ve đút ve đút ve ba con thường xuyên tới trong phủ dây dưa bọn họ công tử mỗi lần vừa nghe đến công tử phải về tới liền sẽ đánh tới dây dưa bắt đầu bọn họ đều đau đầu sau lại số lần nhiều công tử đối nàng cũng là lánh lanh đạm đạm ai nấy đều thấy được không diễn xem dần ra trong phủ người đều đem này đường trò khôi hài xem tập mãi thành thói quen bất quá mặt ngoài công tác vẫn phải làm mấy người ra dáng ra hình hành lễ biểu tiểu thư hảo chúc mạn hương nạo mạn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái giao hơn nói Biểu ca thiếu ở nhà các ngươi này đó nô tài liền càng ngày càng vô pháp vô thiên, xem ta không tìm biểu ca nói đi. Nói lại nhìn xem việc này, nghe phong viên là tịch phủ nhất thanh tịnh địa phương, bởi vì tịch băng toàn không cho người bình thường ra vào nơi này, này đó nô tài, các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Trong đó một cái nha hoàn rỗi tay nhẹ nhàng một lóng tay, công tử mang một người khách nhân đã trở lại, chúng ta tò mò a Người nào? Một vị cô nương? Một cái khác gã sai vật cố ý nói được cái mội? chúc mạn hương vừa thấy bọn họ thần sắc liền cảm giác khó chịu dứt khoát chính mình bước nhanh bước tới muốn tìm tòi đến tột cùng lấy nha hoàn vội vàng giữ chặt nàng biểu tiểu thư công tử vừa mới trở về còn công đạo hắn muốn chiêu đãi khách quý không thể quay rời, ta xem cúc nay có ai so bổn tiểu thư còn quý giá a ta liền phải nhìn xem chúc mạn hương mạnh mẽ đẩy kia nha hoàn một cái đứng không vững liền phải ngã xuống đất may mắn bên người nàng nha hoàn kịp thời giữ chặt nàng mấy người trộm giao lưu hạ ánh mắt chuẩn bị xem kịch vui bất quá kia trên mặt sao đều lộ ra khó xử thần sắc. chúc mạn hương vốn là hương phấn tới tìm tịch băng toàn không thể tưởng được còn không có nhìn thấy biểu ca liền nghe này những nha hoàn cảnh chính mình giống như biểu ca thật mang theo người nào trở về giống nhau trong lòng tức khắc chìm xuống dưới nàng liền phải xem minh bạch Khí hôi hổi tẩu đạo nghe phong viên cửa liền thấy tịch băng toàn vẻ mặt ôn nhu cấp một nữ tử trâm trà, còn đệ thượng điểm tâm tiêu biểu tình ôn nhu đến làm người nhịn không được trầm luân chính là Này biểu tình hắn lại trước nay chưa từng đối chính mình từng có. Lúc này, nàng liền như thế tử bắt được trượng phu ngoại tình giống nhau ghen tuông hoạn nhiên, cũng quên mất chính mình căn bản không xem như tịch băng toàn nữ nhân, chỉ là một cái biểu muội, vẫn là tịch băng toàn không thích biểu muội, nàng liền như vậy nổi giận đùng đùng chạy tới, "Biểu ca, các ngươi đang làm cái gì?" Ánh mắt kia rõ ràng chính là ngươi xuất quỹ. Ngự Thiên Dung nhìn đột nhiên xông tới nữ tử, vừa mới ăn xong điểm tâm bị sặc ở trong cổ họng, tịch băng toàn sắc mặt trầm xuống, không vui quét nàng liếc mắt một cái lại không có để ý tới nàng ngược lại ôn nhu cấp ngự thiên dung thuật bối phu nhân uống miếng nước ngự thiên dung tiếp nhận hắn bưng tới nước uống đi xuống thông thuận mới vô vô ngực làm ta sợ nhảy dự băng toàn vị này chính là tịch băng toàn lạnh lùng đảo qua chút mạng hương chỉ là một cái biểu muội phu nhân không cần để ý biểu muội ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười tính tình man thẳng thán cùng ngươi không giống nhau nhìn đến hai người không để ý tới nàng Chúc mạn hương khói khí lớn hơn nữa, biểu ca, ngươi, tiểu biểu muội, ngươi nếu là không có việc gì tới chơi đâu, tùy ý, chỉ cần không cần cho ta trong phủ gây chuyện. Bất quá, hy vọng ngươi nhớ kỹ, đừng tới ta nơi này náo. Ta chán ghét không hiểu quy củ người. Không hiểu quy củ. Chúc mạn nốt hương khuông đỏ lên, chính mình mắt trông mong nóng trông hắn trở về, lại vội vàng tới rồi xem hắn, ở trong mắt hắn lại trở thành không hiểu quy củ người. Quá khi dễ người. Người tới. Thích băng toàn lạnh như băng hô một tiếng. Viện ngoại Nha hoàn lập tức tiến vào hai cái, công tử. Mang biểu tiểu thư đi ra ngoài, ta không phải công đạo đừng làm cho người tới nơi này quấy rầy ta cùng phu nhân sao. Là, công tử, nô tì biết sai. Hai cái Nha hoàn đáp lời liền phải đỡ chúc mạn hương đi ra ngoài. Chúc mạn hương vung tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm ngự thiên dung, biểu ca, ngươi nói nàng là ai, ai phu nhân. Tịch băng toàn vừa mới còn mang theo tươi cười mặt liền trầm hạ tới. là phu nhân của ta ngươi có ý kiến gì sao ngươi không chỉ là Trúc mạng hương mặt khác hạ nhân nghe được cũng là trợn mắt há hốc mồm thạch hóa tại chỗ công tử khi nào thành thân không có khả năng nàng như vậy nữ nhân như thế nào có thể trở thành biểu ca phu nhân ta không tin tịch băng toàn sắc mặt biến hắc tiểu biểu muội thỉnh chú ý ngươi ngữ khí phu nhân tâm địa thiện lương ta nhưng không vui có bất luận kẻ nào khi dễ nàng bao gồm đối nàng có chút bất kính ngự thiên dung lắc đầu âm thầm thở dài xem ra tịch băng toàn là thập phần không thích nữ tử này muốn mượn chính mình tới thanh trừ đào hoa vẫn đâu thôi hắn nếu không thích chính mình làm thuận nước rong thuyền phối hợp hắn diễn diễn kịch cũng không sao dù sao hợp tác thuận lợi quan trọng nhất sao chúc mạn hương ở nhà là cái bảo cha mẹ đều chưa bao giờ từng lớn tiếng quát lớn quá một câu dĩ vãng tịch băng toàn tuy rằng không để ý tới nàng nhưng là cũng không có như thế lớn tiếng coi như hạ nhân mặt giáo hơn nàng lần này nàng như thế nào chịu đựng được vì yêu sinh hận Nàng ánh mắt giận giữ chừng mắt ngự thiên dùng cái này hồ ly tinh, nơi nào hảo, biểu ca ngươi. Bang! Thanh thúy thanh âm văng lên, chúc mạn hương không thể tin tưởng nhìn tịch băng toàn, hắn cư nhiên đánh nàng một sửa cái tát, còn như vậy trọng, như vậy đau, không, lúc này trong lòng đau lợi hại hơn, sao lại có thể, nàng đối hắn nhất vãng tình thâm, hắn như thế nào có thể vì nữ nhân khác đánh nàng. Tiểu biểu muội hy vọng ngươi nhớ kỹ ta nói, đừng khi dễ phu nhân của ta nga. tịch băng toàn lãnh khóc vô tình nhìn nàng một cái chút nào không đem nàng nước mắt đặt ở trong mắt nay một bà thai làm tịch phủ hạ nhân rõ ràng mà nhớ kỹ vị này phu nhân thân phận tầm quan trọng cũng làm chúc mạng hương đối ngự thiên dung hận gia tăng đến càng sâu đối tịch băng toàn đoán càng nhiều ngự thiên dung nhìn trường hợp này có điểm mất khống chế thở dài nói băng toàn ngươi biểu mọi tuổi còn nhỏ không quá hiểu chuyện cũng về tình cảm có thể tha thứ thôi bỏ đi đừng bị thương thân thích hòa khí tịch băng toàn nghe vậy sắc mặt hòa hoán rất nhiều ôn hòa trả lời phu nhân nếu không ngại vậy như vậy thôi bỏ đi như vậy tính nàng bạch bạch ăn một cái tắt liền tính chúc mạn hương oán hận nhìn chằm chằm ngự thiên dung không cần phải ngươi giả hảo tâm ta sẽ không như vậy tính ngươi chờ coi Thịch băng toàn mắt lạnh đảo qua còn không tiễn biểu tiểu thư về nhà bọn nha hoàn bừng tỉnh vội vàng đỡ này biểu tiểu thư đi ra ngoài tuy rằng người nào đó không muốn, bất quá thịch băng toàn nha hoàn chính là giống nhau tiểu thư có thể ngăn cản kia đều là có không tồi võ công đấy người đâu cho nên các nàng cũng không nói hai lời liền giá biểu tiểu thư đi ra ngoài. ngự thiên dung nhìn tấm lương kia, treo kẹo nói, tịch băng toàn, ngươi đào hoa vận cũng không tệ lắm a, nhà mình biểu mọi đều coi trọng ngươi, thật đúng là mị lực không bình thường a. phu nhân đây chính là vì ta lo lắng. ngự thiên dung đứng đắn gật gật đầu, đúng vậy, lời nói thật cùng ngươi nói đi, kỳ thật họ hàng gần kết hôn là thật không tốt, đặc biệt là đối lời sau, nếu họ hàng gần kết hôn nói, tương lai sinh hải tử rất có thể trời sinh dị dạng linh tinh, không khỏe mạnh. Đặc biệt là bà con lại càng không nên kết hôn. A. Tịch Băng toàn há hốc mồm, này đó hắn nhưng không có nghe nói qua, thân càng thêm thân ở chỗ này cũng thực bình thường a, như thế nào cùng hài tử nhắc lên quan hệ. Chương 83 biểu tiểu thư hận. Người nơi nào nghe được? Ngự Thiên Dung khẽ cười nói, ta chính là nói thật, này đó chính là rất nhiều ý nghĩa. Đại phu nhóm nghiên cứu đến ra kết quả, cũng là thực nghiệm chứng minh quá. Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỉ mẩn ba con, ta như thế nào không biết. Thiên hạ to lớn, ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Ngự thiên dung đứa môi. Thịch băng toàn ha hả cười, tỷ như. Tỷ như ngươi biết có cái gì có thể ở trên trời phi, còn chở rất nhiều người, lập tức là có thể đủ từ Tây đến Nam sao. Tỷ như ngươi biết có một loại vũ khí, có thể ở trong nháy mắt hủy diệt một quốc gia sao. Sao có thể? Tịch băng toàn hồ nghi nhìn nàng, phu nhân, ngươi không phải ở treo gẹo ta đi. Ngự thiên dung chụp bay hắn rỗi tới tưởng nhân cơ hội ăn đậu hủ tay. Tin hay không từ ngươi, bất quá, các ngươi nơi này là chế tạo không ra như vậy lợi hại đồ vật lạc, cho nên nói cho ngươi nghe cũng cơ hồ là nói vô ích. Vậy không nhất định là thật là lạc, nếu thật, dựa vào cái gì nói chúng ta nơi này người chế tạo không ra? Chẳng lẽ nói một hai phải ly quốc nhân tài có thể? Không phải, là hiện tại cái này niên đại người đều chế tắc không ra. Kiếm muốn, ngự thiên dung đứng lên nhún nhún vai, được rồi, không đàm luận vấn đề này, cùng ta nói nói sinh ý sự tình. càng tỉ mỉ tình huống ngươi còn không có cùng ta nói đi. Tịch băng toàn không hài lòng nhìn nàng, nói một nửa liền không nói không phải nói rõ điếu người ăn uống sao, nữ nhân này, thật là, ai, xin ý sự tình không vội nhất thời, vừa mới đã đến, nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem cái kia chùa triển, chỉnh thể hẳn là kiến đến không sai biệt lắm, nội tại yêu cầu ngươi tới bỏ thêm vào. Vì cái gì đối phương sẽ? Tịch băng toàn đắc ý cười nói, tự nhiên là cùng ta quen biết. Biết ta hợp tác đồng bọn là một cái tài nữ liền cho ta một cái cớ kiếm tiền A. Thiết, nói được nhẹ nhàng, ngươi không phải nói kia người nhà thực tin Phật sao. Làm sao dễ dàng. Phu nhân nhưng xem thường ta, đem sự tình giao cho ta người như vậy, sẽ là qua loa hành vi sao. Người bình thường ta còn lười đến tiếp đâu. Ách, người này như là làm buôn bán sao. Cung cấp phục vụ so nhân ra tới cửa hưởng thụ phục vụ còn túm. An an ổn ổn nghỉ ngơi một đêm. Ngự thiên dung sáng sớm hôm sau liền cùng tịch băng toàn cùng đi hắn nói chùa triển tiến hành thực địa khảo sát, kia chùa triển nói đại không phải rất lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, ở vào thanh thủ đâu ngoại ô ngoại một chỗ dãy núi vây quanh bên trong, là một tòa điển hình núi sâu tảng cổ tháp thức chùa triển. Chân núi liền lập có một khối tảng đá lớn bia chỉ lộ, xuyên qua quanh có khúc hữu sơn đạo leo lên giữa sơn núi, liền có thể nhìn thấy kia khí thế to lớn chùa triển, này đường núi một chút cũng không nhỏ, cũng không đầu, độ dốc thực bằng phẳng. Tự nhiên vòng lộ cũng muốn xa một chút, từng vòng đi lên, giống nhau xe ngựa đều có thể đủ thông hành. Nay đảo phương tiện những cái đó phú quý nhân ra nữ quyến tiến đến tham viếng, cho nên này còn không có kiến hảo, liền có không ít người trước tới tham quan. Ngự thiên dung bọn họ một hàng năm người, là ngồi trên xe ngựa sơn, tới rồi chùa triển trước cửa liền có người tới tiếp đãi theo tịch băng toàn giới thiệu, trước mắt người thanh niên này chính là chủ trì này chùa triển kiến tạo giám thị người, tên là Tư Duyên, mới 29 tuổi, tuổi còn trẻ. lại là một cái có đại danh khí kiến trúc sư hàn huyên khách sáo lúc sau bọn họ liền trực tiếp tiến vào chính đề tư duyên vẫn luôn đang âm thầm đánh giá trước mắt nữ tử nhìn không ra thập phần đặc biệt địa phương không biết tịch băng toàn vì cái gì muốn lựa chọn nàng tới phụ trách bích họa nội dung bất quá lời nói chi gian cũng có thể đủ phát giác nàng ít nhất cùng giống nhau tiểu tiểu thư bất đồng không có kiệu xoa tạo tác liền tạm thời chờ mong hạ đi ngự phu nhân chúng ta thỉnh ngươi tới mục đích phía trước đã cùng tịch huynh nói tốt là ngươi phụ trách bích họa nội dung đương nhiên không phải nói giao cho ngươi một người chỉ là làm ngươi cung cấp bản thảo sau đó từ mặt khác nhất bang họa sư chiếu điêu khắc đến chùa triển trên vách tường đi ân ta nghe băng toàn nói qua không biết các ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu không có chính là hy vọng được đến một loại cái gì hiệu quả bích họa tỷ như nói là khí thế rộng rãi đoan trang nghiêm túc vẫn là nói ôn hòa lịch sự tao nhã nhu mỹ thư duyên nghe cười cương nhu cũng tế tốt nhất đi ngự thiên dung đạm đạm cười Nga, Hảo, kia quá mấy ngày ta hỏa mấy chương ra tới, làm ngươi tham khảo lựa chọn hạ đi. Hảo, Tư Duyên, ngươi đi vội ngươi đi, ta bồi phu nhân đi đi một chút nhìn xem, có chuyện gì ngươi trực tiếp làm người cho ta biết là được. Tư Duyên trận trắng mắt, này tuy rằng nói là sinh ý, bất quá, cũng là hắn chủ động tìm tới môn, nếu không phải biết hắn là người, hắn mới sẽ không dễ dàng giao cho một nữ tử tới. Ai, nay sẽ hắn còn không có nói cái gì đâu, hắn liền phải mang theo giai nhân đi du ngoạn. Cũng quá cái kia trọng sắc khinh hữu đi. Không phải là đối nữ nhân này có đặc biệt ý tứ đi. Chính là, chính hắn rõ ràng giới thiệu nói nhân ra là một cái phu nhân A, tuy rằng là một cái về hưu nữ nhân, bất quá, cùng hắn không quá xứng đi. băng toàn, ta xem vẫn là cùng tư duyên công tử nói chuyện nhiều hạ chi tiết vấn đề đi, như vậy cũng có lợi cho ta lựa chọn phong cách. Không cần, ta tin tưởng ngươi năng lực, tiểu tử này, đối họa không thành thạo, đừng nghe hắn. Thích băng toàn giống giặc nói. Đồng thời kéo tay nàng liền phải rời đi Tư duyên há hốc mồm Hắn không thành thạo Không thể nào, tổn hại người cũng không cần như vậy dâm đi Ngự thiên dung thoáng nhìn tư duyên biểu tình Chỉ có thể âm thầm cười trộm Đồng thời đối cái này văn nhã tiểu soái ca có điểm xin lỗi Tư duyên công tử ngượng ngùng, ta sẽ mau chóng bắt đầu công tác Sớm ngày làm ngươi nhìn đến bản thảo Nga, hảo Cũng không vội nhất thời Ngự phu nhân đường xa mà đến Khiến cho tịch huynh mang ngươi đi đi một chút đi Đối mặt nhân ra ôn nhu lời nói, tư duyên còn có thể đủ nói cái gì đâu. Chỉ có thể trách hắn tự sát giao một cái tổn hữu Trọng xác khinh hữu tổn hưu. Tịch băng toàn mới lười đi để ý hắn ai hoán, mang theo ngự thiên dung rời đi, dạo địa phương khác đi. Bất quá, còn không có đi bao lâu, bọn họ liền gặp gỡ người quen, chẳng những là người quen, vẫn là một cái liền tịch băng toàn cũng không có đoán trước đến người quen, cư nhiên là hắn tổ mẫu, tịch phủ lão tổ tông, đi theo chính là tịch băng toàn kêu biểu mỗi chúc mạng hương. Tịch băng toàn ngữ kia trên mặt biểu tình quả thực có thể lấy gặp được sát tinh tới hình dung, Ngự thiên dung. Cư nhiên ở hắn trên mặt thấy được một mặt câu thúc, trong lòng không khỏi âm thầm cười trống lên. Nguyên lai like, hắn cũng có khác tinh a, bất quá xem này năm gần chín tuần lao bà bà, nhưng thật ra vẻ mặt hiền tử, thập phân ôn hòa bộ dáng, đầy đầu tóc bạc dùng một cây thúy ngọc cây châm kéo, bàn ở trên đầu ngắn gọn tố nhã, cùng kia một mặc quần áo tương xứng tức không mất trang nghiêm cũng không thiếu quý khí, nhưng là lại làm người không cảm thấy bất người. Không biết tịch băng toàn như thế nào liền không được tự nhiên. Tịch lao tổ nửa híp mắt đánh giá bọn họ mấy cái, nửa ngày mới mở miệng nói, băng toàn, ngươi đã trở lại cũng không đi xem ta, có phải hay không ghét bỏ lao tổ tông vô dụng à? Tịch băng toàn cười gượng hai tiếng, lao tổ tông, ngươi hiểu lầm, ta là có công vụ trong người, đang muốn hôm nay vội xong rồi liền đi xem ngươi lão nhân ra. Tịch lao tổ ánh mắt lại quét đến ngự thiên dung trên người, vị cô nương này là. Tịch băng toàn âm thầm quét chúc mạn hương liếc mắt một cái. Hắn tự nhiên biết đây là ai cố ý làm ra tới ngẫu nhiên gặp được, cũng tương đương bất mãn chính mình an bài bị quấy dày, chỉ là tầng tổ mâu ở phía trước hắn không hảo phát tắc thôi. Lao tổ tông, nàng tiêu ngự thiên dung, là ta ở ly quốc nhận thức nữ tử, hiện giờ là phu nhân của ta. mươi 84 tịch lão tổ. Tịch lao tổ sắc mặt ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi lại mang một nữ nhân về nhà, cũng không cùng chúng ta nói hạ. Lại, ngự thiên dung nghe này tự, cảm thấy có điểm trói thai cái này lao bà bà giống như không bằng mặt ngoài như vậy hiển tự a tịch băng toàn vội vàng sửa đúng nói lao tổ tông ngươi hiểu lầm phu nhân nàng không tính ta mang về nhà phu nhân nàng lần này tới nơi này là vì một bút quan trọng sinh ý ta cái kia ra sợ là phu nhân trước mắt phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỷ đút ngẩn ba con. ai thu được tịch lao tổ kinh ngạc ánh mắt ngự thiên dung hơi hơi một bực lại không thể không mặt mang tới cười ứng đối trước mắt lao bà bà tôn lão vẫn là muốn sao tịch lao tổ hảo Hảo, hảo, băng toàn lời này ta nhưng không hiểu, không biết ngươi có không giải thích hạ. Ánh mắt rõ ràng mang theo không vui. Ngự thiên dung hơi hơi một bực, liếc tịch băng toàn liếc mắt một cái. Tịch lao tổ chớ trách, đây là ta cùng tịch công tử chi ra nước định, cho nên tạm thời chúng ta. Còn không thể thành thân. Tịch băng toàn đánh gãy nàng lời nói, cho nàng một cái ám chỉ. Tịch lao tổ nhìn hai người kia ở nhà mình trước mặt xử tâm kế nhưng không cao hứng, mặt trầm xuống. Ngươi, tịch lao tổ khó được ra tới du ngoạn. không bằng hảo hảo xem xét nơi này phong cảnh đi. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, đề nghị nói. Tịch lao tổ nghe vậy mới nhớ lại chính mình vốn là nghĩ đến nhìn xem sân thủy, nguyên bản cô gái nhỏ la hét làm nàng ra tới nàng cũng không có nghĩ nhiều, trước mắt nhìn đến chính mình tôn tử nhưng minh bạch bảy tăng phần, hóa ra là cô gái nhỏ đã biết băng toàn tiểu tử này đã trở lại, muốn tới nơi này mới lôi kéo nàng cái này lao thái bà tới xem náo nhiệt. Bất quá, nàng người tuy lão, tâm lại bất lão, vẫn là thích ra ngoài đi dạo. chỉ cần bộ xương giả này đến đến trụ. Cho nên, trước mắt, nàng cũng lười đến so đo như vậy nhiều, giống nha đầu này nói, trước chơi rồi nói sau. Tôn tử nếu thật muốn thích nữ tử này, nàng cũng không có gì ý kiến, dù sao, nàng còn ngại tôn tử hậu viện ít người đâu. Trúc Mạn Hương thấy tịch lão tổ cũng không có như thế nào khó xử ngự thiên dung trong lòng không mau, lại cũng không thể phát tác, nàng vốn dĩ cho rằng tịch lão tổ sẽ vì nàng làm khó dễ ngự thiên dung một phen. Nói như thế nào ngày thường chính mình đối tịch lao tổ cũng là thực không tồi, cứ việc đó là có mục đích. Bất quá, tịch lao tổ làm cái gì nàng cũng không thể phê bình, chỉ có thể càng thêm nỗ lực nghĩ cách được đến tịch lao tổ niềm vui. Ở tịch gia, ai không biết tịch lao tổ địa vị là không thể giao động A. Chỉ cần được đến tịch lao tổ tán thành, như vậy, nàng muốn vào tịch gia đại môn liền có thể nói thành công một nửa đâu. Căn cứ vào này, Trúc Mạn Hương chỉ có thể chịu đựng trong lòng không mau, càng thêm ân cần đỡ tịch lao tổ, lao tổ tông. Hương Nhi bổi người đi. Thiểu tâm dưới chân. Tịch lao tổ ha hả cười. Hảo a, khó được ra tới. Hôm nay thời tiết cũng thực không tồi đâu. Thật là ít nhiều Hương Nhi nha đầu người còn nhớ rõ ta cái này lao bà tử. Biết tới tìm ta ra tới chơi a. Chúc mạn Hương sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Lời này, nàng sợ nhà mình kia thông minh biểu ca nghe ra cái gì khẩu phong tới. Tuy rằng nàng là sử tâm kế, lại không nghĩ làm tịch băng toàn phát giác. Đoàn người chậm rãi đi dạo, đi vào chùa triền mặt sau một tòa phật tháp trước. đây là một tòa lầu các thức tháp tháp vị thất cấp 6 giác hình gạch tháp cao hai mươi chín mễ hình thể thành truy trạng phần ngoài mỗi tầng dưới hiên thi điêu khắc trên gạch phòng mục kết cấu ngạch dương đấu củng bốn tầng điện sáp gạch tầng phủ liên xây ra eo mái tầng thứ nhất nam bắc các tích một khói môn cung du khách trên dưới cạnh cửa thượng các được khảm thạch kiệt một phương cửa nam thư trấn quốc tháp cửa Bắc thư hộ quốc bảo dân đều vì chữ triện còn lại tứ phía các nạm vô tự thạch kiệt một phương từ tầng thứ hai đến tầng thứ bảy mỗi mặt các tích vừa nhìn cửa sổ tháp nội từ dưới lên trên thiết tháp tâm thất không lung đỉnh môn đều bắc hướng còn lại thiết bàn thờ phật vòng tháp tâm thất xây xoắn ốc thức bậc thang nhưng đang đến tháp đỉnh tháp đỉnh bên trong dùng gạch xanh xây thanh bắt quái đồ phần ngoài dùng khổng tức lan ngói lưu ly li phục cái thi sau sống trấn thú vì kỳ lân tạo hình tuyệt đẹp sinh động như thật ngự thiên dung xem đến thật lâu rời không ra tầm mắt cảm thán nói đại thay khăn trùn cổ kim dung Tinh tế nhỏ sinh ở trong đó. Văn vật cất chứa mở rộng tầm mắt, tầng lầu cao hơn sướng lòng dạ. Đỉnh lô kiển tặng cung ngàn Phật, Thụy khí trường doanh quán vũ trụ. Tam bảo thêm vào nhiều phúc tuệ, hoa khai phú quý một xuân phong. Tịch lao tổ nghe thơ sừng sốt, nữ tử này phu nhân, ngươi này thơ nhưng quá khen, nếu là tư duyên tên kia nghe được tất nhiên lại tốt ý một phen. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào, này tháp là tư duyên công tử thiết kế sao? Tịch Băng toàn gật gật đầu, trừ bỏ hắn ra hỏa kia Ai còn sẽ làm loại chuyện này? Không tồi, không hổ là một cái ưu tú thiết kế sư. Tịch băng toàn điếu môi có điểm ăn vị nói, phu nhân, ngươi giống như không có như vậy khen ngợi hơn người đâu. Ha ha, băng toàn ngươi võ công cùng y thì thuật cũng là ưu tú a. Ta đã nói rồi nha. Tịch băng toàn không hài lòng nhìn nàng một cái, cứ như vậy mà thôi sao. Phu nhân, sắp trời chợt biến, sợ là có mưa to muốn tới phút cuối cùng. Phía sau hạ duyệt bỗng nhiên chen vào nói nói. ngự thiên dung lúc này mới phát hiện sắc trời ở chậm rãi trở tối nơi xa còn bay tới mây đen mày đẹp hơi nhíu xem ra chúng ta muốn chạy nhanh tìm địa phương tránh mưa đâu tịch băng toàn sắc mặt một bực hắn khó được tới một lần lại mọi việc không thuận thật là đáng giận nhìn lao tổ tông liếc mắt một cái thở dài lão tổ tông ta xem chúng ta vẫn là đi quấy rầy tư duyên một phen thỉnh hắn ăn bài xương phòng nghỉ ngơi hạ đi miễn cho xuống núi gặp mưa tổn hại thân thể của ngươi tịch lao tổ gật gật đầu cũng chỉ có như thế nói xong lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái cười tủng tìm nói vừa mới nghe ngự cô nương một đầu thơ nhưng làm trong lòng ta thán phục không biết ngự cô nương ra ra nơi nào chắc là một cái thư hương thế ra cô nương đi bằng không nào có như vậy tài văn chương ha ha, tịch lao tổ nói đùa thiên dung chỉ là một cái bình phẳng người thư đảo đọc quá một ít tài văn chương không dám nhận tịch băng toàn nghĩ nghĩ ở lao tổ tông bên thai nói nhỏ vài câu liền thấy tịch lao tổ ánh mắt lập tức lóe sáng tựa hồ đối ngự thiên dung nhiều vài phần coi trọng chúc mạn hương không có nghe được tịch băng toàn nói tự nhiên là cho rằng tịch băng toàn nói gì đó lời hay trong lòng càng thêm ghen ghét ngự thiên dung lôi kéo lao tổ tông tay làm lũng nói lao tổ tông ngươi đều không cùng hương nhi nói chuyện tịch lao tổ vỗ vỗ tay nàng thân mật nói ngươi nhà đầu này nơi nào liền chậm chế ngươi ngự cô nương là khách nhân ta cái này làm chủ nhân như thế nào có thể không tiếp đón hạ ngươi à liền biết làm lũng muốn làm lũng cùng ngươi biểu ca làm lũng đi Trúc mạn hương dương mắt thẹn thùng nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, lao tổ tông, ngươi lại hủy bỏ hương nhi. Rốt cuộc là nhà mình người, vẫn là che chở chính mình, nàng âm thầm chọn ngự thiên dung liếc mắt một cái, đắc ý cười cười. Ngự thiên dung làm như không thấy, không thú vị nữ nhân. Tư duyên thấy bọn họ trở về, còn nhiều tịch lao tổ, lập tức chào đón, khách sáo hàn huyên một phen lúc sau, liền tự mình dẫn bọn hắn tới rồi một cái xương phòng nghỉ ngơi, tịch lao tổ khó được tới một chuyến, tiểu chất liền không quấy dày các ngươi tụ hội. Trễ chút lại làm người đưa cơm nước tới cấp các ngươi hưởng dụng Tịch lao tổ cười tủm tỉm nhìn tư duyên Tựa hồ cực kỳ thích hắn Tư duyên à, ngươi cũng đừng hạt vội Khó được ta ra tới một chuyến Ngươi nếu là không có quan trọng sự cũng bồi bồi ta cái này lao thái bà đi Tư duyên hơi suy nghĩ hạ Nhìn hạ tịch băng toàn, cũng hảo Ta đây đi công đạo bọn họ xử lý một ít công vụ trước lại đến bồi lao tổ tông Tư duyên đi ra ngoài không bao lâu liền đã trở lại Xem ra hắn thực tôn trọng cái này tịch phủ lao tổ tông. Không biết là bởi vì tịch băng toàn quan hệ vẫn là mặt khác. Hơn nữa, cùng tịch lao tổ nói chuyện kia chính là chuyện trò vui vẻ, một chút cũng không có tuổi ngăn cách giống nhau. Tịch lao tổ hiển nhiên cũng đối tư duyên người này rất là thích, nôn ngự chi gian đều lộ ra nhà mình tẳng tôn cũng chính là tịch băng toàn không bằng tư duyên chi kỷ Chương đối. mươi 85 này nhạc. Đối với như vậy hòa thuận vui vẻ không khí, ngự thiên dung đảo cũng thích, lão nhân ra khó được có tịch lão tổ như vậy dí dỏm. cũng khó được có tư duyên như vậy có kiên nhẫn đầu thú lao nhân ra người trẻ tuổi, có thể nói hiếu thuận có thêm đi. So với vẫn luôn trầm mặc ít lời tịch băng toàn tới nói, tư duyên đích sát thân rất nhiều. Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỉ ngàn ba con. Trong bữa tiệc, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Tịch lao tổ tông đem Ngự Thiên Dung phía trước khen ngợi tư duyên thiết kế tháp nói ra tới, tư duyên ánh mắt hơi hơi chớp động, nếu có điều vong liếc Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, hắn cũng không có nghĩ tới nàng học thức sẽ coi như vậy hảo, kia một đầu thơ Nghe tới liền bất phẳng, xem ra là hắn xem thường nàng. Đúng rồi, tư duyên A, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi nhớ rõ đi trong nhà bồi bồi ta cái này lao bà tử A, trong nhà theo ta một cái lão nhân thật sự là buồn đến hoàng A, băng toàn tiểu tử này lại luôn ra bên ngoài chạy, ai? Hảo, lão tổ tông yên tâm đi, chờ ta vội xong này trận, liền sẽ bất thời giờ đi xem ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể dẫn người tới tham quan cho ta làm dạng dơ A. Tư duyên hì hì cười. Không chút do dự đồng ý nói còn đối tịch băng toàn trước trước mắt, tịch băng toàn lại không để ý tới hắn. Hắn sở dĩ không thích sẽ tịch phủ muốn chính mình sống một mình, chính là ngại một hồi đến cái kia ra, những cái đó các trưởng bối liền không quên đối hắn ám chỉ nên cưới vợ sinh con. Thậm chí còn cho hắn an bài các mẫu nữ nhân liền chờ hắn trở về sủng hành đâu, hắn thích tùy tính mà làm, nhưng không thích tiếp thu người khác tác đồ vật, cho nên, dứt khoát không quay về, liền tính đi trở về, cũng tuyệt không qua đêm. tịch lao tổ thấy ngự thiên dung vẫn luôn an tĩnh như muốn nghe các nàng nói chuyện mặt mang tươi cười tựa như một cái ngoan ngoan tiểu thư khuê các trong lòng lại sinh ra vài phần vui mừng tới vừa mới nghe tôn tử nói nàng là danh môn tri hậu lại không thích dựa vào gia tộc thế lực chính mình một người bên ngoài độc lập tự chủ sinh hoạt ở sinh ý thượng có chút thành tựu vẫn là cùng chính mình tôn tử hợp tác người nhà mình tôn tử là thế nào nàng vẫn là rất rõ ràng có thể như tiểu tử này mắt tất nhiên có chỗ hơn người nay nữ tử lén có chính mình trí tuệ trên mặt lại đãi nhân ôn hòa có lễ một bộ chi thư đạt lý bộ dáng thật sự khó có thể làm nàng không thích ta nhìn ngự thiên dung biểu tình cũng càng thêm ôn hòa lên ngự cô nương ngươi ngày thường thích chứ làm chút cái gì tiêu khiển nhật tử nha ngự thiên dung nghe được tịch lão tổ hỏi chuyện vội vàng hoàn hồn ta thích vẽ tranh nhìn xem thư ngẫu nhiên đạn đạn khúc linh tinh nga như vậy nói ngự cô nương họa nghệ không tồi lạc cầm kỳ thư họa đều sẽ đây chính là chuyện tốt ta So đơn thuần là một cái sinh ý nữ tử khá hơn nhiều. Ngự thiên dung đạm đạm cười, còn hảo. Xem ngự cô nương như vậy tự tin, nói vậy đối chính mình họa nghệ thực tự đắc lạc, không bằng hiện trường biểu diễn một phen cho chúng ta nhìn xem, làm chúng ta mở rộng tầm mắt như thế nào. Trúc mạn hương thấy tịch lão tổ cư nhiên đối nàng cảm thấy hứng thú đã sớm bất mãn, trước mắt xem lão tổ tông cư nhiên đối nàng lộ ra thưởng thức ý tứ tới càng thêm bất mãn, nàng cảm thấy nữ nhân này khẳng định cũng chính là tự cho là đúng một loại. Nguyên liệu thật nào có nhiều ít. Nữ thiên dung nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái mặt mày chi gian tựa hồ biểu lộ một chút không vui. Tịch băng toàn lập tức mở miệng nói, phu nhân nếu hiện tại không có vẽ tranh tâm tình không cần để ý, hôm nay ta chỉ là mang phu nhân tới du ngoạn, chưa từng muốn vất vả phu nhân. Chúc mạn hương sắc mặt một thanh, tịch băng toàn này không phải nói rõ che chở nàng sao, làm cho mọi người nha hoàn mặt hủy đi nàng đài, hử, sợ là không dám làm nàng mất mặt đi. Nghĩ đến đây trong lòng lại tức lại ghen ghét. càng thêm kiên định muốn nhiễm ngự thiên dung xấu mặt tâm, nha, biểu ca, ngươi này cũng quá bên vực người mình đi. nhân ra ngự cô nương còn không có mở miệng đâu, ngươi liền. chẳng lẽ còn sợ ngự cô nương hòa nghệ nhập không được lao tổ tông mắt ta? đối với như thế bén nhọn nữ nhân ngự thiên dung từ trước đến nay không có hảo cảm, nhàn nhặt là quét nàng liếc mắt một cái, cười nói, muốn nhìn ta tự tay viết tự nhiên có thể, bất quá, sợ chúc cô nương trên người không có mang đủ ngân lượng à? cái gì? tịch băng toàn cười khẽ. Thay giải thích nói, tiểu biểu muội, quên mất cùng ngươi nói một tiếng, phu nhân họa, giá trị thiên kim, nếu tưởng thân xem quan khán phu nhân vẽ tranh quá trình, giá liền càng cao. Ân. Như vậy đi, xem ở chúng ta là thân thích phân thượng, ta cho ngươi một cái ưu đãi, người khác muốn một vạn lượng, ngươi liền phó 5000 lượng đi. A. Chúc Mạn Hương nốc lăng ở nơi đó, 5000 lượng. Liên nhìn một cái nàng vẽ tranh. Vui đùa cái gì vậy? Chính là Tịch băng toàn kia đứng đắn sắc mặt rõ ràng nhắc nhở nàng đây là sự thật, làm nàng không khỏi một trận bực bội, biểu ca, ngươi có phải hay không quá? Nơi nào có như vậy quy củ? Chẳng lẽ là nàng căn bản sẽ không họa, ngươi tưởng nhân cơ hội lừa gạt chúng ta? Ngự thiên dung nhẹ nhấp một miệng trà, không nhanh không chậm bổ sung nói, băng toàn không có nói sai, trúc tiểu thư nếu thật muốn biết thực lực của ta, tốn chút tiền là hẳn là, nếu không phải xem ở băng toàn mặt mũi thượng, một vạn lượng ta cũng không vui động bút đâu. Đương nhiên rồi nếu chúc tiểu thư phó không dậy nổi cái này ra nói vậy quên đi đi ngươi ai nói ta phó không dậy nổi ta chỉ là chỉ là cảm thấy không thỏa đáng ai biết ngươi họa có đáng giá hay không chúc tiểu thư không bằng tại hạ cùng ngươi một người gánh vác một nửa đi vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút ngự phu nhân hoàng nghệ thư duyên bỗng nhiên mở miệng đề nghị nói tịch băng toàn chừng mắt nhìn tư duyên liếc mắt một cái chúc mạn hương lại theo sườn núi hạ lập tức đáp ứng rồi chính là vẫn là đau lòng 2.502 bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, bất quá, tổng so với bị nàng xem nhẹ hảo. Ngự thiên dung đối tư duyên hơi hơi mỉm cười, cư nhiên tư duyên công tử cũng muốn nhìn, ta liền đều xấu. Tư duyên sai người chuẩn bị tốt dụng cụ vẽ tranh, ngự thiên dung đứng ở trung ương chuẩn bị vẽ tranh, những người khác tắc ngồi ở bốn phía xem xét, cái này làm cho ngự thiên dung hơi chút có điểm không thói quen, bất quá, chìm vào cảnh đẹp trong tranh lúc sau, thực mau liền quên mình, trong mắt trừ bỏ bút vẽ cùng giấy vẽ lại nhìn không tới mặt khác. vì làm tư duyên tâm an một chút đi, nàng lựa chọn họa một bức nữ thần giống, làm hắn có thể bước đầu xem hạ chính mình hợp tác người thực lực. bất quá vì thời đại đón ý nói hùa, nàng làm chút cải biến, đem nữ thần mũ miệng đổi thành lộ diện khăn che mặt, đem quần áo đổi thành cổ đại tay háo rộng váy yề. bút vẽ vũ động, nàng, tay như tinh linh, mắt như tinh nguyệt sáng lạ, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở họa trong thế giới, người ở bên ngoài xem ra, nàng liền như ở làm một kiện thần thánh sự tình giống nhau, làm người không đành lòng cái rầy càng không muốn ra tiếng kinh động trong phòng trừ bỏ nàng bút vẽ du tẩu giấy vẽ thanh âm ở ngoài không còn hắn âm tư duyên ánh mắt đã sớm bị hấp dẫn ở ngự thiên dung sở họa tượng phật không phải giống nhau chùa triển thường thấy quan âm bồ tát hoặc là phật tổ linh tinh mà là nhất quán đoan trang ôn nhu bạch di ìa nữ tử tóc dài nhu thuận rối tung trên vai mặt mang nhàn nhạt tươi cười trong mắt lộ ra thánh khiết nhân từ quan huy nàng quần áo bình thường thần thái trang nghiêm làm người cảm giác thân thiết lại không tùy ý đôi tay ôm ấp mấy quyển thư Có cho nàng thêm vài phần cao quý, tựa như một cái thánh nữ giống nhau. Đối, thánh nữ, tư duyên giờ phút này trong lòng hiện lên từ ngự chỉ có cái này thích hợp hình dung. Ân, hảo. Ước chừng một canh giờ đi qua, ngự thiên dung rốt cuộc giường bút vẽ, xem kỹ bức họa của tròn, đáng tiếc. Vốn dĩ tới một bức tượng nữ thần tự do càng tốt, bất quá, giống như không rất thích hợp cái này triều đại a. Tư duyên bừng tỉnh, dùng sức vỗ tay, ngự phu nhân thật là hảo thủ nghệ, tư duyên bội phủ. Trách không được băng toàn cường lực để cử ngươi tới hỗ trợ. Thật sự là... Hảo! Ta tin tưởng ngự phu nhân lần này định có thể làm chúng ta chùa triển có một phong cách riêng. mươi 86 Hoàng Nghệ. Ha ha! Không dám, không dám, ta sẽ tận lực dựa theo các ngươi ý nguyện câu tứ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Không, không, ta tưởng, ngự phu nhân hoàn toàn có thể dựa theo chính ngươi yêu thích cho ta một cái bản thảo. Nếu ta có cái gì kiến nghị lại thỉnh phu nhân sửa chữa là được. Phu nhân sáng ý, tại hạ thứ thích. Tư duyên thập phần vừa lòng nhìn kế họa, không biết này họa có thể hay không cho ta. Tịch băng toàn khẽ cười nói, huynh đệ, đương nhiên có thể, cho ngươi giảm 30% ưu đãi đi. A. ân, chính là vốn dĩ muốn một vạn sao, hiện tại ta thu ngươi 3.000 lượng A. Ha. Tư duyên trừng lớn mắt thấy tịch băng toàn, vừa mới bọn họ không phải đã nói 5.000 lượng sao. Này sẽ. Tịch băng toàn kiên nhẫn giải thích nói, vừa mới kia 5.000 đâu, là xem xét phí. Hiện tại đâu, là mua hỏa phí dụng A, huynh đệ, dù sao ngươi là tính công trường A, suốt ruột cái gì đâu. Hoàng đế tiểu tử cũng sẽ không đem mấy ngàn lượng để vào mắt. Ngậy! tư duyên xấu hổ, người này, thật là. An cây táo rào cây sung. Nói như thế nào hắn cũng coi như là hoàng gia nhân viên đi. Ngự thiên dung nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười. Nếu tư duyên công tử thích, liền đưa cho tư duyên công tử, làm chúng ta hợp tác lễ gặp mặt đi. Hy vọng chúng ta lần này sinh ý hợp tác vui sướng. Dù sao kia 10 vạn lượng đã đủ nhiều, nàng cũng không ít lòng tham không đủ người, ha ha. Kiếm lời này một tuyệt bút, nàng có thể nghỉ ngơi tốt lâu đâu. Tịch băng toàn bất mãn nhìn nàng một cái, phu nhân, phá lệ nhưng không tốt, ngươi họa nhưng không có nói tặng người đạo lý, Huống hổ, hổ, trước mắt chúng ta chính là hợp tác đâu. Này họa, ta khá vậy có quyền xử trí. Thư duyên trừng lớn mắt, không thể nào, huynh đệ, này cũng muốn so đo. Bất quá là 3.000 lượng sao, tuy rằng quý, nhưng là... Chút tiền ấy hắn cũng vừa lòng để vào mắt, như thế nào, hắn ra ngoài một chuyến trở về đảo trở nên keo kiệt. Ngự thiên dung khó xử nhìn bọn họ hai cái, này ta xem, không bằng tặng cho ta cái này lao bà tử đi, ta cũng lần đầu nhìn đến như vậy tranh, cũng thích đâu, tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng muốn cho ta tính số đâu. Tịch lao tổ tông nhìn trầm chầm, chầm tịch băng toàn máy nhìn, cái này đổi tịch băng toàn xem thường, bất đắc dĩ nói, cư nhiên là lao tổ tông thích, như vậy tự nhiên từ tôn nhi mua đưa người lão nhân ra. Ừ, ngươi mua, ngươi cho rằng ta không biết ta, ngươi thật sự sẽ cho tiền cấp ngự cô nương. Tịch băng toàn ho khan hai tiếng, lao tổ tông, tôn nhi tự nhiên là phải cho, chính là ở cuối tháng chia thời điểm đem này bút rút ra là được. Ngự thiên dung lắc đầu, đối tịch lao tổ cười nói, tịch lao tổ không cần để ý, này hoa, liền đưa ngươi, coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Tịch lao tổ gật gật đầu, ngược lại nhìn tịch băng toàn mắng, tiểu tử, ngươi nghe một chút, nhân gia ngự cô nương nhiều có nhân tình vị A Cùng ta còn tưởng chơi tâm nhãn, thật là không tôn lão tiểu tử thúi. Trúc Mạn Hương ở một bên nhìn, tiêu phí 2.520 nói, kết quả vẫn là làm nữ nhân này được lao tổ tông thích, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tức chết nàng. Nàng trong lòng vô cùng tức giận nhìn mọi người đều đối ngự thiên dung vẻ mặt thưởng thức, đáng giận. Không được, nàng không thể bại bởi nàng, biểu ca là của nàng, nàng sẽ không nhường cho nàng. Ánh mắt liếc quá bàn trà nước trà, nàng đỗng nhiên tâm sinh một kế. bưng lên một ly trà thủy đi đến Ngự Thiên Dung bên người, vẻ mặt Ôn Nhu nói, không thể tưởng được ngự cô nương tài nghệ hơn người, vừa mới vất vả, uống chén nước giải giải khát đi. Nói đem thủy đưa cho Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, cái này điêu ngoa tiểu thư như thế nào trở nên Ôn Nhu? Bất quá xác thật có điểm khát nước, liền đưa tay chuẩn bị tiếp được, không nghĩ lúc này, chúc mạn hương tay run lên, thân mình đột nhiên lệch về một bên, tựa hồ nhất thời đứng không vững, trong tay nước trà vừa lúc hắt ở bức họa cuộn tròn thượng. còn không có toàn làm thuốc màu lập tức bị nóng bỏng nước trà hòa tan chảy xuôi mở ra hảo hảo một bức họa liền như vậy bị thuốc màu mơ hồ bang một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên người trong nhà vốn dĩ bị chúc mạn hương ngoại ý muốn kinh ngạc một chút này sẽ càng là giật mình nhìn trước mắt chẳng hướng, ngự thiên dung kia một cái tắt chính là sạch sẽ lưu loát thưởng cho chúc mạn hương nũng nịu mỹ mặt một chút cũng không khách khí đâu hơn nữa cho chúc mạn hương một cái tắt lúc sau ngự thiên dung vẫn là đạm nhiên tự nhiên đứng ở tại chỗ lại nói ánh mắt tiết hận nhìn thoáng qua kêu bức họa cột tròn vừa mới thời gian nhưng đều uổng phí một phòng đều im ắng ai cũng không có ra tiếng đánh vỡ này trầm mặc thẳng đến chúc mạn hương chính mình ý thức được bị đánh mới hét lên ngươi dựa vào cái gì đánh ta nói rồi tay liền muốn bắt đánh ngự thiên dung muốn báo thủ đáng tiếc tịch băng toàn bắt được nàng biểu ca ngươi xem người ngoài khi dễ ta không nói còn giúp nàng khi dễ ta hốc mắt lập loẹ nước mắt có vẻ thập phần ủy khuất tịch lao tổ trong lòng âm thầm thở dài thầm mắng nha đầu này làm được quá mức mặt mũi thượng lại không thể không màng nàng băng toàn hương nhi hơn phân nửa cũng là vô tâm có lỗi các ngươi cũng đừng cùng nàng so đo nàng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử không quá hiểu chuyện mười mấy tuổi người còn không hiểu chuyện ngự thiên dung trong lòng cười thầm này tịch lao tổ tưởng che chở nàng cũng nên tìm cái hảo điểm lấy cớ đi lao tổ tông chúc mạn hương ngữ mang khóc nước nở gọi một tiếng tỏ vẻ chính mình ủy khuất ngự thiên dung nhìn thoáng qua bị hủy một nửa bức họa còn tròn Cuối cùng hóa thành hơi hơi mỉm cười, cũng thế, xem ở tịch lao tổ phân thượng, này họa liền thôi bỏ đi. Bất quá, trúc tiểu thư này thói quen nhưng không hảo Nga, nếu là vẫn luôn trường không lớn nói, nhưng sẽ làm rất nhiều tuấn tiếu công tử thất vọng Nga. Trúc mạn hương âm thầm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lời này không phải nguyền rủa nàng sao. Ừ, tư duyên hòa giải nói, này họa vẫn là thực độc đáo, ta xem sẽ để lại cho ta đi. Tịch băng toàn bất mãn quét trúc mạn hương liếc mắt một cái. Hắn nhìn ra được ngự thiên dung tại đây hỏa thượng là hạ công phu, cũng là vì cấp tư duyên một cái lễ gặp mặt, hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng ngự thiên dung thường ngày liền rất quý trọng chính mình bức họa cuộn tròn, giới hội họa ai dám lung tung đụng chạm nàng phòng vẽ tranh A, liền tính là quét tước, nàng vì tránh cho hạ nhân lộng hư chính mình bức họa cuộn tròn hoặc là dụng cụ vẽ tranh, cũng là chính mình tự mình sửa sang lại phòng vẽ tranh. Bởi vậy cũng biết nàng đối chính mình bức họa cuộn tròn quý trọng, trước mắt lại bị nữ nhân này phá hủy. Nếu không phải xem ở Lão Tổ Tông Phân Thượng, hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Tịch Lão Tổ tự nhiên cũng nhìn ra ba người chi gian hỏa hoa, bất quá nàng cái này Lão Bà Tử trước mắt nhưng không nghĩ quá nhiều thiên vị nào một phương, chính mình tàng tôn chính mình hiểu biết, nếu quá mức hắn khả năng liền chính mình mặt mũi đều sẽ không cho. Lại nói, cái này Ngự Thiên Dung xem ra cũng là một cái không tồi nữ tử, nếu thật là băng toàn thích, nàng cũng là quan này thành A. Tốt nhất tiểu tử này có thể nhiều nên mấy người phụ nhân vào cửa. Sớm ngày vì tịch già khai chi tán diệp. Tịch lao tổ, ta xem bên ngoài vũ cũng ngừng, ta cùng tư duyên công tử còn có một ít sinh ý thượng sự tình muốn nói, ta xem không bằng làm băng toàn đưa ngươi lão nhân ra đi về trước, miễn cho mệt. Ngự thiên dung ôn nhu nói, trong ánh mắt lại là thập phần kiên định ý vị, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục cùng cái này biểu tiểu thư ở chung, vì một cái cái gì cũng coi như không người trên phá hư chính mình hảo tâm tình chính là không đăng giá. Thốt ra lời này ra tới tịch băng toàn liền như mày. Hắn hôm nay mang nàng ra tới chủ yếu là vì làm nàng chơi chơi, thấy tư duyên chỉ là thuận tiện, này còn không có du ngọ đâu, liền phải bị rời đi rồi, kế hoạch của hắn khoa không phải như thế. Phu nhân, ta xem vẫn là cùng nhau đi dạo đi. Sinh ý sự tình đã nói đại khái, mặt khác về sau từ từ nói chuyện đi, dù sao cũng cấp không tới. Chương 87 không khách khí. Tịch lao tổ vừa nghe nhưng nghe ra manh mối, hóa ra chính mình tặng tôn hôm nay là vì giai nhân không phải vì sinh ý. Nha đầu này một trộn lẫn nhưng hỏng rồi chuyện của hắn, xem hắn giờ phút này đáy mắt toán khí sẽ biết, này nhưng không dễ làm. Nếu là nàng làm tiểu tử này bồi bọn họ về nhà, hắn trong lòng khẳng định không cao hứng, về sau càng thêm bất mãn nha đầu cũng là rất có thể, nhưng nếu làm hắn lưu lại bồi cái này ngự thiên dung, hương nhi nha đầu khẳng định không cao hứng, sẽ ở trong lòng oán trách chính mình không thiên vị nàng. Ai? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khó a? Tư duyên nhìn những mày tịch băng toàn cùng sắc mặt khó xử tịch lão tổ, trong lòng âm thầm thở dài, này đắc tội một người sự lại đến hắn làm, ta xem vẫn là làm tư duyên an bài vài người đưa lão tổ tông trở về, băng toàn vẫn là lưu lại cùng nhau nói đi, này sinh ý sự tình thiếu hắn khá vậy không được đâu. Quả nhiên, hắn lời nói vừa nói, chúc mạn hương nộ mục liền trừng lại đây, hắn chỉ có thể quay đầu đi, làm như không thấy. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con thực rõ ràng. Hắn muốn Thiên giúp Ngự Thiên Dung mới có thể vì chính mình về sau hợp tác gieo hảo trái cây sao? Nói nữa, hắn huynh đệ hắn còn không hiểu biết, này biểu tiểu thư là không có gì hy vọng, ngược lại là cái này Ngự Thiên Dung, đại đại làm người chờ mong a. Thích Băng Toàn nhìn Tịch lão tổ, "Lão tổ tông, ngươi cảm thấy thế nào?" Lão tổ tông cười gượng hai tiếng, "Tùy các ngươi đi, người trẻ tuổi tự nhiên là chính sự quan trọng, nhàn rỗi thời điểm nhớ rõ về quê nhìn xem ta cái này lão bà tử thì tốt rồi." Mở miệng không phải nàng Hương nhi nha đầu cũng không thể tự trách mình, như thế nàng tự nhiên cũng không nhiều lắm sự. Lão bà tử vẫn là hưởng thanh phúc hảo A. Tịch lao tổ các nàng đi trước rời đi phòng, chúc mạn hương không người lưu nàng tự nhiên cũng vô pháp mở miệng lưu lại, nàng vốn di chính là buổi tịch Lão tổ ra tới, nếu cường tự yêu cầu lưu lại sẽ làm người liên tưởng đến mặt khác đồ vật, nàng nhưng không nghĩ vì này nhất thời làm biểu ca cảm thấy nàng là một cái tâm cơ sâu nặng nữ tử. Bất quá! Trước khi rời đi nàng vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, chỉ tiếp ngự thiên dung lười đến hồi nàng liếc mắt một cái mà thôi. Phu nhân, này họa. Ngự thiên dung ánh mắt lạnh lẽn, lại nói, từ bỏ đi. Tư duyên mẩn ra, ngự phu nhân, ta xem vẫn là tặng cho ta đi, chỉ là hủy hoại một người giống, mặt khác đều còn thực hảo, lưu trữ vẫn là rất có giá trị. Giá trị. Ngự thiên dung liếc hắn một cái, biểu tình biểu lộ một tia không tán đồng, khẽ cười nói. Xem ra tư duyên công tử giải thích cùng thường nhân không giống nhau a tùy ngươi đi. Ở nàng xem ra, một bức họa, xuất hiện vết nhơ chính là không hoàn mỹ, giá trị cũng đại đại hạ thấp. Ngự phu nhân không cảm thấy sao. Ở ta trong mắt, phàm là bị người phá hư quá đổ vật đều là không hoàn chỉnh, nếu để lại không thoải mái dấu vết tự nhiên không cần lưu lại ảnh hưởng ngay sau tâm tình. Này có phải hay không quá hà khắc rồi, đối vật yêu cầu đều như vậy, đối người sẽ không càng hà khắc đi. Tư duyên đống nhiên có điểm đồng tình xem tưởng hướng tịch băng toàn, tịch băng toàn trừng hắn một cái, nhiều chuyện. Chính là, tư duyên cố tình càng nhiều chuyện hỏi một câu, ngự phu nhân, chiếu ngự như vậy cách nói, nếu một người làm cái gì làm ngươi không thoải mái sự tình, vậy ngươi chẳng phải là càng không nghĩ muốn. Ngự thiên dung nghe vậy hơi hơi mỉm cười, người cùng vật không giống nhau, bất quá, nếu thật là không thể tha thứ sự tình, tự nhiên cũng là giống nhau. Lời này, nhưng làm tịch băng toàn tâm trầm trầm. Hắn lần đó có phải hay không liền tính không thể tha thứ? Tư duyên không có rơi rất tịch băng toàn khẽ biến biểu tình, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, không phải là người này một câu làm cái gì làm cái này ngự phu nhân cảm thấy không thể tha thứ sự tình đi. Băng không một khuôn mặt như vậy xú làm gì? Đáng thương a Hảo, không nói này đó nhàn thoại, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đi dạo đi. Ba người cùng nhau đi ra khỏi phòng, tính toán hảo hảo đi dạo cái này trổ triển. Đi vào một mảnh rừng trúc trước, ngự thiên dung hơi hơi cảm thán. này gậy trúc màu tím đen nhu hòa tỏa sáng ẩn với lá xanh dưới rất là tươi đẹp gieo trồng với đỉnh viện núi đá chi gian có khắc một phen tình thú đây là trúc tía đi thật xinh đẹp nàng vốn dĩ không biết cây trúc bên trong còn có một loại kêu trúc tía giống loài ngẫu nhiên ở trên mạng nhìn đến một đầu thơ mới biết được tia thơ viết đến không tuổi, ngự thiên dung nghị khẽ cười lên nhẹ giọng ngâm nói vinh thế cảnh xuân tươi đẹp màu đỏ tía gian tam sinh phổ lục vô duyên từng hoa mộng ảnh diêu hoa lạc tự hứa ly môn tẩm lộ hàn mấy năm tím phong ngưng nạo khí một bộ gầy vũ mang trúc hiển vì sao không hôn phương trần hạ bản tính ngọn nguồn tự tại trước tư duyên ngạc nhiên nhìn tịch băng toàn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc ngươi nói nàng họa nghệ hảo nhưng không có nói nàng thơ cũng hảo chẳng lẽ nàng là cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài nữ tịch băng toàn nhún nhún vai ý bảo chính mình cũng không rõ ràng lắm ngự phu nhân thật là hảo đình chỉ này thơ không phải ta làm Ta chỉ là nhất thời hứng khởi tùy tiện ngâm hạ mà thôi. Ngự thiên dung thực kịp thời đánh gãy tư duyên cảm thán. Tư duyên ha hốc mồm, hắn như thế nào liền không có nghe qua này thơ ca là ai biết đâu. Lại nhìn về phía tịch băng toàn chớp trước mắt, huynh đệ, ngươi biết không? Tịch băng toàn vẫn là lắc đầu, tư duyên cho hắn một cái đại bạch mắt, ngươi tìm người lại cái gì cũng không biết, này cũng quá kém đi. Tịch băng toàn vốn định phản bác, lại bỗng nhiên ngưng thần tĩnh khí chú ý bốn phía động tĩnh, tư duyên cũng thần sắc ngưng trọng lên. Ngự thiên dung thật không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá lại nghe tới rồi thập phần không thích thanh âm, tiêu biểu tiểu thư lại xuất hiện. Biểu ca, hảo xảo A. Tịch băng toàn không vui nhìn nàng một cái, ngược lại hỏi tịch lão tổ, lão tổ tông, ngươi còn không có trở về. Lão tổ tông trên mặt có điểm xấu hổ, hương nhi nha đầu nói khó được ra tới một chuyến, lôi kéo lao bà tử nhiều đi dạo, ta xem sắc trời còn đã sớm ứng, không nghĩ lại quấy dày các ngươi, ha ha. Tư duyên bất đắc dĩ nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, này biểu tiểu thư thật đúng là dây dưa không thôi a. Bất quá trước mắt vấn đề lại càng phiền thoái, vừa mới bọn họ hai người đều phát hiện này rừng trúc cẩn tàng rồi sát khí, rất có thể là hướng về phía bọn họ tới, này bảo hộ một cái ngự thiên dung còn hảo, hiện tại biến thành phải bảo vệ tịch lão tổ. Biểu tiểu thư cùng với hầu hạ tịch lão tổ hai cái nha hoàn cùng ngự thiên dung năm người. Phiên thoái lớn đâu, tịch lao tổ bên người hai cái hộ vệ cũng đỉnh không bao nhiêu sự a. Tịch lao tổ thấy hai người thần sắc không đúng, trong lòng sửng sốt băng toàn, chúng ta chính là quái dày các ngươi nói đứng đắn sự. Tịch băng toàn ánh mắt liếc phía trước rừng trúc liếc mắt một cái, lại nhìn tịch lao tổ liếc mắt một cái, đảo không phải, chỉ là gặp gỡ một ít phiền thoái mà thôi. Tịch lao tổ sắc mặt biến đổi, nàng tuy rằng là lao bà tử một cái, chính là lại không phải một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, cũng là có vài phần nội lực, lúc này nàng cũng chú ý tới trong rừng trúc quỷ dị. Vài thập niên kinh nghiệm nói cho nàng kia phía trước nguy hiểm cũng không phải là giống nhau tiểu nhân vật. Xem ra chính mình thật không nên dựa vào hương nhi hồ nháo, các nàng mấy cái không tới, băng toàn hai người bảo hộ một nữ tử tránh đi nguy hiểm cơ hội rất lớn, chính là trước mắt liền phiền thoái. Cái này, tịch lao tổ nhưng hối hận, chính là hối hận là vô dụng, nàng phải nghĩ biện pháp không cho tôn nhi thêm phiền thoái mới được. Tâm tư chuyển động chi gian, tịch lao tổ thực nhanh có chủ ý, băng toàn, nếu các ngươi muốn nội, Ta xem chúng ta vẫn là đến nơi khác đi xem, đừng quấy rầy các ngươi hảo. Tịch băng toàn sắc mặt vui vẻ, lập tức gật đầu, hảo, tôn nhi trở về lại cấp lão tổ tông bổ tội. Lão tổ tông, các nàng rõ ràng ở chơi sao, nào có nói chuyện gì chính sự. Trúc mạn hương bất mãn chừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, thấy thế nào các nàng đều là ở chơi. mươi 88 người áo đỏ. Tịch lao tổ không vui nhìn nàng một cái, hương nhi, đừng quá tùy hứng, cùng ta đi trở về. Lão tổ tông. ta xem tịch lao tổ cũng đừng nóng vội đi rồi, tưởng thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút đi. một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, trong rừng trúc phiêu ra bảy tám cái thân ảnh màu đỏ, thuần một sắc đỏ thâm quần áo, một đám người áo đỏ, mỗi người che mặt, trên tay cầm một phen trường kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. tịch lao tổ thầm kêu không xong, lại bình tĩnh nhìn này đàn người áo đỏ, tịch băng toàn lạnh lùng cười, chỉ bằng các ngươi này đó vô danh nhân vật. còn không xứng cùng chúng ta lão tổ tông nói chuyện đâu cầm đầu người áo đỏ cười hắc hắc tịch công tử lời này thật là ngạo khí nghiêm nghị a xứng không xứng lập tức liền thấy rốt cuộc dứt lời vung tay lên hắn bên người người áo đỏ lập tức vây công đi lên tịch băng toàn cùng tư duyên cùng với tịch lao tổ hai cái hộ vệ ngay sau đó nghênh chiến đem tịch lao tổ các nàng mấy người hộ ở trong vòng ngự thiên dung mắt lạnh nhìn các nàng giao chiến những người này tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt bất quá nàng lại không thể hiểu được có một loại quen thuộc cảm Tựa hồ nàng đã sớm cùng bọn họ đánh quá giao tế. Chẳng lẽ đây là Ngự Thiên Dung bản tôn sinh thời trêu chọc người sao? Kẻ cầm đầu người áo đỏ nhìn về phía Ngự Thiên Dung, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Phu nhân, khi cách nhiều ngày, không thể tưởng được ngươi lại như thay đổi một người giống nhau, nhìn thấy chúng ta cũng chút nào không sợ hãi đâu." "Hừ, các ngươi yêu cầu ta sợ hãi sao? huống chi, các ngươi là cái nào góc chui ra tới người, ta nhưng một chút cũng không nhớ rõ, vô chi liền không sợ, ta làm gì muốn sợ hãi đâu." Người áo đỏ khét cười một tiếng, nói được cũng đúng, xem ra điều tra người không có sai, phu nhân quả nhiên là mất trí nhớ. Hiện giờ phu nhân thật đúng là làm người bội phục a, đáng tiếc, chúng ta này đó huynh đệ đều là có chủ tử, không thể không đắc tội phu nhân. Chủ tử, không biết là cái nào, cư nhiên ở nàng mất trí nhớ lúc sau còn nghĩ muốn sát nàng. Bất quá, cũng không đúng, phía trước vì cái gì không có nhiều ít động tĩnh. Tịch băng toàn giải quyết kia vài lần thích khách bên trong nhưng không có người áo đỏ đâu. xem bọn họ trang phục hiển nhiên là cùng môn phái người mà không phải phía trước những cái đó thích khách ngự thiên dung rốt cuộc có bao nhiêu người nhớ thương nàng đầu a phu nhân không cần hao tâm tốn sức dù sao ngay từ đầu ngươi liền không biết chúng ta huynh đệ là ai ở chúng ta trước mặt ngươi mất trí nhớ cùng không kỳ thật cũng chưa bao lớn quan hệ đúng không kia bắt lấy một cái ép hỏi có phải hay không liền có thể đã biết ngự thiên dung liếc cầm đầu người áo đỏ liếc mắt một cái các ngươi là tử sĩ sao Người áo đỏ không thể tưởng được Ngự Thiên Dung không hỏi hắn chủ tử là ai ngược lại hỏi cái này, chúng ta không xem như tử sĩ, phu nhân có thể cho rằng chúng ta là thích khách đi. Thích khách, a Ngự Thiên Dung nhàn nhạt xả khoe môi, tựa hồ ở châm chọc hắn trả lời là vô nghĩa. Người áo đỏ nhìn đến Ngự Thiên Dung biểu tình hơi hơi giận dữ, ở hắn xem ra, Ngự Thiên Dung các nàng chính là sắp chết người, dựa vào cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, bất quá hắn che mặt, người khác nhìn không tới hắn biểu tình. Nữ thiên dung cũng chỉ là từ hắn trong ánh mắt thấy được nhiều hai phân lạnh leo mà thôi người áo đỏ nhìn xem giao chiến tình huống tịch Băng toàn cùng tư duyên là chủ lực hai người đều là lấy một địch Tam tịch lao tổ hai cái hộ vệ tác hợp lực đối phó một người hôm nay chỉ là tới du ngoạn, không có dự đoán được sẽ gặp được nguy hiểm cho nên tịch lao tổ chỉ là mang theo hai cái giống nhau hộ vệ võ công cũng không cao mà người áo đỏ tắc bất đồng bọn họ đều là trải qua đặc thù huấn luyện tương đương với trên giang hồ nhất lưu sát thủ cấp bậc nhân vật Tịch băng toàn bọn họ đối phó ba người tuy rằng không thấy bại thế, lại cũng không thấy đến nhẹ nhàng. Nếu lúc này cầm đầu người áo đỏ ra tay nói, bọn họ rất khó phân thân tới cứu, cho nên bọn họ trong lòng đều bắt đầu sốt ruột. Tịch lao tổ nhìn cũng nóng nội, chúc mạn hương lại là sợ hãi nhiều cùng lo lắng. Lúc này nàng biết người áo đỏ đều là vì ngự thiên dung tới lúc sau, trong lòng không khỏi đoán giận lên, đều là nữ nhân này chọc đến họa Ngự thiên dung lại rất là chấn định, nàng đang đợi chính mình hộ vệ đã đến. bọn họ hai cái hẳn là mau tới. Phu nhân thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy a, chẳng lẽ là đang đợi ngươi kia hai cái hộ vệ tới tương trợ. Người áo đỏ bỗng nhiên âm chắc chắn nói, Ngự Thiên Dung trong lòng cả kinh, hắn như thế nào biết ngươi gặp được bọn họ? Người áo đỏ âm lánh cười, tự nhiên, bất quá, thật sự là ngoài ý muốn, không thể tưởng được phu nhân bên người bỗng nhiên liền nhiều một ít cao thủ a, ta chính là phân mấy cái huynh đệ mới lưu lại bọn họ ở bên kia đâu. Mấy cái Ngự thiên dung âm thầm suy nghĩ, xem tình huống bọn họ là tách ra, hỗ trợ nhìn đến kết quả liền tới rồi muốn giết chính mình, như thế, có lẽ còn có hy vọng, Phượng Hoa rốt cuộc không phải người dễ trêu chọc, huống hồ trên người hắn cũng có không ít độc quái bảo vật đâu. Ngự thiên dung bảo trì chấn định, bình tĩnh nhìn chung quanh liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Người háo đỏ lại cho rằng nàng là tuyệt vọng cho nên không nghĩ lại mở miệng, vì thế ánh mắt lộ ra tràn đầy đắc ý nhìn các nàng, ánh mắt kia giống như miêu nhìn lao thử giống nhau. Thời gian tựa hồ quá thật sự thong thả, tịch lao tổ hai cái hộ vệ đã bị thương, cái kia người áo đỏ cũng thêm ở tịch Bang toàn trên người, tuy rằng bọn họ đều làm người áo đỏ bị không ít thương, chính là đối phương còn không có ngã xuống, tịch băng toàn bắt đầu cố hết sức, tư duyên cũng bắt đầu như mày. Ngự thiên dung cũng khe như mày, phượng hoa bọn họ hai cái chẳng lẽ bị giết. Cầm đầu người áo đỏ tựa hồ không kiên nhẫn, các huynh đệ, canh giờ không còn sớm, vẫn là sớm một chút chấm dứt sự tình trở về báo cáo kết quả công tác đi. những cái đó người áo đỏ vừa nghe trong tay kiếm lập tức mau tàn nhẫn lên hơn nữa hình thành kiếm trận đối phó tịch băng toàn bọn họ cầm đầu người áo đỏ nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt có hưng phấn sắc thái ngự thiên dung trong lòng căng thẳng hắn muốn ra tay đối phó chính mình sao tay lùi về ống tay háo lặng lẽ chuẩn bị một chút đồ vật giống như hắn tiến lên liền chiêu đãi hắn đi các ngươi là tới sát nàng vì cái gì còn muốn đả thương chúng ta chúng ta nhưng cùng nữ nhân này không có gì quan hệ Trúc Mạn nốt hương xem tình huống càng ngày càng nguy hiểm, rốt cuộc nhịn không được thấp kêu lên. Cầm đầu người áo đỏ nghe vậy ngẩn ngơ, ngay sau đó cười rộ lên, vị tiểu thư này, tịch công tử chính là vẫn luôn làm ngự phu nhân hộ vệ không ít thời gian đâu, ngươi lời này nhưng nói được không có căn cứ Nga. Hơn nữa, tịch công tử cùng ngự phu nhân chi gian quan hệ có thể so ngươi thần mật nhiều. Trúc Mạn hương mặt lúc đỏ lúc trắng, nói bậy, biểu ca chỉ là cùng nàng hợp tác sinh ý mà thôi. Người áo đỏ tựa hồ phát hiện hảo ngoạn sự tình Trong mắt lệ khí giấu đi một nửa, nhìn chằm chằm chúc Mạn Hương chậm rãi nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi trong miệng biểu ca cùng này, Ngự Phu Nhân đã có phu thê chi thật sao?" Chúc Mạn Hương mặt một bạch, không tin giận chừng mắt người áo đỏ, "Ngươi nói bậy." Người áo đỏ nhìn kia nộ mục trận lên đôi mắt đẹp ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, liếc tịch băng toàn liếc mắt một cái, hỏi một chút, "Ngươi biểu ca, ngươi liền biết ta có hay không nói bậy." Chúc Mạn Hương cắn môi đỏ, hết sức oán giận nhìn Ngự Thiên Dung, "Ngươi nói, hắn nói chính là lời nói dối." Ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua, ngươi là gì của hắn A? Phu nhân sao? Ta cùng hắn chi Gian có quan hệ gì dùng đến hướng ngươi công đạo sao? Trúc mạn hương hướng mắt, giữ chặt tịch lao tổ ống tay áo, lao tổ tông, ngươi xem, nàng không biết xấu hổ. Tịch lao tổ vâu ngữ nhìn cái này trường hợp, hiện tại là bảo mệnh quan trọng mà không phải truy cứu tôn tử phong liều sự đi. Nhìn người áo đỏ liếc mắt một cái, nàng quá khẽ, hương Nhi, đừng hồ nháo, có chuyện gì về sau lại nói. Mươi 89 nói bệnh. Lão tổ tông. Cầm mồm. Tịch băng toàn một bên giao chiến một bên nhìn qua bên này, lạnh lùng nhìn chằm chằm chúc mạng hương liếc mắt một cái. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Chúc mạng hương trong lòng càng cảm thấy đến ủy khuất, lôi kéo tịch lao tổ không thuận theo không buông tha nói. lão tổ tông, ngươi xem biểu ca, còn che chở này không biết xấu hổ nữ nhân. Ngự thiên dung hơi hơi như mày, chúc đại tiểu thư, hy vọng ngươi nói chuyện khách khí điểm, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trúc Mạn Hương oán hận trừng mắt Ngự Thiên Dung, không cam lòng nói, ngươi chính là không biết xấu hổ. Bang! Ngày này tịch lao tổ chính là lần thứ hai nhìn người khác làm cho chính mình mặt giáo hấn nhà mình thân thích, chính là nàng lại không có gì lời nói giữ gìn. Trúc Mạn Hương nào cam tâm lại lần nữa bị đánh, nào lên đi liền phải đánh Ngự Thiên Dung, nghĩ này sẽ tịch băng toàn không ở bên người nàng, chính mình tổng có thể báo thù. vì thế nàng này một cái tắt chính là dồn hết sức lực muốn đánh vào Ngự Thiên Dung trên mặt tịch lao tổ nhìn quinh lên. Vội vàng quát, hương nhi, không được hồ nháo. Ngự thiên dung mắt lạnh nhìn nàng, nếu không phải bởi vì gặp phải địch nhân nàng sẽ không chút khách khí cho nàng ban thưởng một chút thuốc bột, làm nàng ngã xuống đi, trước mắt vì không ra tăng tịch băng toàn bọn họ gánh nặng vẫn là nhẫn nhẫn nàng hảo. Nhưng người hiện lên nàng bàn tay, ngự thiên dung tiếp tục bổ sung một câu, ta chính là ngươi biểu ca khách quý, ngươi lại nháo đi xuống cần phải tiểu tâm tịch ra đại môn vĩnh viễn đối với ngươi đóng lại nga. Ngươi, cái gì khách quý, chính là không biết xấu hổ một nữ nhân. Câu dẫn biểu ca, nha một tiếng đau hô, Trúc Mạn Hương bị một con bàn tay to gắt gao lôi kéo một xả, ngay sau đó vùng, nàng liền không hề hình tượng té lăn quay trên mặt đất, may mắn là quăng ngã ở tịch lao tổ dưới chân, cho nên thực mau bị tịch lao tổ nha hoàn nâng dậy tới. Trúc Mạn Hương đứng lên bên hông còn truyền đến một trận đau đớn, nộ mục vừa thấy, lại thấy được một cái cười đến tà khí nam tử xuất hiện ở ngự thiên dung bên người, một cái khác tắc cười đến ánh mặt trời, bất quá hai cái nam tử trên quần áo đều dính điểm điểm vết máu. tựa hồ vừa mới đại chiến một hồi. Phượng Hoa mắt lẻo ngó chúc Mạn Hương liếc mắt một cái, "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Ngự Thiên Dung nhìn đến bọn họ hai cái cũng chưa chuyện gì xuất hiện không khỏi hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Không có việc gì, các ngươi quả nhiên không chết đâu." Phượng Hoa nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ trả lời, "Phu nhân, chúng ta là rất muốn vừa chết trăm lạc, chính là Diêm Vương gia giống như không nghĩ thu chúng ta a." Nghe vậy Ngự Thiên Dung nhịn không được cười nhẹ lên, "Hảo, hỗ trợ đem những người này giải quyết." Tận lực lưu chút người sống, ta muốn hỏi lời nói. Chỉ dương gật gật đầu gia nhập chiến trường, Phượng Hoa tắc bảo hộ ở ngự thiên dung bên người, nhìn đến Trúc Mạn Hương còn không phục một cái kính chừng mắt ngự thiên dung không khỏi cười nhẹ nói, cái này tiểu thư, muốn hay không lại đến quăng ngã quăng ngã. Ngươi không phải nam nhân, cư nhiên khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Trúc Mạn Hương oán giận nhìn Phượng Hoa, vì cái gì bọn họ đều che chở cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Phượng Hoa khe như mày, ngay sau đó gian ra khai mày hơi lo lắng nói. Cái này tiểu thư nói chuyện thật đúng là không chú ý, tại hạ tự nhiên là một người nam nhân, bất quá lại không cần hướng ngươi chứng minh, bởi vì không cần thiết. Huống chi, ta giáo huấn người nhưng cho tới bây giờ chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần nhìn không vừa mắt, không hài lòng, ta liền thích giáo hấn một chút, làm cho chính mình tâm tình thoải mái một chút. Ngươi, hảo, hương nhi ngươi đừng náo loạn. Tịch lao tổ thấy người đến là ngự thiên dung vừa mới chờ hai cái hộ vệ, trong lòng buông lỏng. Vừa mới này cầm đầu nói hắn để lại mấy cái huynh đệ tiếp đón bọn họ, trước mắt bọn họ lại chạy đến, tự nhiên là đem những người đó giải quyết, thuyết minh hai người kia võ công vẫn là thực không tồi, có lẽ hôm nay có thể hữu kinh vô hiểm. Trúc Mạn Hương nhìn tịch lao tổ hờn rồi nói, lao tổ tông. Hắn khi dễ hương nhi. Tịch lao tổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, các vị này chủ, hắn chỉ là hội chủ, ngươi đừng quay rối Trúc Mạn Hương cảm thấy chính mình thực ý khuất, nàng rõ ràng là bị khi dễ một cái. Vì cái gì không có người quan tâm nàng. Ngược lại quái nàng. Biểu ca không giúp chính mình, lão Tổ Tông cũng không giúp chính mình. Đáng giận, đây đều là ngự thiên dung nữ nhân này làm hại. Cầm đầu người áo đỏ ở nhìn đến phượng hoa hai cái thời điểm hơi hơi giật mình, bọn họ cư nhiên có thể đánh bại chính mình năm cái thủ hạ, thật đúng là nhà mình coi thường nhân ra đâu. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, hai ngón tay đặt ở giữa môi, thổi một tiếng huýt sáo ngự thiên dung nhìn về phía hắn hơi hơi một bực, xem ra các hạ còn có giúp đỡ à? Vì ta một cái các ngươi còn thật là hao tổn tâm huyết ta. Người áo đỏ ha hả cười nói, phu nhân quá khen, chúng ta chủ tử có một cái thói quen, đó chính là hoặc là không động thủ, hoặc là liền làm tốt mười phần chuẩn bị, một bước đúng chỗ. Đối phu nhân ngươi, chúng ta chủ tử chính là vẫn luôn thực dụng tâm đâu. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên người phượng hoa, ngươi bảo bối còn có sao. Phượng hoa ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, tà khí cười hạ, phu nhân yên tâm, còn nhiều nữa. vì phu nhân an toàn, thuộc hạ chính là thực tận tâm. Vốn dĩ phượng hoa lớn lên liền tương đối âm nu, có điểm nữ tính Mỹ, xứng với này tà khí cười nhưng làm người có điểm không rét mà run. Ở ngự thiên dung trong mắt, hắn chính là điển hình phúc hắc nam một cái. Ngự thiên dung còn không có tới kịp lo lắng, người áo đỏ huyết sáo đã lại đưa tới mười mấy người áo đỏ, lúc này liền phượng hoa tươi cười cũng thu hồi tới, từ khinh công tới xem, mặt sau tới này đàn người áo đỏ càng vì lợi hại. Phượng hoa cao mày trêu chọc nói, phu nhân. ngươi thật đúng là lợi hại a mỗi ngày ngốc tại trong nhà cũng có thể đủ trêu chọc những nhân vật này ngự thiên dung chừng hắn một cái nàng như thế nào biết ngự thiên dung bản tôn như thế nào trêu chọc thượng những người này a bất quá mặt sau tới người áo đỏ nhưng không có như vậy khách khí vừa lên tới chính là cường công hơn nữa ba người một tổ phối hợp đến thập phần chặt chẽ phượng hoa nhìn nhìn bỗng nhiên lẩm bẩm nói tam tinh trợ. này thật đúng là đối thủ tốt ta phu nhân cái này chúng ta phiền thoái theo hắn biết Tam tinh trận ở Giang Hồ đã thất truyền thật lâu, bất quá mười mấy năm trước trên Giang Hồ đã từng xuất hiện một cái thần bí tổ chức, bọn họ mỗi khi hành động đều là ba người cùng nhau, lấy tam tinh trận đối địch, bọn họ giết người hoặc là cứu người tựa hồ không có tôn chỉ, lúc ấy có không ít danh môn chính phái nhân sĩ tưởng điều tra rõ bọn họ chi tiết lại nhiều là có đi mà không có về, sau lại không biết như thế nào lại lặng yên không một tiếng động, mà cho đến hôm nay cũng không có nghe nói bọn họ tin tức, không thể tưởng được hôm nay lại có thể chính mắt nhìn thấy bọn họ. Ngự Thiên Dung xem hắn bộ dáng tựa hồ đối phương rất có địa vị, bi kịch, Ngự Thiên Dung bản tôn rốt cuộc trêu chọc một ít người nào a? Có mặt sau này đàn người áo đỏ gia nhập, tình hình chiến đấu thực mau đã xảy ra thay đổi, tục ngữ nói xong quyền khó địch 40, hảo hán khó địch mọi người, tịch băng toàn bọn họ liền tính võ công lại hảo cũng khó mạnh hơn đối phương thay phiên công kích hơn nữa này chặt chẽ tam tinh trận. Bất quá 15 phút thời gian bọn họ trên người đều gia tăng rồi không ít thương, phượng hoa cao mày, phu nhân, chính ngươi có thể phòng thân đi. Người đi hỗ trợ đi. Ngự thiên Dung lạnh lùng nhìn trong sân tình hình, này giúp người áo đỏ xuất hiện làm nàng trong lòng có điểm sáng tỏ. Bọn họ chủ nhân sợ là thật là muốn nàng mệnh đi. Tận lực lưu lại một ít người sống tới. Phượng Hoa gật gật đầu, cái này tự nhiên, hắn đối tam tinh trận nhưng cũng là thực cảm thấy hứng thú đâu. Có Phượng Hoa gia nhập, tịch băng toàn bọn họ áp lực được đến một chút giảm bớt, bất quá mấy người như cũ thực phiền thoái, mỗi người đều bị tam tinh trận vây khốn, căn bản không có dư thừa tinh lực chiếu cố mà khác. Cầm đầu người áo đỏ xem đến một trận than nhẹ, phu nhân, ngươi này đó giúp đỡ thật đúng là không bất việc a, nếu như không phải chủ tử mọi việc thích chuẩn bị xỉ cốt hẹn, hôm nay chúng ta cần phải bạch tinh mà về đâu. Chương 90 xỉ cốt hẹn chuẩn bị Xỉ cốt hẹn chuẩn bị Hừ, tổng không cần bị nàng tìm được rồi phía sau mà người, nào một ngày tìm được rồi tuyệt không nhẹ tha. Tịch lao tổ nhìn trước mắt tình huống tâm đều nhắc tới tới, những người này chính là có bị mà đến, mỗi người thân thủ đều không tồi, trước mắt băng toàn cũng đã bị thương. Bọn họ khẳng định duy trì không được bao lâu. Phần văn đi vê đúc vê đúc vê đúc tỉ nguyện bà com nàng đương nhiên cũng nghe tới rồi người áo đỏ nói, biết bọn họ là hướng về phía ngự thiên dung tới, chính là, tôn tử để ý người nàng tự nhiên cũng không thể trách cứ gì đó. Cảm nhận được tịch lao tổ ánh mắt ngự thiên dung nhìn nàng ôn hoa cười, không biết vì cái gì, tịch lao tổ nhìn đến nàng tươi cười trong lòng không thể hiểu được một an. Ngự thiên dung thu hồi ánh mắt tiếp tục chú ý tình hình chiến đấu, cầm đầu người áo đỏ vẫn là không có động thủ. Chỉ là ở một bên quan chiến, xem ra thực lực của hắn ở sở hữu người áo đỏ phía trên, nếu đơn đả độc đấu nói tịch băng toàn hẳn là có thể đối phó hắn, tiền đề là muốn trước giải quyết vây khốn hắn kia mấy cái người áo đỏ. Muốn như thế nào giải quyết bọn họ trước đâu? Người áo đỏ vẫn luôn chú ý Ngự Thiên Dung, lúc này thấy nàng nhữ mày không khỏi cười khẽ, "Phu nhân, như vậy khiến cho ngươi phạm sầu sao?" Khó chịu, người này ánh mắt cùng ngữ khí đều làm nàng không thoải mái. "Con có, hắn vì cái gì vẫn luôn kêu phu nhân?" Nếu là địch nhân, xưng hô nàng trước kia thân phận cũng nên là kêu hộ quốc phu nhân A. Phu nhân, không cần quá ưu sầu, cuối cùng ta sẽ tự mình đưa ngươi lên đường, nhất định sẽ làm ngươi nhẹ nhàng lên đường. Người áo đỏ trói hai thanh âm lại truyền đến. Ngự thiên dung dương mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ, nếu ngươi có cái kia cơ hội, ta sẽ suy xét cảm ơn ngươi. Biểu ca. Đông nhiên trúc mạn hương một tiếng kinh hô, mọi người sôi nổi nhìn về phía tịch ban toàn, Ngự thiên dung cũng đưa mắt xem qua đi. phát hiện tịch băng toàn cánh tay bị người áo đỏ hung hăng đâm nhất kiếm chúc mạn hương chính là bị kia chảy ra máu tươi kinh hãi đến bất quá tịch băng toàn bản nhân chính là mày cũng không có nhăn một chút còn đang chuyên tâm đối địch đâu nhìn ra được hắn là ở tìm tam tinh trận sơ hở đáng tiếc còn không có tìm được này nhóm người thật đúng là khó chơi a ngự thiên dung nhẹ nhấc môi thói quen tính cuốn vòng quanh bên thai sợi tóc đám chìm ở chính mình suy nghĩ như thế nào mới có thể nhất cử thành công đâu chỉ cần chế phục một đám người áo đỏ mặt khác người áo đỏ thế tất càng thêm phòng bị chính mình tốt nhất có thể nhất cử phóng đảo hơn phân nửa người đáng tiếc nếu độc quái có thể chế tạo ra có thể giải hoa giống nhau ám khí thì tốt rồi như vậy đem thuốc bột trang thượng là có thể đủ nhất cử tập kích người chung quanh ân trở về phải hảo hảo cấp độc quái tiền bối đề nghị một chút liền ở ngay lúc này một trận tiếng tiêu truyền đến ai toàn đủ rột tựa hộp như muốn tố chủ nhân thất bại giống nhau uy nữ nhân ta có thể giúp ngươi giải quyết bọn người kia chỉ cần ngươi làm ta cao hứng lên bỗng nhiên mà đến người mang một cái kim sắc mặt nạ dưới ánh mặt trời có vẻ có chút lóa mắt toàn bộ mặt nạ che đậy hạ ngự thiên dung cũng chỉ có thể nhìn đến hắn một đôi mắt hoặc cu mang theo một tia bất cần đời hắn là nhìn ngự thiên dung nói chuyện ngự thiên dung thực khẳng định chính mình là không quen biết cái này kim sắc người đeo mặt nạ bất quá đã có người nguyện ý hỗ trợ nàng làm gì không cần đâu không biết công tử thích cái gì cầm kỳ thi họa đều thích tùy ngươi chọn lựa mặt nạ nam chẳng hề để ý ngữ khí làm người cảm giác hắn rất cường đại bởi vì cường đại cho nên tiêu sái sao ngự thiên dung đánh giá hắn hơi hơi mỉm cười như thế liền nêu xấu hy vọng phía dưới một đầu thơ có thể làm người thích hơi trầm ngâm một chút nàng chậm rãi ngâm nói phóng mái trèo giang hồ thơ rượu túi thu đất khách phong cảnh nỗi buồn ly biệt một ngày dài bằng ba thu say giải thanh thanh nhạc ngữ thương tư có nước mắt tổng nhớ nhung khúc hát cáo biệt đương khóc đối hoàng hôn nhìn hết tầm mắt thiên ngai ái sái sở vân đường về ngại bạch phòng thanh phủ chạy đi tâm đạm bạc làm khó thương nhân hưu giao huế khí âu thân chỉ đem thời gian thận độ mơ hồ điệp ngộng lại tụ tình cùng lương trúc than thế tục lợi khóa danh cương rốt cuộc bao nhiêu người lầm giống nhau quặng cu é e, ngữ điệu mang theo vài phần phiền muộn ý vị nghe làm người không tự chủ được trầm luân ở kia thơ trung phiền muộn mặt nạ nam nghe xong cũng là hơi hơi sửng sốt ngốc đứng ở ngự thiên dung phía trước yên lặng nhìn nàng Tựa hồ liền tưởng như vậy nhìn thấu linh hồn của nàng. Hào nửa ngày mới vô vô tay, không tồi, không tồi, tạm được, làm ta tâm tình hào không ít, những người này, ta giúp ngươi thu phục. Nói xong như do xoay tròn, ở hắn hiện lên chỗ đều là ngã xuống người áo đỏ, cầm đầu người áo đỏ bừng tỉnh thời điểm thủ hạ của hắn đã tổn thất hơn phân nửa, kinh chấn dưới hắn rút kiếm đón chào, đồng thời phân phó còn lại vài tên người áo đỏ nói, chết. Mặt nạ nam tán thưởng nhìn cầm đầu người áo đỏ liếc mắt một cái Ngươi cũng không tồi ít nhất không ít tham sống sợ chết, vẫn là thức thời gia hỏa. Còn thưa mấy cái người áo đỏ thực nhanh chóng lui lại, bất quá vẫn là bị tịch băng toàn bọn họ đánh giết bốn cái, cuối cùng cũng chỉ là ba cái người áo đỏ đào tẩu. Cầm đầu người áo đỏ thấy thuộc hạ đã lui lại liền hư hoảng nhất chiêu lắc mình rời đi, ngự thiên dung nhìn âm thầm nhíu mày, cầm đầu cái kia người áo đỏ võ công cư nhiên cùng mặt nạ nam không sai biệt mấy, không, hẳn là mặt nạ nam sao đem hết toàn lực đi. Không biết hắn là thần thánh phương nào, vì sao giúp chính mình? Lại vì sao thả chạy những cái đó người áo đỏ, ngự thiên dung tin tưởng bằng hắn võ công hẳn là đủ để đối phó người áo đỏ. Mặt nạ nam tựa hồ nhìn ra ngự thiên dung nghi hoặc, nhàn nhàn nói, Uy, ta chính là giúp ngươi giải quyết bọn họ Nga, ngươi xem, đều đối với ngươi không có uy hiếp. Chính là ngày sau để lại càng nhiều thai họa ngầm ngự thiên dung không chút khách khi nói ra chính mình ý tưởng. Mặt nạ nam lắc đầu, ta chỉ là giúp ngươi giải quyết trước mắt vấn đề, về sau thế nào cũng không phải là ta yêu cầu suy xét. Cũng là. Kia tiểu nữ tử liền tại đây đa tạ công tử ra tay cứu rút ngự thiên dung đứng đứng đắn đắn cấp mặt nạ nam làm một cái lễ mặt nạ nam hậu lui vài bước tựa hồ cảm thấy chịu không dậy nổi đáy mắt còn hiện lên một tia kinh ngạc bất quá thực mau liền khôi phục bắt đầu quặn cũ é không có gì sự tình như vậy cáo tử ngự thiên dung hơi hơi nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói hảo cảm tạ công tử mặt nạ nam nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái lúc sau lắc mình rời đi ngự thiên dung nhìn một vòng tham chiến người phát hiện tịch băng toàn bị thương nặng nhất liền lựa chọn trước cho hắn chữa thương đi đến trước mặt hắn lấy ra khăn lụa móc ra trong tay háo kim sang dược cho hắn đắp thượng một chút băng bó hảo lúc sau lại cấp tư duyên bọn họ mấy cái băng bó tịch băng toàn vốn dĩ mặt lộ vẻ vui mừng bất quá nhìn đến ngự thiên dung đối hai cái hộ vệ cũng nhất nhất tự mình băng bó lúc sau trong lòng liền bắt đầu không vui hóa ra nàng là đối xử bình đẳng cũng không có đặc biệt chú ý chính mình tịch lao tổ mấy cái đều vây quanh tịch băng toàn hỏi han lo lắng vô cùng ngự thiên dung nhìn khe khẽ thở dài hắn thật đúng là bảo a phu nhân kế tiếp làm sao bây giờ trí dương đối với người áo đỏ rất là kiên kỵ nếu gần là bọn họ hai cái căn bản vô pháp bảo hộ phu nhân chu toàn liền tính ở giới hội họa hơn nữa mặt giãn ra bọn họ hai cái cũng không phải bọn họ một đám người đối thủ ngự thiên dung bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta lại không biết đối phương là ai hiện tại hỏi ta cũng không có cách a chậm rãi nghĩ cách đi phượng hoa mi rắc hơi hơi vừa kéo phu nhân Ngươi lời này quá không phụ trách. Ngự thiên dung ha hả cười, không có biện pháp à, nếu không, ngươi cùng ta nói nói bọn họ tình huống, ngươi không phải nhìn ra bọn họ võ công lai lịch sao. Phu nhân, ta cũng chỉ là biết tam tinh trận đã từng vì trên giang hồ một cái thần bí tổ chức sử dụng, nhưng là, lúc ấy cái kia thần bí tổ chức liền ở trên giang hồ xuất quỷ nhập thần, không có gì người biết bọn họ chi tiết, sau lại lại thần bí biến mất, cho nên, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Chương 91 thần bí càng phiên toái. kia không phải thực phiên thoái, Thần bí tổ chức đều chạy ra. Ai, thật là phiên thoái a, Phu nhân, đi về trước rồi nói sau. Tịch băng toàn rời đi tịch lão tổ bọn họ, đi tới đối ngự thiên dung nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung còn không có đáp lời, chúc mạn hương liền trước mở miệng nói, biểu ca, những cái đó người áo đỏ đều là hướng về phía nàng tới, ngươi lại đem nàng mang về nhà chẳng phải là tự tìm phiên thoái, Không thể mang nàng về nhà. Tịch băng toàn lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, nếu không có gì sự tình ngươi vẫn là chính mình về nhà đi thôi, ta hiện tại nhưng không có nhàn rỗi bảo hộ ngươi an nguy. Nghe vậy trúc mạn nốt hương khung đỏ lên, lôi kéo tịch lao tổ hủy khuất cực kỳ khóc lóc kể lệ, Lão tổ tông, ngươi nghe. Tịch lao tổ thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ là vô vô nàng ngu bàn tay, hương nhi, chúng ta đi về trước đi, làm băng toàn bọn họ làm chính sự quan trọng. Lao tổ tông, trúc mạn hương giậm chân một cái thập phần không ca nguyện. Đối với tịch băng toàn một lòng muốn giữ gìn ngự thiên dung nàng cảm thấy thực không thoải mái, phi thường không thoải mái. Bất quá tịch lao tổ cũng không phải là không biết nặng nhẹ người, nàng thân là tịch gia trường bối, tịch gia có thể mấy thế hệ phú quý cũng có nàng công lao ở bên trong đâu. Cho nên tại đây loại tình huống dưới nàng đương nhiên lấy chính mình tằng tôn làm trọng, hương nhi dù sao cũng là thân thích, sao có thể cùng nhà mình con cháu so sánh với, nàng lại sủng cái này nha đầu cũng không thể hỏng rồi chính mình tôn nhi sự tình. cho nên mặc kệ chúc mạn hương vui cùng không nàng đều mang theo nàng cùng hộ vệ trước chạy về trong nhà đi trở lại tịch phủ tịch băng toàn lập tức phái người bắt đầu truy tra người áo đỏ chi tiết hy vọng có thể mượn dùng chính mình nhân mã tìm được một ít manh mối ngự thiên dung nhàn nhã nằm ở trong sân trên ghế quý phi thảnh hơi quạt cây quạt thoạt nhìn một chút cũng không vì chính mình tình cảnh sốt ruột trí dương bất đắc dĩ nhìn phượng hoa ngươi cảm thấy phu nhân là có tự tin vẫn là khổ chung mua vui phượng hoa đối với không trung phiên trợn trắng mắt ai biết được Thấy hắn xoay người đi ra ngoài, Chí Dương gọi lại hắn, "Phượng Hoa, ngươi muốn làm gì đi? Đi bên ngoài đi dạo à? Ta trên mặt lại không có bị thương, đi ra ngoài cũng sẽ không tổn hại hình tượng." Chí Dương sờ sờ chính mình mặt, vừa rồi giao chiến hắn không cẩn thận bị người Hoa bị thương mặt, ra hỏa này cần thiết vui sướng khi người gặp họa nhắc nhở hắn sao? "Hảo, ta đi một chút sẽ về tới. Ngươi ở nhà thủ phu nhân đi." Phượng Hoa đang muốn cất bước rời đi tiểu viện, Ngự Thiên Dung nhẹ giọng kêu, "Phượng Hoa, ngươi đứng lại." Phượng Hoa quay đầu nhìn về phía Ngự Thiên Dung, phu nhân, có gì phân phó? Mang ta cùng đi đi. Cái gì? Phượng Hoa ha hốc mồm, ngay sau đó cho một cái xem thường. Phu nhân, ngươi tuy rằng không có phá tướng, chính là, ngươi tay trói gả không chặt nhược nữ tử, đi theo ta thật sự là không có phương tiện A. Quả thực chính là trói buộc. Đương nhiên, cuối cùng một câu không thể quá trắng ra. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình sứ ở bọn họ trước mặt nhóng lên. Phượng Hoa nhìn đến kia xanh biết ướp át tiểu bình Sứ kinh hô một tiếng, nguyên lai like lão nhân đem nó cho ngươi. Trách không được ta nếu không đến, thật là đáng giận. Ngự thiên dung cười mà không đáp, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, mọi việc có thứ tự đến trước và sau sao, húng chi nàng là chủ tử được không, cũng coi như là lão nhân áo cơm cha mẹ a. Tự nhiên là muốn thiên hướng nàng mới có thể. Phượng Hoa rất là thèm nhỏ dãi nhìn kia tiểu bình Sứ, phu nhân, dù sao ngươi cũng dùng không xong, không bằng phân một chút cho ta đi. Ngự thiên dung nghe vậy u nhã đem tiểu bình sứ thu vào trong lòng ngực tàng hảo, ý tứ thực rõ ràng, mới sẽ không cho ngươi đâu. Phượng Hoa bất mãn đoán giận, lão nhân kia thật là không phúc hậu, còn nói cái gì đã không có, rõ ràng phối chế hảo lại một chút cũng không cho ta lưu lại. Thật là đáng giận đến cực điểm. Hảo, nhanh lên làm chính sự đi, chỉ dương trên mặt thương cũng không có gì, nam tử hán đại trượng phu bị tổn thương xẻo còn càng dương cương, ba người cùng đi làm việc cũng nhanh lên. Tấm tắc, phu nhân, ngươi này trang điểm. dễ coi phượng hoa vẻ mặt trêu chọc đánh giá thay đổi nam trang lúc sau ngự thiên dung trừ bỏ dáng người nhỏ gầy một chút ở ngoài diện mạo tú khí một chút ở ngoài cũng còn xem như phong độ nhẹ nhàng tuấn tú lịch sự lạp ngự thiên dung lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái nói nhiều đi thôi bất quá ngươi xác định bọn họ đi vào nơi này ngự thiên dung chỉ vào một tòa hoa thắm liêu xanh đại viện bên trong truyền gia thanh âm hết sức làm người mẫn cảm cửa kia mấy mị nữ rõ ràng chính là này cửa hàng sống chưa bài Thanh Lâu. Không sai, Phượng Hoa mang nàng đi ra ngoài tìm đến cái thứ nhất địa phương đó là Thanh Lâu, ở ngự người áo đỏ đánh nhau bên trong hắn cô ý sái không ít bỏ thêm liều bột phấn ở bọn họ trên người, trước mắt, hắn chính là dựa vào kia khí vị tìm được. Phượng Hoa buông tay, thực không phụ trách trả lời, này chuẩn không chuẩn liền phải hỏi lão nhân dược cùng vật nhỏ này. Thuốc bột là độc quái đặc biệt chế tạo ra tới một loại thực nhị, chuyên môn cho hắn đào tạo suy nghĩ điều uy, chỉ cần có cái này hương vị, liền tính là khi cách 2-3 ngày. Này chim chóc vẫn là có thể người được, theo này hương vị chim chóc liền có thể tìm được trên người có thực nhị người. Này không, vật nhỏ diễu rít liền mang theo bọn họ đi tới nơi này, giờ phút này còn dùng sức chiều trong đại viện nhìn đâu. Ngự thiên dung thở dài, một khi đã như vậy, chúng ta mau vào đi thôi. Phu nhân, đây là làm chính sự, cho nên bạc nhưng đến từ ngươi phụ trách A Ngự thiên dung mới vừa nâng lên chân đột nhiên ngừng ở giữa không trùng, một cái xoay người, hung hăng đẩy phượng hoa một phen. đi vào làm chuyện của ngươi đi rong dài lằng nhằng phượng hoa lảo đảo vài bước vọt tới cửa lập tức có mấy mị nữ chào đón tiếp đón công tử tiến vào ngồi ngồi đi phượng hoa quay đầu lại nhìn chằm chằm mộ nữ liếc mắt một cái ngay sau đó cười nhìn bên người mỹ nữ hảo a cấp bản công tử kêu các ngươi lộng xuân lâu thẻ đỏ cô nương tới bồi bồi đi thẻ đỏ ngự thiên dung nhịn không được xẻo hắn liếc mắt một cái rõ ràng là bóc lột nàng tiền sao phu nhân ngươi xác định ngươi cũng muốn đi vào Chi Dương do dự nhìn bên trong cả trai lẫn gái, này nữ tử dạo thanh lâu không hảo đi. Chuyến ra đi đối phu nhân thanh danh chính là một chút cũng không hảo a. Ngự Thiên Dung tiêu sái học người khác một khai quạt xếp, u nhã quạt, đi thôi. Ách, bộ dáng này thật bĩ, tựa như một cái hoa hoa công tử. Chi Dương âm thầm tắp lưỡi, phu nhân thật đúng là biết diễn kịch a. Lúc này Ngự Thiên Dung là thiếu gia giả dạng, Trí Dương là hộ vệ giả dạng, phượng hoa đâu, căn cứ vào nào đó nguyên nhân, Ngự Thiên Dung làm hắn đơn độc hành sự. Ba người đều là mang theo độc quái đặc chế ra người mặt nạ dịch dung lúc sau ra cửa. Tịch băng toàn thu được tin tức lúc sau ngự thiên dung bọn họ đã đi vào thanh lâu, tịch băng toàn trong mắt chứa đầy tức giận, hắn hộ vệ cư nhiên nhìn nàng đi ra ngoài hồ nháo. Nghe được hộ vệ nói nàng nữ giả nam trang cùng phượng hoa bọn họ cùng nhau ra cửa lúc sau hắn liền bắt đầu mặt tâm trầm, bọn họ muốn đi làm cái gì không nói hắn cũng có thể đủ đoán được, chỉ là nàng không nên đi mạo hiểm. Hộ vệ túi đầu, trong lòng âm thầm chửi thầm Là công tử chính mình phân phó bọn họ phải nghe theo ngự phu nhân nói, kia ngự phu nhân muốn đi ra ngoài bọn họ tự nhiên cho đi làm. đến nỗi dịch dùng kia cũng không thể ảnh hưởng cái gì a. Dù sao bọn họ đều nghe ra thanh âm kia là ngự phu nhân, nữ giả nam trang mà thôi sao. Công tử sư muội còn không ít thường xuyên làm như vậy. Lập tức phái người đi âm thầm điều tra, nhìn xem các nàng đi chỗ nào, có tin tức lập tức nói cho ta. Thịch băng toàn hắc mặt phân phó các hộ vệ. Mà ngự thiên dung lúc này đã vào lộng xuân lâu. còn lên lầu hai nhã gian, chờ đợi kia con quả thỉnh các nàng mỹ nữ tới hầu hạ. Trí Dương cảnh giác nhìn chung quanh trạng hướng canh giữ ở Ngự Thiên Dung phía sau, làm bưng lên nước trà nha hoàn đều có điểm sợ hãi, vung nước trà liền mau chân rời đi. chương 92 lộng xuân lâu, Ngự Thiên Dung bưng lên trên bàn trà liền phải hướng trong miệng đưa, Trí Dương rỗi tay ngăn trở, thấp giọng nhắc nhở nói, phu nhân, tiểu tâm có độc, phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguần ba con. Không cần quá khẩn trương. nếu tới thanh lâu người đều hướng ngự như vậy khẩn trương, còn hưởng cái gì việc vui a? chỉ dương bất đắc dĩ, bất quá vẫn là thử hạ nước trà, xác định không có độc mới làm ngự thiên dung uống đi. Ngự thiên dung nhẹ nhàng lắc đầu, khẩn trương quá độ, này thật đúng là không hảo a. Làm công tử lợi lâu, nô ra cáo tội. Một cái kiều nhu thanh âm truyền đến, cửa xuất hiện một bộ áo vàng, một cái thẹn thùng nếu liều mị nữ vẻ mặt là cười nhìn các nàng. Ngự thiên dung nhìn thoáng qua, trong đầu lập tức hiện lên hai cái tử, thân hình như giãn nước. Như hoa như ngọc, không hổ là thẻ đỏ. Cảm thán chi gian, phát hiện trong lòng ngực vật nhỏ cư nhiên bắt đầu vặt mẹo, Ngự Thiên Dung rất có thú vị nhìn trước mắt mỹ nữ, xem ra nàng vận khí thực không tồi, gần nhất đã đụng phải manh mối nhân vật ta. Bất động thanh sắc ngồi, bình tĩnh phòng trà, chờ đợi mỹ nữ chủ động xung xoe. Nàng kia thấy Ngự Thiên Dung ở chính mình trước mặt như thế bình tĩnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nói như thế nào nàng cũng coi như là nhất đẳng nhất mỹ nữ, đối với chính mình dung mạo nàng chính là tương đương tự tin. Không có mấy cái nam tử nhìn chính mình sẽ không có chút nào phản ứng. Cái này nam tử thấy thế nào lên một chút cũng không giống như là tới tìm niềm vui. Tâm tư chuyển động chi gian, nàng đã bai gương mặt tươi cười đến gần ngự thiên dung bên người, công tử lạ mặt thật sự, không biết là người phương nào nha. Nô gia hình dư. Chí dương tại đây vị hình dư cô nương muốn gần gũi tới gần ngự thiên dung thời điểm rỗi tay cản lại, hình dư ngạc nhiên nhìn chí dương, vị này đại ca ở nàng xem ra, chí dương là hộ vệ, ngự thiên dung là thiếu gia. Tự nhiên là phân biệt xưng hô. Không cần khẩn trương, hình dư cô nương đúng không, mời ngồi, hắn là ta hộ vệ, giống nhau không cho người tới gần ta ba thước trong vòng. Hình dư sắc mặt ngẩn ngơ, ba thước trong vòng, tới thanh lâu dạo nam nhân còn chú ý cái này. Hình dư cô nương người Mỹ danh tử cũng lịch sự tao nhã, không bằng làm ta thưởng thức một chút người tài nghệ. Hình dư lại là ngẩn ra, tài nghệ, tới thanh lâu thưởng thức cô nương tài nghệ. Quái nhân đi. Thực mau điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, Ôn Nhu nhìn ngự thiên dung. không biết công tử thích cái gì ngự thiên dung tán thưởng nhìn nàng vẻ mặt ôn hòa nói cầm kỳ thi họa đều thích cái này mỹ nữ kỹ thuật diễn thật là không tồi biểu tình có thể ở nháy mắt thay đổi làm khách nhân vừa lòng không tồi không tồi về sau chính mình muốn khai ngành dịch vụ cửa hàng liền phải tìm nhân tài như vậy mới được hình dư tài trí thô thiển chỉ là hiểu một chút cầm nghệ nếu công tử không chê ta liền đều xấu ngự thiên dung ôn nhu nhìn nàng một cái Ít nhất hình dư mỹ nữ cùng trì dương bọn họ đều là như thế này cảm giác, chăm chú lắng nghe. Hình dư sai người mang tới đàn cổ, hoành ở trên bàn, không biết công tử thích cái gì điệu khúc. Tuy ý liên hảo. Kể từ đó, hình dư chỉ có thể dựa theo chính mình cảm giác lựa chọn khúc, vị khách nhân này nhìn như ôn hòa trong mắt lại có làm người không thể coi khinh kiên định, cho nên nàng lượng trước chính mình không thể tuyển bình thường những cái đó tục khí diễm lệ khúc. Hơn nữa, hắn đấy mắt cũng hình như có điểm điểm thâm tình. Cung tồn ngón tay ngọc bắt đầu ở đàn cổ thượng hoạt động cùng với u nhã tiếng đàn hình dư nhẹ giọng phụ họa ngâm sướng thiếp ra bổn trụ vu sơn vân vu sơn nước chảy thường tự nghe ngọc cầm bắn ra chuyển liêu hính thẳng tựa lúc ấy trong ngộ nghe tam hiệp lưu truyền mấy ngàn dặm nhất thời chảy vào khuê phòng cự thạch buôn ngai chỉ ra đời phi sóng đi lãng huyền trung khởi sơ nghi phun trào hàm lôi phòng, lại tựa nước nở lưu không thông hồi thoan khúc lại thế đem tẫn khi phục tý tách bình xa chung Nhớ tích Nguyễn công vì thế khúc, có thể sự trọng dung nghe không đủ. Bán ra đã bãi phục bán ra, nguyện tự lưu tuyển chấn tương tục. Một khúc kết thúc, ngự thiên dung nhẹ nhàng vỗ tay trường, hảo, khúc hảo, thơ hảo, người càng tốt. Hình dư e lệ ngượng ngùng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, công tử quá khen. Hình dư cũng chỉ là một nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, không dám chịu công tử khen ngợi. Ha ha, mặc kệ thơ là của ai, ngươi cầm nghệ cùng tiếng nói lại là cực hảo. Hình dư cô nương thật là làm ta lại lần nữa lau mắt mà nhìn a. nếu ta nhân thủ bên trong có người nhân vật như vậy, nói vậy sự nghiệp của ta sẽ càng hương thịnh đâu. Thật là hâm mộ cửa hàng này chủ a. Hình dư ngạc nhiên nhìn ngự thiên dung, công tử cũng là làm buôn bán. Ngự thiên dung gật gật đầu, ân, bất quá, không phải loại này sinh ý. Hình dư sắc mặt một quẫn, ánh mắt bên trong hàm chứa vài phần đối hoán, công tử có phải hay không cảm thấy chúng ta này đó nữ nhân thực ti tiện. Hình dư cô nương hiểu lầm. Ta chưa từng có cho là như vậy, mỗi người lựa chọn đều có các nàng tự thân nguyên nhân, công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn sao. Ngự Thiên Dung vội vàng giải thích nói, nàng cũng đích sắc không có khinh thường các nàng, thanh lâu sở dĩ tồn tại, đó là xã hội sản vật nếu không phải thời đại yêu cầu, thanh lâu ha có thể sinh tồn xuống dưới. Hình dư thần sắc hơi hơi vừa động, dương mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, phát hiện hắn trong mắt có đều là chân thành, hắn là thật sự không có khinh thường các nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút động dung. ở phong nguyệt chàng thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế đã sớm biết thế nhân là như thế nào đối đãi các nàng liền tính gặp được ở ra tay khẳng khái người thật muốn hắn đem ngươi cưới về nhà chính là khó như lên trời nhiều lắm cũng chính là mang về nhà làm thiếp muốn thật sự trở thành đứng đắn phu nhân kia thật là ngộ ngự thiên dung thấy nàng không nói lời nào ngược lại khẽ cười nói hình dư cô nương tài mạo song toàn khó được có duyên quen biết ta cũng đưa hình dư cô nương một đầu thơ đi mười ngón sinh thu thủy mấy tiếng đạn hoàng hôn không biết quân này khúc từng đoạn mấy người chàng. Tâm tạo hư vô ngoại, huyền minh móng tay gian. Hôm qua cung điệu bãi, minh nguyệt mãn không sơn. Thanh gia ngũ âm biểu, đạn siêu mười ngón chung. Điều đề hoa lạc chỗ, khúc bại đối xuân phong. Nghe thơ động sắc, Hinh Dư lúc này nhìn ngự thiên dung ánh mắt đều không giống nhau. Công tử mới là tài văn chương hơn người, Hinh Dư tự thấy không bằng, cảm tạ công tử khen. Liên như công tử theo như lời khó được quen biết, hôm nay khiến cho Huynh Dư bồi công tử trẻ chén một Nói tự mình rót rượu, sau đó đoan đến Ngự Thiên Dung trước mặt. Trì Dương ngăn lại chén rượu, muốn kiểm tra một phen mới bằng lòng làm Ngự Thiên Dung uống. Hình dư sắc mặt có điểm xấu hổ, người này nói rõ không tin nàng sao? Ngự Thiên Dung lại chỉ là quan sát nàng sắc mặt cũng không có ngăn trở Trì Dương, ngược lại giải thích nói, "Hình dư cô nương chớ trách, ta hộ vệ thói quen, hắn vẫn luôn phụ trách ta gần người an toàn, Hết thể ẩm thực đều yêu cầu trải qua kiểm tra một phen, miễn cho ra bất luận cái gì ngoài ý mớn, chỗ đắc tội mong rằng Hình dư cô nương bao dung. Không có việc gì, không có việc gì, nếu là thói quen, hình dư làm sao trách tội. Ánh mắt xẹt qua chỉ dương trên tay ngọc thạch đấy mắt hiện lên một mặt kinh sắc, nàng đã từng nghe nói có một loại quý hiếm ngọc thạch có thể nghiệm độc, nếu đồ ăn có độc nói, ngọc thạch liền sẽ biến sắc. May mà, chính mình cũng không có hạ độc, cũng không có muốn hạ độc, bởi vì lần đầu gặp mặt, còn không rõ ràng lắm đối phó lai lịch chi tiết liền mạo muội động thủ nói thật sự là ngu xuẩn một cái. Xác định không có độc lúc sau chỉ dương mới đưa cho Ngự Thiên dùng. Ngự Thiên Dung nhẹ nhấp một ngụm, mày đẹp hơi tần, này rượu, có cúc hoa hương. Đây là cúc hoa rượu, hương nhi không đủng, đạm mà không nhị, Hinh Dư cảm thấy là nhất thích hợp công tử ngự như vậy siêu nhiên nhân phẩm nếm. Hinh Dư vẻ mặt ôn nu nói. Ngự Thiên Dung ha hả cười, ngay sau đó trầm mi, thử tính hỏi, Hinh Dư cô nương như thế nào liền cảm thấy ta sẽ thích đâu. Chương 93 đặc biệt đãi ngộ. Hinh Dư che miệng cười, mặt mang vài phần đắc ý, Hinh Dư ở chỗ này ngốc lâu rồi. tuy rằng không dám nói có thể nhìn thấu nhân tâm nhưng là xem mặt đoán ý vẫn là sẽ vài phần đặc biệt là khách nhân yêu thích chúng ta thường thường đều phải cẩn thận cân nhắc một phen dần ra tự nhiên là có thể đủ phân biệt một vài làm khách nhân vừa lòng chính là chúng ta nhiệm vụ đâu không tội, không tội, xác thật không tội. ngự thiên dung trong lòng thầm than nhìn nàng vài lần bỗng nhiên nhẹ giọng nói hình dư cô nương như thế thông minh lanh lợi không bằng đi theo ta làm việc đi hình dư sửng sốt công tử ở nói dẫn đi Hình dư một thân phận hèn mọi người, như thế nào có thể đứng ở công tử nhân vật như vậy bên người đâu. Không nói giỡn, ta chính là thiệt tình hy vọng bên người có người nhân tài như vậy đâu. Nữ thiên dung vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, tỏ vẻ chính mình thành ý phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn bà con. Hình dư ngây người một lát ngay sau đó mặt mang cảm kích trả lời, nhận được công tử hậu ái. Hình dư vô cùng cảm kích, bất quá, hình dư còn có tự mình hiểu lấy, không nghĩ cấp công tử thêm phiền thoái. Cho nên vẫn là ngốc tại nơi này được chăng hay chớ đi. Ngự thiên dung đôi mắt nửa nheo lại tới, được chăng hay chớ? Giống như không phải đâu. Ha ha. Cũng thế, các vị này chủ cũng không có gì sai. Hình dư cô nương đã có chính mình lựa chọn, như vậy ta cũng không thể miễn cưỡng. Có duyên quen biết, ta cấp hình dư cô nương thưởng thức một chút sủng vật của ta đi. Dứt lời ngự thiên dung từ trong tay háo móc ra một con tiểu xảo lồng chim. Lồng chim bên trong kia toàn thân xanh lẹ chỉ có đỉnh đầu có một sợi hồng mao chim chóc thoáng hiện ở hình dư trước mặt, kia chim chóc tuy thoạt nhìn chỉ có trứng gà lớn nhỏ, lại tinh thần phân chấn nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua ngay sau đó kỳ kỷ kêu lên tựa hồ nghĩ ra lung. Đây là cái gì điều nàng chưa từng có gặp qua, không khỏi hiếm lạ hỏi, đây là cái gì chim chóc? Suy nghĩ điều. Hình dư nhẹ nhàng cười rộ lên, thật đúng là lịch sự tao nhã tên. Ngự thiên dung một bên rỗi tay mở ra lồng chim một bên cười xem nàng, ta thích. Suy nghĩ điều rời đi lồng chim lúc sau liền chấp cánh hướng ngoài cửa bay đi, hình dư kinh hô một tiếng, ngự thiên dung an ủi nhìn nàng một cái, hình dư cô nương không cần lo lắng, ta chim chóc chỉ là thích du đãng sẽ không lạc đường. Mấy người đứng lên đi theo chim chóc đi đến, suy nghĩ điều chấp cánh bay đến phòng bên cạnh, ngự thiên dung không có sai quá hình dư cô nương kia đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương, cố ý xin lỗi nói, đây là địa phương nào. Xem ra trong phòng có vật nhỏ này thích ăn đồ ăn đâu. Đây là ta phòng. bất quá bên trong nhưng không có gì điểm tâm có lẽ là này chim chóc bị ta trong phòng mùi hương hấp dẫn hình dư sắc mặt hơi hơi quấn bách nói trong lòng lại mạc danh căng thẳng này chim chóc không có gì đặc biệt đi không có khả năng là chính mình bại lộ a hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên thấy người này đâu Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười đúng không ta đây đến hảo hảo dạy dỗ vật nhỏ này một phen nếu là hình dư cô nương đơn độc nghỉ ngơi phòng chúng ta liền không quấy rầy miễn cho va chạm hình dư cô nương hình dư sắc mặt đỏ lên làm công tử chê cười. Lộng xuân lâu cô nương giống nhau đều chỉ có một phòng, chỉ là chúng ta mấy cái tương đối hồng cô nương ngông khách nhân khẳng khái được một chút hậu ái, mụ mụ mới cố ý cho chúng ta mỗi người xứng một mình nghỉ ngơi phòng, cho nên, không phải hình dư keo kiệt, chỉ là đặc biệt đãi ngộ nha. Ha ha, ngự thiên dung khẽ cười nói, không sao, mỗi người đều có chính mình tư nhân không gian, hẳn là, nếu là sở hữu đồ vật đều hiện ra ở mọi người trước mặt ngược lại mất đi thần bí tính. có tổn hại giá trị thương mại đâu ha ha hình dư cô nương không cần để ý ngự thiên dung khi nói chuyện lại quay đầu lại nhìn trì dương liếc mắt một cái cho hắn xử một cái ánh mắt trì dương thực thức thời ở ngự thiên dung nói xong lời nói thời điểm tiến lên hai bước nhắc nhở nói công tử cần phải trở về bằng không chủ nhân gia sẽ lo lắng ngự thiên dung tiếc hận nhìn hình dư liếc mắt một cái hình dư cô nương ta không thể ở bên ngoài lưu lại lâu lắm hôm nay tôi có thể nhận thức người cũng coi như là duyên phận hôm nay như vậy đừng quá Sau này còn gặp lại. Hình dư nao nao, ngay sau đó cười tiếng khách, công tử đã có sự liền đi thông thả, lần sau có rảnh lại đến. Đi rồi cũng hảo, miễn cho chính mình trong lòng luôn thấp thỏm bất an. Cũng không biết vì cái gì, vừa mới bắt đầu, nàng trong lòng liền vẫn luôn không an bình, rõ ràng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, nàng lại cảm thấy bất an. Trước mắt người này, cũng là, tới thanh lâu không phải tìm hoa hỏi liễu, ngược lại u nhã nghe khúc nói chuyện hiếm, như vậy khách nhân không phải không có, chỉ là rất ít. rời đi lộng xuân lâu, ngự thiên dung hơi hơi thở dài, nơi đó mặt mùi hương thật đúng là không phải giống nhau hương. hít sâu mấy hơi thở, phóng nhãn chung quanh, căn bản không có phát hiện phượng hoa thân ảnh, chỉ dương, phượng hoa còn không có ra tới. Phu nhân, hắn khả năng còn ở chơi đi. Trì dương thực thành thật nói, căn cứ hắn đối phượng hoa nhiều năm hiểu biết, phượng hoa là cái loại này có chơi thời điểm tuyệt đối không lỗ đai chính mình người, nhất định sẽ chơi đủ buồn mới dừng tay. Lần này hắn nói phu nhân ra tiền dạo thanh lâu. Tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí này cơ hội. Tuy rằng hắn không háo sắc, bất quá, nữ sắc lại cũng không ít không gần. Đương nhiên, những lời này hắn là không thể nói rõ, bằng không phu nhân một cái sinh khí, nói không chừng phượng hoa liền không xong. Chỉ dương, phượng hoa thích nữ nhân sao? A, chỉ dương ngây người một hồi lâu mới nói, phu nhân, phượng hoa không có đoạn tụ chi phích. Ách, ngự thiên dung há hốc mổm, thở dài, ta là hỏi hắn phong lưu không phong lưu, háo sắc không háo sắc. Tì như. hiện tại hắn tự lại có thể ở vội chính là giúp ta điều tra sự tình vẫn là ở cùng thanh lâu đầu bảng cộng phó vu sơn trí dương cười gượng hai tiếng hắn khó mà nói à cũng có thể phượng hoa là trước chơi lại làm việc cũng có thể trước làm việc lại chơi bất quá mặc kệ thế nào hiện tại không xong thời gian sao rất có thể đều là ở chơi ngự thiên dung xem hắn ấp tha ấp đúng bộ dáng không cấm xoa cái chán than thở trí dương ngươi như thế nào liền như vậy thích làm người hiền lành đâu thật hoài nghi ngươi trước kia là như thế nào làm sát thủ Phu nhân, chúng ta các sát thủ chỉ là sát người ngoài, sẽ không giết người một nhà. Ai? Tính, chúng ta đi về trước đi. Khó được a, phu nhân còn biết muốn đi về trước lại nói. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, bí mật mang theo tức giận. Chi dương nhìn thấy người tới tự động lóe biên đi, làm như không thấy có thai như điếc làm một cái ẩn hình người. Nhìn đến tịch băng toàn mặt mày chi gian đều là tức giận, ngự thiên dung cười gượng, như vậy ngươi còn nhận được chúng ta a? Tịch băng toàn hư nhẹ một tiếng. Mang một người mặt nạ ra liền nhận không ra sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng thân hình cùng này hai mắt liền nhận được nàng. Cái kia, sao ngươi lại tới đây? Tịch băng toàn trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy đâu? Ha hả tìm nàng. Không thể nào, nàng cũng liền mới rời đi tịch phủ hai cái canh giờ không đến sao. Tịch băng toàn đi đến bên người nàng, cắn răng nói, phu nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy còn không có tận hứng? Ha hả là... Cũng không có, chỉ là làm chính sự sao? tự nhiên yêu cầu một ít thời gian lạp. ngươi vội vàng không cần quản ta cũng có thể lạp, sinh ý ở ngoài sự tình ta chính mình sẽ tận lực thu phục. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói tịch băng toàn càng thêm nổi giận, hóa ra hắn là bắt chó đi cày sen vào việc người khác tới. Người áo đỏ như vậy cường, nàng rõ ràng biết thực lực của đối phương, lại còn dễ dàng rời đi tịch phủ ra ngoài, còn đi vào rồng rắn hôn tạp thanh lâu. Nữ nhân này, thật sự rất khó dạy dỗ. Tịch băng toàn trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ bất đắc dĩ, bất quá, bất đắc dĩ cùng phẫn nộ đan treo ở bên nhau thời điểm hắn liền hóa thành hành động, duỗi tay túm chặt cổ tay của nàng liền trở về đi. Trì Dương Thành thật theo ở phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định, tuy rằng hắn không thèm để ý người khác ánh mắt, bất quá, giờ phút này, hắn nhưng không nghĩ người qua đường biết hắn là kia hai cái không màng hình tượng nam nữ thuộc hạ A. mươi 94 ai chơi, hắn giận, uy, tịch băng toàn, ngươi cũng quá dã man đi. Ta có tự do thân thể, muốn đi đâu vốn là không cần trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi mau buông tay. Phu nhân, thực xin lỗi, ta chính là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi hiệp thương, chúng ta vẫn là sớm một chút về nhà giao lưu vấn đề đi. Buông tay, ta chính mình sẽ đi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, phu nhân, vẫn là ta nắm ngươi tương đối mau, cũng tương đối ổn thỏa. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung phẫn nộ trừng mắt hắn, cái này kêu rất sao. Rõ ràng là cường kéo. dã man kéo trí dương nhìn nhà mình phu nhân bị mỗ nam kéo vào trong phòng bất quá hắn không có gì hành động hắn lý do rất đơn giản phu nhân không có phân phó hắn liền không cần làm dư thừa sự tình a dù sao bọn họ đã sớm là kia gì có thân mật quan hệ hai người tịch phủ bọn hạ nhân chỉ là nhìn đến nhà mình công tử lôi kéo ăn mặc nam trang ngự phu nhân trở về mặt nạ trên đường đã bị xé xuống lập tức vào phòng gian đi lúc sau ai cũng không biết bọn họ ở bên trong làm gì bất quá nửa canh giờ không đến Ngự phu nhân liền ra tới, vẫn là mặt mang tươi cười đi ra. Tùy theo ra tới chính là nhà bọn họ công tử, chính là, không biết vì cái gì sắc mặt như cũ không tốt. Trì dương canh giữ ở ngự thiên dung phía sau, ngự thiên dung mắt lạnh chừng, vừa mới ngự như thế nào không ra tay. Phu nhân không phải không có nguy hiểm sao? Hắn đó là cưỡng bách, ta nhưng không. Chính là phu nhân không có hạ mệnh lệnh A. Trì dương thực vô tội buông tay, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Ngự thiên dung phẫn hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tính, cùng các ngươi nói đều là vô nghĩa, buổi tối chúng ta đi bái phòng hạ giai nhân, ngươi hiện tại liền đi lộng xuân lâu nhìn chằm chằm, nhìn ra vào người, đặc biệt là kia hình dư cô nương phòng, cũng đừng làm cho con cá thoát tuyến. Là, phu nhân. Chí dương xoay người liền phải đi làm việc. Ngự thiên dung gọi lại hắn, móc ra một lọ dược, cái này là dược lực rất mạnh mê dược, ngươi mang theo phòng thân, đánh không lại thời điểm liền dùng đầu, không cần đối địch nhân khách khí. Là đêm, hết thể im mắng. Trừ bỏ rã ngoại côn trùng kêu vang, mọi thanh âm đều im lặng. Tịch phủ, mấy cái thân ảnh hiện lên ở dưới ánh trăng, hết thể có vẻ như vậy ưu nhã. Ngự Thiên Dung phóng nhãn đánh giá bốn phía ánh trăng, khe khẽ thở dài, tối nay thật đúng là hảo cảnh trí, đáng tiếc. Hừ, chính mình muốn đi tìm phiền toái đoán trách ai đâu. Uy, Tịch Băng Toàn, ngươi cũng không nghĩ, ta chính là tự lực cánh sinh, phải đợi ngươi người người chậm rãi truy tra người áo đỏ rơi xuống nhiều khó chịu a, sớm một chút chấm dứt sớm một chút an tâm a. Tịch băng toàn mắt lạnh, ngoắc ngoắc khoẻ môi, tựa hồ ở trào phúng nàng lấy cớ, vậy ngươi vì sao phải đi theo đi, giao cho chúng ta không được sao? Ngươi dám nói ngươi không phải vì xem náo nhiệt. Ha ha, đó là nhật tử có điểm nhàm chán sao? Ngự thiên dung cười mà không đáp, mặc kệ tịch băng toàn nói như thế nào nàng chính là muốn đi theo cùng đi truy người áo đỏ, làm tịch băng toàn thực bực bội. Chí dương lại lần nữa đi vào thanh lâu chi. Ngoại giám thị thời điểm, quả nhiên phát hiện Huynh dư cô nương khắc thường. Nàng trong phòng tuyệt đối là có người, bất quá hắn cùng Phượng Hoa đều không có rút dây động rừng, vì chính là cấp tịch băng toàn truyền tin, làm hắn mang theo cũng đủ nhân thủ tới tưởng nhất cử bắt được kêu mấy cái chạy ra người áo đỏ, thậm chí trước không chảo bọn họ, đi theo bọn họ tìm được người áo đỏ hạ ổ, tìm được phía sau màn người chủ sự. Tịch băng toàn nhìn bên người nhân thần thải sáng láng cảm thấy thập phần buồn bực, đồng nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, tiến đến ngự thiên dung bên thai thấp giọng hỏi nói, phu nhân. Ngươi có phải hay không liền thích tới loại địa phương này đi dạo? Tìm ngươi áo đỏ nhưng thật ra tiếp theo, hắn thực hoài nghi. Nghe vậy Ngự thiên dung ngẩn ngơ, ngay sau đó cúi đầu ra vẻ nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu mới trả lời nói, Ơn, có lẽ đi. Thưởng thức Mỹ nữ cũng là không tồi, phàm là Mỹ lệ sự vật đều là đáng giá thưởng thức. Đảo, thịch băng toàn rời mắt, tạm thời không nghĩ nói nữa. Bởi vì bên người nữ nhân này thật sự là vô ngữ. Địa phương khác là mọi thanh âm đều im lặng. Mà tới gần lộng xuân lâu thời điểm tắc không giống nhau, bên trong truyền ra tiếng ca cười nói một chút cũng không khách khí làm bầu trời đêm tinh vân né tránh, bên trong xa hoa trụy lạc thật náo nhiệt. Ngự thiên dung cảm thán nhìn nơi đó mặt chẳng huống thanh lâu a Đây là cổ đại đường đường chính chính mại dâm thương nghiệp, bất quá, cổ nhân cấp phong nguyệt nơi suy nghĩ một cái mỹ lệ tử, thanh lâu. Về tình yêu, về, về đạo đức, này mấy hạng có thể nói là văn học cơ bản nhất chủ đề chi nhất. mà này mấy cái cơ bản nhất chủ đề khả năng thông qua kỹ nữ này một riêng nhân vật mà tụ hợp ở bên nhau bởi vậy văn học trước nay đều đối kỵ nữ cho đặc biệt ưu ái cổ nhân còn chuyên môn đem như vậy văn học mệnh danh là thanh lâu văn học thanh lâu tựa hồ là cổ đại văn nhân trừ bỏ miếu đường gia đình giang hồ bên ngoài át không thể thiếu ký thác chỗ thiếu thanh lâu văn học truyền thống văn học đại khái liền ít đi rất nhiều ý nhị có người đã làm thống kê toàn đường thơ gần 5 vạn đầu chung có quan hệ kỵ nữ đạt hai nghìn đầu Ước chiếm 120, đủ để thuyết minh cổ đại thanh lâu ở văn học thượng địa vị. Ở hiện đại, từ Tân Trung Quốc thành lập liền tiêu diệt mại dâm này một đáng ghê tởm hiện tượng, tùy theo thanh lâu văn học cũng liền mất đi tồn tại văn hóa thổ nhưỡng, nhưng là, mại dâm hiện tượng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Nhớ rõ từng ở trên mạng xem qua một số liệu, theo chuyên gia phòng trừng, ở cả nước trong phạm vi, 21 thế kỷ thương nghiệp hóa tính chất công tác từ nên nghiệp nhân viên ước vì 400 vạn người. Phóng nhãn 21 thế kỷ thành thị phố cảnh ở xa hoa trụy lạc, giường cột chạm chỗ sau lưng kích động chính là không thể bóc ngăn sở bất đồng chính là cổ đại thanh lâu là công khai hiện đại thanh lâu là biến tướng có lẽ liền giấu ở những cái đó trang hoàng diễm lệ tắm rửa trung tâm ca vũ thính tiệm ốn tóc từ từ nơi bên trong cho nên nói đáng ghê tởm trước nay đều không phải không tồn tại cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ trừ khử mặc kệ là xã hội đáng ghê tởm vẫn là nhân tâm phu nhân phu nhân tịch băng toàn ở một bên duỗi tay xả hạ nàng ống tay áo. Ngự Thiên Dung bừng tỉnh nhìn hắn, làm sao vậy? Tịch băng toàn duỗi tay một lòng tay, lộng xuân lâu nào đó trong phòng ngọn đèn dầu dập tắt. Kỳ quái, sớm như vậy liền nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ những cái đó người áo đỏ không tính toán rời đi? Chỉ dương nói cơm chiều thời điểm hình dư cô nương ước chừng kêu năm người phân đâu, thuyết minh chạy thoát người áo đỏ đều khả năng ở thanh lâu ẩn thân đâu. Bất quá, kẻ hèn một phòng cất giấu bốn 5 người có phải hay không quá tế đâu. Vẫn là nói cô ám phòng. Liền như điện coi kịch tấn xuống nào đó cái nút linh tinh liền xuất hiện một phiên môn, sau đó địa đạo phu nhân, chúng ta tổng không thể vẫn luôn chờ xem. Tịch băng toàn cười nhìn nàng, một chút cũng không nóng nảy, hán đảo muốn nhìn bên người nữ tử này rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Ngự thiên dung nhíu mày tự hỏi một hồi, liền đối với chỉ dương bọn họ phân phó nói, chỉ dương, phượng hoa, các ngươi hai cái thủ bên ngoài để ngừa bọn họ đào tẩu. Băng toàn, ngươi mang theo ta đến kia phòng nóc nhà đi. Phu nhân... Phượng Hoa cũng đi theo đi xem náo nhiệt đi, này bên ngoài sao, chỉ dương cùng tịch công tử người thủ như vậy đủ rồi. Cũng hảo, chúng ta đây cùng đi đi. Ba người vô thanh vô tức tới gần Hinh dư phòng, ngự thiên dung cảm thán nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, ra hỏa này khinh công thật đúng là không kém, giống như so với phía trước càng tốt. Đi vào Hinh dư cô nương trên nóc nhà, ba người nằm ở phòng ngói thượng, Phượng Hoa cùng tịch băng toàn đồng thời nhẹ nhàng xúc lên một khối ngói quan sát tình huống bên trong, ngay sau đó ngầm đầu, nhìn nhau. đều là vô ngữ. Ngự Thiên Dung tò mò nhìn bọn họ hai cái, bên trong là tình huống như thế nào a? Chương 95 thời cơ chính giai. Thấy bọn họ hai cái nửa ngày không nói lời nào, Ngự Thiên Dung liền muốn chính mình túi đầu đi nhìn, Tịch Băng toàn giữ chặt nàng, bám vào nàng bên thai nói nhỏ, "Phu nhân, bọn họ đang ở hành phong lưu sự đâu, ngươi vẫn là đợi lát nữa đi." Ha. Ngự Thiên Dung ngẩn ngơ, kia người áo đỏ tố chất tâm lý thực hảo sao, này đều cơ hồ toàn quân hủy diệt. Khó được chạy ra sinh thiên còn có tâm tình phong hoa tuyết nguyện Hắn không làm thất vọng những cái đó chết đi thuộc hạ sao. Chỉ như vậy một chút, Ngự Thiên Dung liền càng thêm không thích người áo đỏ, liếc tịch băng toàn bọn họ liếc mắt một cái, đi, vừa lúc chảo hắn một cái trở tay không kịp. Ách! phượng hoa cổ quái nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, phu nhân so với chính mình còn độc đâu Ở thế nào chính mình vẫn là sẽ không quá mức ích, ít nhất sẽ không ở nhân ra kia gì thời điểm xông vào giết người. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. thấy bọn họ hai cái đều trừng mắt chính mình ngự thiên dung không vui nói ừ đừng nói cho ta các ngươi hai cái là thẹn thùng đến nay còn không có gặp qua nữ nhân phượng hoa nhún nhún bay một trưởng trụ bay cửa sổ lắc mình xông vào tịch băng toàn ôm lấy ngự thiên dung lắc mình phi đi vào ba người đứng ở trước giường phát hiện trên giường người đã cầm lấy quần áo tưởng mặc vào hơn phân nửa là vừa rồi đối thoại kinh động hắn trên giường người đúng là ban ngày cái kia cầm đầu người áo đỏ Hắn quần áo còn không có mặc vào, lỏa lộ ngực, nửa người dưới còn trong ổ chăn đâu, phòng trường quần còn không có mặc vào. Hắn căn bản không có dự đoán được ngự thiên dung có thể tìm tới nơi này tới, càng không có nghĩ tới ngự thiên dung sẽ tại đây loại thời khắc dẫn người xuống tới, nàng là nữ nhân sao. Lúc này người áo đỏ cảm thấy chính mình lần này thực xui xẻo, thật sự thực xui xẻo, lần này sự tình nếu là truyền ra đi, hắn lại tiêu sái cũng không mặt mũi. Ngự thiên dung liếc liếc mắt một cái đồng dạng trần chuỗi thân mình hình dư cô nương. Hình dư cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hình dư nghe tiếng sửng sốt, nửa ngày ngốc ngốc nói, là ngươi. Đúng vậy, khó được hình dư cô nương nhận được ta thanh âm nga. Hình dư lôi kéo chăn bao lấy chính mình, nhìn ngự thiên dung ánh mắt nhiều một tia sáng tỏ, nguyên lai là vì chúng ta tần công tử tới, ta liền nói thiên hạ như thế nào có như vậy lịch sự tao nhã nam tử, không nghĩ là một cái giả nam nhi. Ha ha, hảo thuyết, ban ngày ta chính là bị vị này hồng y công tử thiếu chút nữa giết chết tại giã ngoại đâu. Như thế nào cũng đến khẩn trương hạ, chiêu chiêu đối thủ dấu vết để lại đi. Hình dư nhìn nàng một cái, chủ tử làm gì muốn sát như vậy một cái không hề võ công nữ tử. Còn phải tần công tử tới chấp hành nhiệm vụ. Cầm đầu người áo đỏ nguyên lai like họ tần danh khiếu, đồng môn đều xưng hắn vì tần công tử, võ công nhất lưu, thâm đến bọn họ chủ tử coi trọng, mà hình dư cũng là đồng môn người trong, chỉ là phụ trách công tác không giống nhau. Phượng Hoa, tiến lên cấp tần công tử tiếp đón hạ đi. Phượng Hoa mặt không đổi sắc đi lên Đương nhiên là dơ kiếm tiến lên, tần khiếu quần áo không có mặc, ngượng ngùng đứng lên lại không thể tùy ý vượng hoa công kích, chỉ có thể ở trên giường lấy trưởng tương để, chất vật tướng chiến. Hắn trong lòng thầm mắng ngự thiên dung nữ nhân này đê tiện, cư nhiên chọn thời gian này tới tìm hắn phiền thoái. Hình dư cô nương, xem ở chúng ta ban ngày duyên phận thượng, ngươi chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi muốn giúp hắn, cần phải tiểu tâm bọn họ kiếm ở ngươi Mỹ diệu thân hình thượng lưu lại phá hư Mỹ cảm giấu với Nga. Nữ Thiên Dung thấy Hinh Dư tưởng động liền hảo tâm mở miệng nhắc nhở nói. Hinh Dư nghe vậy cương ở nơi đó, nàng đương nhiên biết lời này là có ý tứ gì, chính là nàng có thể trơ mắt nhìn tần khiếu bị chảo sao. Bọn họ mục đích không có khả năng chỉ là chào tần khiếu, đã biết chính mình cùng tần khiếu là một đám, nàng có thể dễ dàng buông tha chính mình sao. Chính là nàng thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên người không có mặc quần áo là thứ nhất, sợ thật sự phá tướng là thứ hai. do dự chi gian lại nghe ngự thiên dung ôn nhu nói hình dư cô nương ta thực thưởng thức ngươi tài nghệ nếu ngươi nguyện ý thoát ly nơi này đi theo ta làm việc ta cũng rất vui lòng nga yên tâm con người của ta nói được thì làm được sẽ không tự tổn hại danh dự ngạch nàng là ở đào người tịch băng toàn lắc đầu nữ nhân này rõ ràng liền cùng người này là một đám nàng còn nói nói như vậy thật là ngu ngốc nói mấy câu chi gian tần khiếu đã bị phượng hoa bức cho thực chật vật che lấp thân thể chăn đã bị cắt vài đạo khẩu tử lại không chạy thoát hắn liền phải cởi sạch gặp người. Cáo giận đan chéo liếc liếc mắt một cái ngự thiên dung, ngày xưa nhu nhược tiểu miêu hiện giờ biến thành một con răng nanh khéo mồn khéo miệng tiểu hồ ly. Đáng giận, vì cái gì không có người nói cho hắn tin tức này. Đồng nhiên, ngự thiên dung ở tịch băng toàn bên thai nói nhỏ vài câu, tịch băng toàn liền lắc mình tới gần trước giường, một trưởng phách về phía hình dư, làm nàng không thể không né tránh mở ra, nhìn kia gần ngay trước mắt dây kéo, hình dư thực không cam lòng. Nàng vừa mới tưởng lặng lẽ dây kéo báo nguy ngự thiên dung cư nhiên khiến cho người công kích nàng. Chỉ cần dây kéo báo nguy, phía dưới người tự nhiên sẽ đào tẩu, bọn họ ba cái thương thế không nhẹ, căn bản giúp không được gì, nhưng là, chạy trốn sức lực vẫn phải có, bọn họ đào thoát, tự nhiên sẽ hướng chủ tử báo tin đi, như vậy, bọn họ cũng không tính không hề thu hoạch. Ngự thiên dung như cũ thực ôn nhu nhìn nàng, hình dư cô nương, ta biết ngươi nóng nội, chính là... Lấy ngươi nhãn lực cũng nên nhìn ra con người của ta không thích người khác đem ta nói coi như gió bên thai Nga Tuy rằng nàng cười đến thực ôn nhu huynh dư lại cảm giác thân thể bị một cổ hàn ý đâm thủng, làm nàng cảm giác phía sau lưng một trận lệnh cả người. Liên ở nàng lệnh cả người nháy mắt, thân thể bị một lóng tay lực đạo tập trung, nàng bị điểm huyệt. Ngự thiên dung vừa lòng nhìn tịch băng toàn, không tồi, như vậy mới hảo, buổi sáng bị người áo đỏ làm cho như vậy quẫn, này sẽ rốt cuộc có thể báo thủ. Hừ! buổi sáng ở nàng trước mặt như vậy túm túm đi phong thủy thay phiên chuyển đâu? mặt mang ý cười nhìn như cũ bị phượng hoa tập kích tần khiếu ngự thiên dung tâm tình thực hảo thập phân hảo đặc biệt là xem hắn tưởng buông tay một bác rồi lại ngượng ngủng kỳ người bộ dáng kia buồn bực biểu tình thật đúng là đáng yêu hoa phu nhân không thể tưởng được một đoạn nhật tử không thấy ngươi cư nhiên trở nên như thế tiểu nhân tần khiếu nhìn một bên đắc ý ngự thiên dung không phục làm nói ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười Ta nhớ rõ liền ở hôm nay buổi sáng người nào đó còn một bộ tự đắc bộ dáng chỉ huy xuống tay hạ vây công ta đâu. À, đúng rồi, ngươi không phải còn nói cuối cùng sẽ đưa ta lên đường, còn sẽ làm ta thoải mái điểm lên đường sao? Ách, tần khiếu còn lại nói tạp ở trong cổ họng, buổi sáng thời điểm hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ cư nhiên sẽ thất thủ đâu. Nếu không phải cái kia người đeo mặt nạ, bọn họ là nhất định sẽ không thất thủ, đáng giận. Ha ha, tần công tử à, con người của ta đâu, rất đơn giản. Ân đoán phân minh, nếu ngươi đều muốn tánh mạng của ta, ta cũng chỉ có thể hồi báo đồng dạng bằng giá, đến nỗi ngươi chủ tử sao, ta tin tưởng không cần đi tìm hắn, chỉ cần giết hết thủ hạ của hắn, hắn tự nhiên sẽ chủ động hiện thân. Giết sạch. Tần khiếu cười lạnh lên, phu nhân, ngươi cũng quá tự đại, ta chỉ là khinh địch mới có thể như thế, ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể đối phó chúng ta, chúng ta mọi người sao. Ngự thiên dung lắc đầu, không biết đâu, tổng muốn tới cuối cùng mới có thể biết kết cục. Phu nhân. người này sắt vẫn là không giết. phượng hoa bỗng nhiên bực bội hỏi một câu nguyên nhân vô hắn chỉ là hắn không kiên nhẫn cùng một cái bó tay bó chân người đánh hắn không có hứng thú ngự thiên dung bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lưu lại đi còn có chút đồ vật có thể sử dụng đâu phượng hoa vừa nghe nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái cười hắc hắc minh bạch dứt lời ra tăng thế công tìm kiếm cơ hội cho người ta điểm huyệt phu nhân ý tứ sao người khác nghe không hiểu hắn chính là thực hiểu Đặc biệt là về một thứ gì đó sử dụng, hắn so phu nhân còn cảm thấy hứng thú tích. Chương 96 phu nhân Âu yếm chi vật. Thi triển không khai quyền cước, tần khiếu võ công đại suy giảm, thực mau đã bị phượng hoa điểm huyệt. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ com ở hắn còn không có tới kịp để phòng thời điểm. Phượng hoa đã động tác nhanh nhẹn cho hắn nuốt vào một viên thuốc viên, ngươi cho ta ăn cái gì. Phượng hoa hắc hắc cười thứ tốt, chúng ta phu nhân Âu hiếm chi vật đâu. Tần khiếu mới sẽ không tin tưởng hắn nói đâu Chính là, hắn phát hiện đầu mình bắt đầu hôn mê, trong lòng thầm đều không song hình dư nhìn tần khiếu cũng bị chế trụ, tâm liền nhắc tới tới, không biết nàng tưởng như thế nào đối phó bọn họ. Ngự thiên dung ôn nu nhìn hình dư liếc mắt một cái, ngược lại đối phượng hoa nói, Phượng hoa, ngươi làm hình dư cô nương hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Phượng hoa không nói hai lời liền tiến lên một lóng tay điểm hình dư huyệt ngủ, sau đó cung cung kính kính đứng ở ngự thiên dung bên người, đồng thời ruôi tay vô vô trên mặt đất tần khiếu. Lại lần nữa mở mắt ra tần khiếu ánh mắt đã không có ngạo mạn cùng tinh quang, chỉ là lười nhác nhìn bọn họ, ngự thiên dung vừa lòng nhìn hắn, tần khiếu, nói cho ta, là ai phái các ngươi tới giết ta? Là hồng nhan tôn chủ? Nàng là người nào? Tên gọi là gì? Nàng là môn chủ bạn tri kỷ, cùng chúng ta gặp mặt vẫn luôn là che mặt, tên ta không biết. Ngự thiên dung khẽ nhíu mày, vậy ngươi biết về nàng sự tình gì? Còn có, các ngươi là thần bí môn phái, môn chủ là ai? Ta chỉ là biết nàng mỗi lần tới gặp môn chủ đều là vì sát mổ một người. Ngươi là nàng xuống tay nhiều nhất thứ người, nhưng vẫn không có hạ sát lệnh, chỉ là làm chúng ta nghĩ cách trợ giúp nam cùng tận nữ nhân hãm hại ngươi. Lần này là duy nhất một lần nàng muốn giết ngươi. Nàng hình như là ở tại trong cung một nữ nhân, bất quá, ta cũng không xác định. Chúng ta là mất mát môn người, môn chủ là không mặt mũi nào. Các ngươi môn phái tổng bộ thiết lập tại nơi nào. Lân Sơn, Hồng Nhan tôn chủ vì cái gì muốn hại ta. Không rõ ràng lắm, bất quá đã từng có một lần ở vô tình chi gian nghe được nàng cùng môn chủ nói chuyện, tựa hồ là trách ngươi đoạt đi rồi nàng người trong lòng. Ha! Ngự Thiên Dung đoạt đi rồi ai a? Ngự Thiên Dung bản tôn còn không phải là thích nam cung tẫn, bởi vì nam cung tẫn mới hương tiêu ngọc vẫn sao. Chẳng lẽ nói cái kia hồng nhan tôn chủ thích người là nam cung tẫn? Có thể là trong cung nữ nhân. Ai đâu? Dựa, thật đúng là không thể hiểu được. Vì cái gì các ngươi sẽ tam tinh trận? Phượng Hoa đánh gãy Ngự Thiên Dung nói, đem hắn nhất muốn biết vấn đề hỏi ra tới. Tần khiếu hai mắt vô thần trả lời, Tam Tinh Trận là môn chủ truyền thụ cho chúng ta. Hắn như thế nào sẽ? Không biết. Các ngươi cùng mười mấy năm trước trên giang hồ thần bí tổ chức có thần bí quan hệ. Không có. Phượng Hoa cho mày, sao có thể? Hơn phân nửa là người này không biết, xem ra, người này cũng không phải rất quan trọng nhân vật. Dược hiệu chỉ có thể liên tục nửa khắc chung thời gian, cho nên, hỏi chuyện thực mau kết thúc. Ngự thiên dung vô về cái chắn có điểm khó xử nhìn tần khiếu cùng hình dư, hai người kia đều không nên lưu, bất quá, giết giống như cũng không tốt, rốt cuộc bọn họ cũng không có đối nàng hạ sát thủ. Vốn đang tưởng cấp hình dư hạ dược, bất quá ngự thiên dung xem tần khiếu làm người áo đỏ thủ lĩnh cũng không biết quá nhiều sự tình, cái này hình dư chỉ là bị an bài ở thanh lâu thu thập tin tức nhân vật hẳn là càng không biết nhiều ít đồ vật, cho nên nàng lại không nghĩ lãng phí chính mình dược. Phải biết rằng này dược phối chế lên chính là một chút cũng không dễ dàng. Độc quái lao nhân nói liền này mười viên thuốc viên hắn đều hoa gần một năm thời gian phối chế thành đâu. Lần trước cấp nam cung tấn nữ nhân dùng một viên, hiện tại dùng một viên, trên người chỉ có 8 viên, nàng nhưng không nghĩ lãng phí. Ngự thiên dung nhìn phượng hoa liếc mắt một cái, ý bảo hắn cấp hình dư giải huyệt làm nàng tỉnh lại. Hình dư mở mắt ra thời điểm tần khiếu cũng tỉnh, hai người mơ mơ màng màng nhìn nhau, đều chỉ là nhớ rõ hôn mê phía trước sự tình. Không biết lúc sau đã xảy ra cái gì. Tần khiếu nhìn ngự thiên dung căm giận nói, nếu dừng ở ngươi trên tay, như vậy muốn sắt muốn sẹo cấp cái thông khoái. Ngự thiên dung nhìn hắn tấm tắc tán thường nói, cũng không tệ lắm, có chút cốt khí, xem như cái nam tử hắn sao. Tần khiếu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại mạc danh đánh giá ngự thiên dung nửa ngày, phu nhân, ngươi thật là mất trí nhớ. Bất quá, mất trí nhớ cư nhiên có thể làm ngươi trở nên nhẫn tâm lên, này cũng không tồi. Ai? Lời này là có ý tứ gì? như thế nào nghe tới hắn tựa hồ thực hiểu biết quá khứ ngự thiên dung giống nhau tịch băng toàn nghe lời này lại cảm giác khó chịu lạnh lùng nhìn hắn một cái phu nhân ta xem vẫn là giết bọn họ đi lấy tuyệt hậu hoạn tần khiếu liếc tịch băng toàn liếc mắt một cái ngự khí bên trong mang điểm khinh thường tịch công tử ha ha, không thể tưởng được thanh quốc lừng lấy nổi danh nhân vật cũng quỳ gối ở phu nhân váy hạ thật là thú vị tịch băng toàn lửa giận một thang bên hông trường kiếm lập tức hoành ở tần khiếu trên cổ ta không ngại đưa ngươi lên đường Băng toàn, ngự thiên dung vội vàng gọi lại hắn, hà tất để ý một cái dâu riêng người ta nói nói. Tịch băng toàn hư lạnh một tiếng, lại thu hồi kiếm, về tới ngự thiên dung bên người. Dâu riêng người. Tần khiếu trong lòng đạm đạm cười, tựa hồ ở tự dê ước, hắn là một cái dâu riêng người, đúng vậy, trước nay, hắn đều là dâu riêng. Mất trí nhớ trước, hắn đối với nàng tới nói là một cái thai nạn. mất trí nhớ lúc sau, hắn đối với nàng tới nói, chỉ là một cái xa lạ địch nhân. Nhìn hắn tươi cười ngự thiên dung khẽ như mày, lại nhìn thoáng qua hình dư, cuối cùng thở dài, cũng thế, lần này liền buông tha các ngươi đi. Tần khiếu cùng hình dư đều là hầu nghi nhìn nàng, dễ dàng như vậy, hào phóng buông tha bọn họ. Ngự thiên dung lười đến lại tốn thời gian, xoay người kêu lên tịch băng toàn cùng phượng hoa, ba người biến mất ở trong đêm tối, ánh trăng điểm điểm thấu bắn vào tới, hình dư có điểm lo lắng nhìn thất thần tần khiếu, tần đại ca, ngươi. Thế nào? Không có việc gì. tần khiếu đứng lên. Mặc tốt quần áo, lười nhác nằm ở trên giường. Hình dư cũng tự mình thu thập hảo, an tính nốc, hắn biết mỗi lần gặp được một cái tiêu ngự thiên dung nữ tử thời điểm, hắn đều sẽ như vậy dây rua, một bên chấp hành môn chủ mệnh lệnh, một bên lại ở buồn bã thương tâm, thường xuyên tới nàng nơi này mượn rượu tới sầu. Nàng từ đầu chí cuối chỉ là hỏi qua một lần, nàng là ai? Nhưng là, hắn trả lời chính là, bọn họ là địch nhân. Chính là, nàng lại thấy được hắn đấy mắt lập lòe dây rua, yêu quý cùng thống hận đan chéo. Rồi lại không phải nam nữ tình yêu kia một loại, hắn thân thế giống mê giống nhau, hán tâm cũng là. Trở lại tịch phủ, ngự thiên dung liền cùng tịch băng toàn bọn họ khai một cái tiểu hội nghị, căn cứ vào ban ngày người áo đỏ sự kiện, ngự thiên dung nhân thân an toàn đã đã chịu mình sắc uy hiếp, tuy rằng đêm nay từ tần khiếu trong miệng đã biết đối phương một ít tin tức, chính là cũng không nhiều, mất mắt môn, tịch băng toàn cùng phượng hoa đều không có nghe nói qua trên giang hồ còn có môn phái này, đến nỗi kia không mặt mũi nào môn chủ, liền càng thêm không biết. Mà cái kia cái gì hồng nhan tôn chủ cũng là một điều bí ẩn, chỉ là một cái danh hiệu, mặt khác cái gì tin tức cũng không có, duy nhất có giá trị chính là đã biết mất mát môn tổng bộ ở Lân Sơn, còn có cái kia hồng nhan tôn chủ là một nữ nhân, vẫn là một cái cùng nam cung Tấn gian diễu nữ nhân, ít nhất là thích nam cung Tấn lại không có như nguyện gả cho nam cung Tấn nữ nhân. Bởi vì tính đến tính đi, nữ thiên dung bản tôn cũng liền gả cho nam cung Tấn như vậy một người nam nhân. Hơn nữa bùi nhực thần bọn họ đều nói ngự thiên dung bản tôn thích chính là nam cung tấn Thật là một loại gạo dưỡng trăm loại người a nam cung tấn như vậy gia hỏa còn có nữ nhân như vậy si mê. Ai? Đều là tình yêu chọc hoa hoa. mươi 97 Dâu Diệ Vì ngự thiên dung về sau an toàn, bọn họ yêu cầu làm tốt phòng hộ thi thố, người áo đỏ võ công không thể khinh thường, bọn họ muốn tăng mạnh không chỉ là hộ vệ, còn muốn tăng mạnh ngự thiên dung tự hộ năng lực. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ com trong thời gian ngắn làm Ngự Thiên Dung trở thành võ lâm cao thủ là không có khả năng. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là làm độc quái lao nhân nhiều xứng một ít độc dược tới. Cho nên, nhiệm vụ này liền giao cho chỉ Dương trở về làm, làm hắn hỏa tốc chạy trở về tìm độc quái lao nhân muốn độc dược. Đến nôi trước mắt sao, tự nhiên là nhiều ngốc tại tịch phủ, thiếu ra ngoài. Ngự Thiên Dung ở tịch phủ qua mấy ngày an bình nhật tử, nghe nói cái tiêu biểu tiểu thư đã từng tới mấy tranh. bất quá đều bị quản gia lệnh cưỡng chế không được tới gần nàng sân quái dày nàng bởi vì tịch băng toàn hạ lệnh ai không có xem trọng người ngoài tự tiện xông vào ngự thiên dung sân quái dày nàng vẽ tranh như vậy không chỉ là xâm nhập giả muốn tao ương thất trách bọn nha hoàn cũng muốn đã chịu xử phạt nhẹ thì khấu trừ nửa năm lệ tiền nặng thì đuổi ra tịch phủ như vậy một truyền lệnh đi xuống ai dám chậm chế a ở tịch băng toàn dưới sự bảo vệ người áo đỏ tạm thời không có xuất hiện bất quá Các nàng đều biết người áo đỏ chỉ là trở về chủ từ nơi đó tính dưỡng, phỏng chừng nếu không bao lâu kia mất mát môn môn chủ liền sẽ phái mặt khác một ít người áo đỏ tới đối phó ngự thiên dung. Chỉ dương ra roi thúc ngựa lên đường, 10 ngày lúc sau mang theo một đại bao đồ vật đã trở lại, phượng hoa cái thứ nhất xông lên đi tiếp nhận kia bao vây, nói là săn sóc huynh đệ vất vả kỳ thật là tưởng xem trước trong bọc đông đông. Ngự thiên dung cũng lười đến quản hắn, dù sao dùng cũng là dùng ở nhà mình trên người. Không nghĩ chỉ dương lại mặt khác từ trong lòng lấy ra ba cái tiểu bình xứ đưa cho ngự thiên dung, phu nhân, đây là độc quái tiền bối cô ý kêu ta mang cho ngươi. Phượng hoa sắc mặt lập tức cứng đờ, mở ra bao vây hưng thú lập tức biến mất hơn phân nửa, phu nhân đặc biệt cho, kia mấy thế hệ biểu trong bọc không gì đặc biệt chân quý. Đáng giận, lão nhân kia luôn bất công quá mức. Chỉ dương thoáng nhìn hắn buồn bực sắc mặt, khỏe mắt lộ ra một mặt ý cười, phượng hoa, tiền bối cũng đặc biệt điều chế một ít ngươi thích đồ vật ở bên trong. không cần vẻ mặt thất vọng nhìn ta phượng hoa vừa nghe ánh mắt sáng lên hắn thích lập tức động thủ tiếp tục phiên bao vây chỉ chốc lát trong viện liền truyền đến hắn hắc hắc cười gian thành, làm đi qua nha hoàn nghe không khỏi trong lòng run lên kia phượng hoa công tử không biết lại tưởng lăn lộn ai này trượn phượng hoa nhàm chán thời điểm liền thích lấy độc quái những cái đó dược tới dùng ở tịch phủ nha hoàn gã sai vật làm thí nghiệm nghiên cứu các loại hiệu quả đương nhiên đều là một ít cường độ thấp độc tính tỉ như làm người toàn thân phát ngứa. Đôi mắt nóng rác, mềm như bông, mơ hồ Dù sao là không có di chứng Độc tính cũng mau giải Phượng hoa đều thì biến Mỹ danh rằng, kiểm nghiệm lao nhân dược an toàn tính Ngự thiên dung vội vàng Vẽ tranh cũng không có thời gian giáo dục hắn Vốn dĩ có thể nhàn nhã một chút hoàn thành công tác Bởi vì người áo đỏ xuất hiện Ngự thiên dung tính toán nhanh chóng hoàn thành công tác Sau đó chịu thời gian đi đâu Cái mất mát môn tổng bộ nhìn một cái Nhìn xem có thể hay không tìm ra ngọn nguồn Nhanh chóng giải quyết bên người phiền toái. miễn cho trở về lúc sau dẫn họa tới cửa trước mắt nàng ở chỗ này người áo đỏ mục tiêu là nàng hơn phân nửa sẽ không tìm được giới hội hoa đi liền tính đi có độc quái che chở duệ nhi bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không có sự nhìn vượng hoa kia cười gian bộ dáng ngự thiên dung than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn trì dương hỏi ngươi trở về duệ nhi biểu hiện ngon sao phu nhân yên tâm thiếu gia hiện giờ thực dụng tâm đi theo độc quái tiền bối học tập đâu tuy rằng tưởng niệm phu nhân bất quá lại không có khó xử thuộc hạ dẫn hắn tới nơi này thấy phu nhân. Vậy là tốt rồi. Ngự Thiên Dung buông bút vẽ, nhìn ngoài cửa sổ đình hóng gió hồ nước, thói quen dễ dàng thích nhân tâm phi, không biết khi nào bắt đầu nàng sâu trong nội tâm đã treo lên vật nhỏ, không bỏ xuống được, ném không khai, thật đem hắn đương chính mình nhi tử giống nhau. Trên thế giới này, nàng còn xem như một cái cô đơn người đi, liền tính là Duệ Nhi, cũng là dựa vào Ngự Thiên Dung bản tôn cho nàng lưu lại huyết mạch đâu nếu duệ nhi có một ngày đã biết thân thể này ở linh hồn không phải hắn mẹ ruột có thể hay không đối nàng tính nhi viết chi hoặc là hận nàng bá chiếm hắn mẹ ruột thân thể nghĩ vậy chút nàng tâm liền mạc danh phiền muộn lên khi nào nàng có thể chân chính được đến một loại lòng trung thành phu nhân thiếu gia tuy nhỏ bất quá đã thực hiểu chuyện phu nhân không cần quá mức lo lắng Chỉ dương đều ấn nàng bỗng nhiên phát khởi ngốc tới cho rằng nàng là lo lắng duệ nhi biến mở miệng khuyên một câu Nữ thiên dung thu hồi ánh mắt hơi hơi mỉm cười này cười cũng là nhàn nhạt, nhạt như nhẹ vân giống nhau xoa ở phiên muộn làm người nhìn thất thần lại vô cớ sinh ra một mặt đau lòng tới phượng hoa thoáng nhìn nàng này tươi cười rừng trên mặt đắc ý tấm tắc nói ta nói phu nhân a ngươi này biểu tình tính như vậy a không hiểu rõ người còn tưởng rằng chúng ta bảo hộ không chu toàn làm người khi dễ ngươi đâu ngự thiên dung tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái một bên đi ngươi không phải ở chọn bảo bối sao phượng hoa thực thản nhiên gật gật đầu đúng vậy này không chọn xong rồi Dư lại cho các ngươi. Ngự Thiên Dung cùng Trì Dương đều dương mắt nhìn lại. Ách, dư lại. Giống như như vậy đại một cây tay mải. Giờ phút này liền dư lại mười mấy cái chai nằm ở nơi đó. Hắn ít nhất chọn có hai phần ba đi. Cư nhiên có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn. Ai? Trì Dương, dư lại, ngươi cầm đi. Trì Dương quét phượng hoa liếc mắt một cái. Phu nhân nhiều mang điểm ở trên người đi. Chúng ta đều là có võ công người, có thể tự bảo vệ mình. Ngự Thiên Dung nhìn xem phượng hoa. cảm thấy buồn cười người này thật là thích lười biếng a lại đối chỉ dương nói ta trên người mang vậy là đủ rồi ở tịch phủ bận rộn nhật tử từng ngày đi qua đảo mắt đã vượt qua một tháng tịch băng toàn vội vàng điều tra người háo đỏ sự tình ngự thiên dung vội vàng sinh ý thượng mỗi lần hoàn thành họa tắc lúc sau đều sẽ khuynh tư duyên tiến đến xem xét sau đó thương thảo một phen làm ra cuối cùng sửa bản thảo một tháng xuống dưới ngự thiên dung đã đem nguyên bản tính toán 4 tháng dùng phát thảo hoàn thành tư duyên biết nàng tưởng đi xa một chuyến cũng không có phản đối hơn nữa thập phần phối hợp trước thời gian đem đại bộ phận bích họa sửa bản thảo. Nay một tháng, người áo đỏ đến nay không có tiến đến quấy giày, có thể là còn ở mưu hoa bên trong. Bất quá, hôm nay, tịch phủ ngược lại tới một cái khách không mời mà đến. Nhìn thấy liêu quân sách thời điểm, ngự thiên dung rất là kinh ngạc, bất quá xem nhân gia đại soái ca phong trần mệt mọi bộ dáng nàng cũng không hảo cự chi ngoài cửa, liền làm người hảo hảo chiêu đại hắn một phen. Nhìn xem trước mắt cái này soái ca, như cũng là một bộ bạch đi điề. Phong thái chiếu người, ngự thiên dung nhịn không được than nhẹ, như vậy Mỹ Mạo Nam tử thật đúng là làm người không thể không ghé mắt tương xem a. Ngự, phu nhân vốn dĩ hắn là không thói quen kêu nàng ngự phu nhân, bất quá, kêu tẩu tử sao, từ trước không vui kêu, hiện tại không thể kêu, kêu cô nương sao, cảm giác thực biến hữu bởi vậy, hắn liền đi theo những người khác giống nhau hô. Liêu công tử, có nói cái gì liền nói đi, đừng có rông dài. Ta lần này tới là vì Nam Cung. Vừa nghe đến Nam Cung này hai chữ Ngự Thiên Dung liền hoảng tay đánh gây hắn, liêu cuốn sách, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì à? Truy ta đến nơi đây liền vì hắn. Không phải, ta chỉ là muốn cho ngươi đừng như vậy oán hận hắn, hắn. Đình chỉ. Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, liêu cuốn sách, ngươi cùng hắn là huynh đệ. Anh em cùng cảnh ngộ Có chuyện gì đều phải giúp hắn hiểm hộ. Giải quyết tốt hậu quả. mươi 98 là huynh đệ. Liêu cuốn sách khẽ như mày, ta là Nam Cung huynh đệ. chúng ta tuy rằng không phải thân huynh đệ nhưng là chúng ta từ nhỏ chơi đến đại ta hiểu biết hắn. phần văn đi ve đút ve đút ve đút thì nhoẹn bà con ngự phu nhân, ngươi thật sự hiểu lầm hắn. kỳ thật nam cung chỉ là ở đối nữ nhân cái này phương diện không quá am hiểu, hắn không hiểu nữ nhân tâm tư, bởi vì thân phận quan hệ cũng thường thường không ở trong phủ, cho nên sự tình trong nhà hắn đều là giao cho. kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a. ngự thiên dung nhễ môi cảm thấy liêu quân sách thật là một cái lao thái bà. Liêu Quân Sách sắc mặt giận dữ, "Ngự Thiên Dung, nếu ngươi không hiểu biết một người, như thế nào có thể đem sở hữu sự tình, sở hữu sai lầm đều do ở trên người hắn, ngươi ở vì chính mình kêu oan thời điểm, như thế nào không thể ngẫm lại hắn cũng là thụ hại một cái?" Ngậy, "Đây là người nào a, thế nào cũng phải muốn nàng buồn bực đuổi nhân tài được không?" Liền không rõ, Nam Cung Tấn cùng nàng thế nào đối hắn có cái gì ảnh hưởng sao? Hắn lại không phải Nam Cung Tấn lao mẹ, như vậy bà bà mụ mụ. "Ha hả, cái kia" Ta nói, liêu công tử A, ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào mới hảo? Thế nào đâu ngươi mới sẽ không như vậy bất bình? Ít nhất nghe một chút hắn giải thích, nếu có thể, ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Ngự thiên dung quét hắn liếc mắt một cái, thập phân ôn hòa cười nói, Nga, vậy ngươi có thể đi rồi. Nghe vậy Liễu quân sách ngẩn ngơ, hầu nghi nhìn nàng, ngươi chịu tha thứ Nam Cung. Ân, trên cơ bản đâu, ta đã sớm không đem Nam Cung tẫn để ở trong lòng, cũng coi như được với là tha thứ hắn đi. Này như thế nào tính? Ngự thiên dung vô tội nhún nhún vai, thập phần bất đắc dĩ nhìn hắn, vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào? Ta không đi tìm hắn báo thủ, còn không phải là thực khoan dung đối hắn sao? Nếu ta không có tha thứ hắn, ta đã sớm hạ độc độc chết hắn đi. Chính là, ngươi căn bản không tiếp thu hắn. Liêu cuốn sách, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta muốn theo hắn ý tứ làm việc mới xem như tha thứ hắn? Buồn cười cực kỳ, chẳng lẽ hắn hưu ta, hiện tại biết oan uổng ta, chạy tới ta bên người nói vài câu. Hắn là bị người lừa gạt, hắn cũng là người bị hại, như vậy ta liền phải vô cùng cao hứng đi theo hắn về nhà tiếp tục làm hắn phu nhân. Ta không đáp ứng chính là không có tha thứ hắn, chính là quá keo kiệt, không có độ lượng. Liêu quân sách dương khẩu sững sờ ở nơi đó, hắn giống như nói cái gì đều là sai, Nam Cung muốn cho nàng trở về là không có khả năng, chính mình cũng không thể miễn cưỡng, hắn tới chỉ là oan uổng gần nhất xem Nam Cung tấn cái kia mượn rượu tới sầu bộ dáng khó chịu, nghĩ đến khuyên nhủ ngự thiên dung. làm cho bọn họ quan hệ hòa hợp một chút cái kia liễu công tử ta rất bận ngươi nếu không có gì sự tình liền tự mình trở về đi ngươi yên tâm ta thực hảo chỉ cần hắn không chủ động trêu cho ta ta sẽ không đối hắn thế nào bất quá lần trước trên đường kiếp sát chi thủ, ta nhưng nhớ kỹ một bút hắn tưởng ta hồi tướng quân phủ là làm mộng tưởng háo huyền muốn giết ta hộ vệ đem ta đoạt lại tướng quân phủ còn lại là ngu xuẩn ta sẽ ở trở về lúc sau đòi lại này một bút nợ cái gì Nam Cung cư nhiên còn làm chuyện như vậy. Liêu quân sách bị chấn một hồi lâu mới hoàn hồn nhìn Ngự Thiên Dung, ta tưởng hắn sẽ không thật sự muốn giết người. Thiết, hắn là tướng quân, ở trên chiến trường giết chóc quá người, ở sinh hoạt bên trong gặp được trở ngại chính mình người tưởng một sát giải quyết phiền toái cũng là thực bình thường. Nam Cung không phải một cái chẳng phân biệt thị phi hắc bạch người, càng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Liêu quân sách đống nhiên có điểm kích động lên, nhìn Ngự Thiên Dung rất là kiên định biện bạch. Đối với liêu quân sách lời nói ngự thiên dung cảm thấy thật sự là thực không kiên nhẫn, vì cái gì này nam nhân mỗi lần xuất hiện ở nàng trước mặt đều là vì nam cung tấn tưởng trở thành bọn họ người hòa giải. Nam cung tấn chính mình đều chỉ không được nữ nhân hắn cho rằng chính mình khuyên bảo vài câu là có thể đủ thay đổi cái gì sao. Tính, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục cái này đề tài, hắn là cái dạng gì người đều hảo, hiện tại ta, không nghĩ để ý tới, cũng không có nhàn tình đi để ý tới. Liêu công tử. Trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh bạch mai công tử, ngươi liền buông tha ta cái này nhược nữ từ đi. Ta không nghĩ lại cùng hộ quốc tướng quân có cái gì gấp mắt, cũng không muốn nghe ngươi nói hắn chuyện xưa. Liêu quân sách thấy ngự thiên dung như thế bài xích nam cung tẫn, trong lòng thở dài, nam cung hồi ý sợ là chỉ có thể cả đời chính mình nuốt xuống trong bụng đi. Chính là, bọn họ là huynh đệ, hắn không nghĩ nhìn hắn buồn bực không vui quá đi xuống. Sớm tại mấy năm phía trước, hắn liền âm thầm thể, cả đời này, Hắn đều sẽ không phản bội nam cung tất cái này hảo huynh đệ, nếu hắn có sai, hắn sẽ nhắc nhở hắn, nếu hắn từng có, hắn sẽ trợ giúp hắn tận lực vãn hồi sai lầm, nếu hắn lâm vào sắc cục, hắn sẽ đi cứu hắn. Liên giống như hắn đã từng không màng tất cả bảo hạ hắn, cứu tánh mạng của hắn giống nhau. Liên ở hắn còn đang suy nghĩ nên thế nào thay đổi ngự thiên dung cái nhìn thời điểm, một đạo âm lanh thanh âm truyền đến, phu nhân thật là hảo lịch sự tao nhã, cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này cùng người nói chuyện thiếm. Bất quá. Đối kia Nam Cung tận thái độ thật là hảo. Chứ bỏ đối địch lập trường, nói thật ra, phu nhân, ta chính là thực tán thành quyết định của ngươi, rời đi Nam Cung tận tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngự thiên dung nghe được thanh âm mày đẹp lập tức ninh khởi, giương mắt nhìn lại, một bộ hồng ý thì hề. quả nhiên là thật khiếu. Vừa rồi còn đang suy nghĩ người áo đỏ như thế nào không xuất hiện liêu quân sách đảo ra tới, này sẽ liền đi theo xuất hiện, nghe tới còn tựa nghe lén bọn họ nói chuyện đâu. Này liêu quân sách võ công không phải không tồi sao. như thế nào bị người ta tới gần ra môn còn không có phát hiện liêu cuốn sách tiếp thu đến ngự thiên dung nghi ngờ ánh mắt sắc mặt hơi hơi một hắn có phát hiện động tĩnh cũng biết tần nút người là một cao thủ chỉ là tưởng tịch bằng toàn an bài hộ vệ đang âm thầm bảo hộ ngự thiên dung cho nên mới không có để ở trong lòng ngự thiên dung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lại gặp mặt lần này không biết tần công tử làm mấy tay chuẩn bị đâu ngoài ý muốn tần khiếu cư nhiên thoải mái hào phóng dựng lên ba cái ngón tay phu nhân không sợ nói cho ngươi lần này vì đưa ngươi chúng ta cố ý chuẩn bị tăm tay trong lòng hơi kinh hãi trên mặt lại như cũ bảo trì chấn định ngự thiên dung nhìn thoáng qua liếu cuốn sách trong lòng đo một phen bỗng nhiên mở miệng nói liêu công tử nếu ngươi thật sự tưởng thế nam cung tấn làm điểm gì đó lời nói như vậy giúp ta giải quyết hắn kia mạc ta cùng nam cung tấn phía trước gân đoán bao gồm ta lúc trước nói muốn tính sổ cuối cùng lần đó trên đường kiếp sát liền xóa bỏ toàn bộ ân cũng có thể suy xét hạ về sau gặp mặt thời điểm đối hắn cùng nhan trau chuốt một chút Chỉ cần hắn không cần dây dựa không thôi. Liêu quân sách hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó thực nghiêm túc nhìn ngự thiên dung, thật sự. Ta không nói lời nói dối. Tần khiếu tấm tắc vài tiếng, phu nhân, ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a một chút cũng không lãng phí bên người nhân lực đâu. Ha ha, đối phó các ngươi sao, tự nhiên là phải dùng tâm điểm lạc. Tần khiếu gật gật đầu, cũng đúng, bằng không, chỉ là phu nhân một cái, như thế nào có thể đối kháng chúng ta đâu. Hừ, đừng cho là ta không biết Hôm nay tịch băng toàn thu được tin tức rời đi ra, ta tưởng cũng là các ngươi điệu hổ ly sơn kế đi. Làm người lộ ra tin tức giả dẫn đi tịch băng toàn cùng tịch phủ một ít hộ vệ, sau đó phương tiện các ngươi đậu thủ. Tối hôm qua, đêm khuya thời điểm, tịch băng toàn thu tới tay hạ báo cáo nói phát hiện người háo đỏ tung tích, lại còn có được người háo đỏ điểm dừng chân, một tháng vô thanh vô tức, đột nhiên liền có tin tức rất khó làm người không nghi ngờ, chỉ là báo tin người là tịch băng toàn rất là tín nhiệm một cái, cho nên... băng toàn mới quyết định dẫn người đi xem, vì bảo hiểm, hắn còn lưu lại một nửa hộ vệ ở nhà bảo hộ nàng. Phượng Hoa cùng Trì Dương tự nhiên cũng là lưu lại bảo hộ ngự Thiên Dung. chương 99 tới. Bất quá, Phượng Hoa bọn họ hai cái đang làm gì, chẳng lẽ cũng không có phát hiện người áo đỏ vào được. Hoặc là đã bị người áo đỏ vây khốn. Phu nhân không cần chờ, lần này, người hai cái hộ vệ tất nhiên có thể bị Diêm Vương nhận lấy. Đặc biệt là cái kêu kêu Phượng Hoa. Làm hắn ở lộng xuân lâu bị như vậy đại khí, hắn không hảo hảo hồi báo một chút sao được đâu. Ân, tha tần khiếu sao, xưa nay thích gân đoán phân minh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung mắt lạnh nhìn hắn, xem ra, lần trước thật không nên buông tha các ngươi đâu. Tần khiếu vô tội nhún nhún vai không hề có thẹn ý, cho nên nói, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn sao, lời này, không phải sớm đã có người ta nói qua sao. Hử, thật là đáng chết ra hỏa. liêu quân sách lại lần nữa nhìn ngự thiên dung thiên dung ngươi nói chuyện giữ lời ngự thiên dung kinh ngạc một chút như vậy kêu nàng vẫn là lần đầu tiên nghe đâu trên mặt lại lãnh đạm thúc giục nói vô nghĩa trước giải quyết vấn đề đi được đến ngự thiên dung bảo đảm liêu quân sách không hề ngôn ngữ rút ra nhuyễn kiếm liền công kích đi lên tia thân ảnh vừa mới trận lóe thần khiếu liền hô nhỏ một tiếng vô ảnh kiếm pháp ngươi chính là bạch mai công tử liêu quân sách chỉ là lạnh lùng công kích cũng không có trả lời hắn nói tần khiếu cảm thán nói phu nhân bên cạnh ngươi xuất hiện người thật đúng là làm người thỉnh thoảng kinh ngạc ca con hảo lần này chuẩn bị đầy đủ vừa nói một bên cùng liễu quân sách giao thủ lên ngự thiên dung xem liễu quân sách võ công tựa hồ ở tịch băng toàn phía trên có lẽ có thể chiến thắng tần khiếu bất quá phượng hoa bọn họ đâu ở nơi nào bị nhốt nàng không có nội lực căn bản nghe không ra bọn họ ở nơi nào thiên dung ngươi người ở phủ ngoại cửa hông bên kia cùng người giao thủ Liêu quân sách xem Ngự Thiên Dung thần thái cho nàng đáp án. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, nàng muốn đi xem phượng hoa bọn họ tình huống, bất quá, nơi này muốn đi liền đi thôi, nơi này có ta. Liêu quân sách không chút nào biến sắc nói. Ngự Thiên Dung cất bước muốn đi, lại thấy trong viện lại phiêu lóe mấy cái người háo đỏ. Liêu quân sách nhìn sắc mặt trầm xuống, tay trái từ trong tay háo lấy ra một cây roi dài, cuốn hướng người háo đỏ, ngăn cản bọn họ tới gần Ngự Thiên Dung. Tần khiếu nhịn không được gieo họ, quả nhiên là bạch mai công tử. Vô ảnh kiếm pháp cùng vô danh tiên đều làm người kính sợ. Tần khiếu hôm nay xem như gặp may mắn. Ngự Thiên Dung xem Liễu Quân Sách này tay phải sử kiếm, tay trái sử tiên cũng không khỏi một trận kinh ngạc cảm thán. Này tư thái, khóc cực kỳ. Liễu Quân Sách thấy Ngự Thiên Dung cư nhiên ngốc nhìn chính mình, không khỏi quát khẽ, còn không mau đi. Trên thực tế Ngự Thiên Dung chỉ là ở dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hắn xoáy khí động tác mà thôi. Hơn nữa nghĩ như thế nào đem này nháy mắt mỹ cảm bảo lưu lại tới. Nghe được hắn quát nhẹ Ngự Thiên Dung bừng tỉnh. Trước mắt nàng nhất hàng đầu chính là tìm được Phượng Hoa bọn họ cùng nhau đối phó rồi người áo đỏ lại nói. Vì thế không nói hai lời xoay người liền chạy, Liêu Quân Sách thấy nàng chạy ra, hai tay thượng binh khí khiến cho càng thêm uy vũ sinh phong, chiêu thức cũng càng thêm sắc bén, Tần Khiếu trong lòng thầm than, người nam nhân này liền sát chiêu cũng muốn chờ nàng đi rồi mới xử. Liêu Quân Sách mắt lạnh nhìn bọn họ, kia hàn ý thẳng thấu nhân tâm, trừ bỏ Tần Khiếu không có biến sắc ở ngoài, mặt khác ba cái người áo đỏ đều nhịn không được trong lòng run lên, mặt lộ vẻ khẩn trương. Loại cảm giác này, bọn họ chỉ có ở tử vong thời điểm mới có thể cảm thụ. Người nam nhân này muốn giết bọn họ. Ngự thiên dung chạy hướng phủ ngoại thời điểm phát hiện trong viện mỗi đạo môn thủ vệ đều không còn nữa, trong lòng càng là khẩn trương, cơ hồ là lao ra đi, đi vào tịch phủ cửa hôm trước, liền thấy trên mặt đất nằm một ít hộ vệ, còn có đang ở kịch liệt giao chiến vượng hoa bọn họ. Lần này người áo đỏ không chỉ là tam tinh trận đối phó bọn họ, vẫn là xa luân chiến hương vị, này ba người bên trong một có người bị thương. ngoài vòng lập tức có người bổ thế đi lên tiếp tục hình thành hoàn chỉnh tam tinh trận công kích bọn họ vẫn là phân biệt tương chiến phượng hoa cùng trì dương đều giữa mày hiền hán tịch phủ hộ vệ là hai ba cái đối phó một cái tam tinh trận miên cương chống đỡ cục diện bất quá ngự thiên dung nhớ tới tần khiếu nói tam tay chuẩn bị lường trước còn có người áo đỏ giấu ở chỗ tối liền tận lực làm chính mình bình tĩnh lại tinh quan chiến hướng phượng hoa bọn họ hai cái đều còn không có dùng ra độc dược hẳn là đều đoán được chỗ tối còn có địch nhân bất quá Trước mắt xa luân chiến khiến cho bọn họ đều che màu, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chính là, nàng lại nghe không ra còn lại người áo đỏ giấu ở nơi nào, nếu dùng dựng nói, có thể hay không lan đến bọn họ che giấu phạm vi liền ở ngự thiên dung do dự thời điểm. Phượng Hoa cố ý vô tình nhìn qua, đối nàng sử một cái ánh mắt, ngự thiên dung vui vẻ, hắn chính là lại ám chỉ nàng có thể động thủ. Vậy là tốt rồi, ngự thiên dung tay ở ống tay háo lặng lẽ hoạt động, một lát liền che miệng ho nhẹ vài tiếng, Sau đó an an ổn ổn đứng ở nơi đó nhìn người áo đỏ, nàng thật đúng là muốn may mắn này đó người áo đỏ tuy rằng thỉnh thoảng chú ý nàng lại không có một cái tiến lên muốn sát nàng. Điểm này ngự thiên dung hẳn là cảm tạ tần khiếu, bởi vì người áo đỏ đều được tần khiếu mệnh lệnh, chỉ có thể vây khốn nàng, sát những người khác, nàng lại chỉ có thể làm hắn tới tự mình động thủ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, này đó người áo đỏ mới không có tiến lên sát nàng. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, phong nhẹ nhàng thổi qua. Phượng Hoa ở cùng người áo đỏ giao thủ thời điểm còn thỉnh thoảng đánh ra trưởng phong quét về phía bọn họ, lại không có thương cập bọn họ yếu hại. Mãi cho đến Ngự Thiên Dung khỏe miệng lộ ra ý cười, Phượng Hoa cũng gợi lên khỏe môi, người áo đỏ mới phát giác không thích hợp, bất quá đã quá muộn, bọn họ phát hiện thời điểm đã là nhìn chính mình đồng bọn một đám mềm như bông ngã xuống đi quan cảnh. Mỗi người người áo đỏ đều không thể hiểu được trừng mắt lẫn nhau, không biết tại sao lại như vậy, hôn mê trước đều là trừng mắt Ngự Thiên Dung phương hướng, mọi người bên trong. Liền nàng nhất khả năng ra tay. Phượng Hoa vô vô tay, sửa sang lại hạ quần áo đi đến Ngự Thiên Dung bên người. Phu nhân, ngươi ra tay thật chậm a Ngự Thiên Dung bất mãn nhìn hắn một cái, ta lại không có nội lực, nơi nào có thể xác định có thể hay không nhất cử thành công, mặt khác người áo đỏ. Phượng Hoa duỗi tay một lóng tay phía trước rừng cây nhỏ, lần này bọn họ thực chiếu cố lẫn nhau, ly thật sự gần đâu, liền ở trong rừng cây, phòng trường toàn bộ xa lưới. Ngự Thiên Dung thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới còn ở trong sân liếu quân sách. cuốn Nhìn về phía Chỉ Dương nói, Chỉ Dương, ngươi cấp tịch phủ hộ vệ ăn vào giải dược, xử lý nơi này sự tình, người áo đỏ toàn bộ chảo trở về đóng lại. Phượng Hoa, chúng ta hồi sân, tần khiếu ở bên trong đâu? Phu nhân, ngươi vận dụng bạch mai công tử A. Phượng Hoa ái mội nhìn nàng một cái. Thiếu tới, đó là hắn tự nguyện, ta nhưng không có cầu hắn hỗ trợ. Thiết, Phượng Hoa khinh thường điếu môi, được tiện nghi còn khoe mẽ nữ nhân, thật là không đáng yêu. Đáng thương liễu quân sách ra hoặc kia. Hai người nhanh hơn nện bước trở lại trong viện, vừa bước vào viện môn liền thấy trên mặt đất nằm mấy cái người áo đỏ thi thể, còn lại chỉ là Tần Khiếu cùng Liễu Quân Sách còn ở giao chiến. Liễu Quân Sách nhìn thấy Ngự Thiên Dung mang theo Phượng Hoa trở về trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nàng sẽ không có việc gì. Mà Tần Khiếu nhìn đến Phượng Hoa còn lại là ngẩn ngơ, ánh mắt bên trong còn có một ít khó có thể tin, cùng lúc đó, hắn cùng Liễu Quân Sách hai trưởng tương chạm vào, hai người đều bị đối phương chấn đến lui về phía sau vài bước, Tần Khiếu đỡ vách tường đứng. mà liễu quân sách tắt phun ra một ngụm máu tươi nửa quỳ trên mặt đất ngự thiên dung xem đến cả kinh phượng hoa phượng hoa đã sớm công lên rồi hắn mới không có gì quân tử chi đạo muốn thủ đâu không thổi mất thời cơ giết chết địch nhân mới là bọn họ phong cách ngự thiên dung chiều liễu quân sách đi đến muốn nâng dậy hắn tới không nghĩ liễu quân sách thấy nàng đi tới lại ngạnh trống đứng lên xem đến ngự thiên dung nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu vì nam cung tẫn ngươi tội gì như thế đâu chương một trăm diễn kịch đọc hiểu nàng ánh mắt hàm nghĩa liêu quân sách nhắc tới ống tay áo trả lau rất khỏe miệng máu tươi nhìn nàng liếc mắt một cái ta là hắn huynh đệ nếu là hắn sai ta nguyện ý vì hắn cứu lại Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì bạ com dứt lời trong tay kiếm lại nắm chặt vài phần ngự thiên dung trong lòng một trận cảm thán đây là nam nhân tri gian hữu nghị sao không phải thân huynh đệ lại thắng qua thân huynh đệ nếu không phải nam cung tấn làm nàng quá bực bội nàng đảo thật muốn xem ở cái này nam nhân phân thượng tha thứ hắn đâu Liêu quân sách một bộ bạch đi ghề, khoe miệng máu tươi tích ở trên vạt áo nhiễm hồng quần áo, thật đúng là giống một đóa hoa mai đầu, này bạch mai công tử, kỳ thật nên kêu hồng mai công tử đi. Thế Mỹ? Không biết vì cái gì, Ngự Thiên Dung nhìn như vậy quật cường muốn kiên trì đi xuống Liêu quân sách, trong đầu đống nhiên hiện lên như vậy hai chữ. Tùy theo lẽ nhập Ngự Thiên Dung trong đầu đó là một đống lớn đồ vật, chỉ này một hồi, Ngự Thiên Dung đã ruột đánh mấy vòng, lại nhìn về phía Liêu quân sách thời điểm đã là đầy mặt ý cười. Đến gần tiến đến đỡ lấy hắn, ngươi ngốc đi, Phượng Hoa có thể đối phó hắn. Liêu quân sách tưởng chính mình đuổi rồi tần khiếu miễn cho Ngự Thiên Dung tìm lấy cơ đổi ý, đáng tiếc Ngự Thiên Dung một chút cũng không buông tay, ngược lại gắt gao đỡ lấy hắn tay, khinh thanh tế ngự nói, bạch mai công tử à, ta nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý, có thể cho ngươi hảo huynh đệ đối ta hết hy vọng cũng sẽ không oán hận đến nỗi dây dừa không thôi. Liêu quân sách hồ nghi nhìn nàng, sẽ không lại nghĩ tới cái gì vài chủ ý đi. Lại thấy ngự thiên dung mặt mang hoàn toàn ý cười, môi đỏ khẽ mở, ta cảm thấy ngươi đâu, thực không tội à, cho nên nha, nếu chúng ta trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, phỏng trừng liền tính là nam cung tấn cũng ngượng ngùng tới quái giày chúng ta này đối có tình nhân rồi. Cái gì? Liêu quân sách ngốc đứng, liền ngực bị chấn thương đau cũng quên mất, bọn họ sao có thể lại cùng nhau? Nàng là nam cung phu nhân, liền tính hiện tại không phải, nàng đã từng cũng là nam cung nữ nhân, tục ngữ nói, bằng hữu thê không thể khinh. Hắn như thế nào có thể cùng nhà mình huynh đệ nữ nhân phát sinh cái gì ái mội đâu. Xem hắn kia khiếp sợ ngốc dạng ngự thiên dung nhịn không được cười. Liễu công tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. ta ý tứ là chúng ta diễn kịch mà thôi, chỉ là muốn cho nam cung tận hết hy vọng thôi, cũng không có thật sự muốn Liễu công tử ngươi hoặc là thất tâm. Ngươi cứ việc yên tâm hảo. Diễn kịch. Liễu quân sách như mày, nói dối luôn có bị vạch trần một ngày, bọn họ có thể giấu cả đời sau. Liên tính nhất thời làm nam cung hết hy vọng, ngày sau đâu. Đã biết chân tướng lúc sau Nam Cung sẽ thế nào ai cũng không thể bảo đảm. Hơn nữa, hắn cũng không đành lòng uy, liễu cuốn sách, ngươi đừng nghĩ chấp vá ta cùng hắn, ta thực khẳng định nói cho ngươi, phần trăm hai trăm nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không thích Nam Cung tẫn. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Sở dĩ lựa cho ngươi, chỉ là bởi vì ngươi càng có thể giảm bớt xung đột cùng phiền thoái, nếu là những người khác, gia hỏa kia không tránh khỏi lại nghị ám sát cướp bóc người linh tinh. Thay đổi ngươi liền bất đồng, ngươi là hắn huynh đệ sao, hắn như thế nào cũng phải cố kỵ các ngươi tình ý đi. Liêu quân sách vẫn là như mày, hắn không nghĩ. Tuy rằng hắn thừa nhận ngự thiên dung lời nói, nếu Nam Cung nhìn đến hắn cùng nàng ở bên nhau nói, tự nhiên sẽ không trách hắn, cũng sẽ không động thủ, nhưng là, cứ như vậy, bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa còn có thể đủ cùng dĩ vãng giống nhau sao? Rất khó đi. Ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, chờ hắn chọc giận ta thời điểm, ta nhiều lắm một viên độc dược độc chết hắn thôi. Liễu Quân Sách chừng lớn mắt thấy nàng, ngươi sao lại có thể như vậy độc tâm địa? Ngự Thiên dung bĩ môi, tức giận nói, tùy ngươi lựa chọn đi. Bất quá trước nhắc nhở ngươi, ta kiên nhẫn nhưng không tốt lắm. Phượng Hoa một bên giao thủ một bên nghe bên này nói chuyện, lúc này quả thực liền tưởng cười to. Trên giang hồ bạch mai công tử cư nhiên bị một cái nhược nữ tử uy hiếp, này thật đúng là hảo chơi a. Mà Tần khiếu lúc trước đã bị Liễu Quân Sách bị thương gân mạch, lúc này cùng Phượng Hoa dây dưa thời gian dài như vậy đã càng ngày càng khó bị. Nhưng hắn không nghĩ nhận thua. Lúc này nghe được ngự thiên dung nói, không biết vì sao ngực một trận kích động cư nhiên phun ra mấy khẩu huyết ra tới, này nhưng làm phượng hoa trận tròn mắt, hắn giống như không có ra sát chiêu đi. Tần khiếu đỡ vết tưởng, nhìn về phía ngự thiên dung, nếu lúc ấy ngươi có thể nói như vậy, như vậy, hiện tại hết thể đều sẽ bất đồng. Đáng tiếc, đáng tiếc, thật đáng buồn a Liên tiếp ba tiếng cảm thán làm ngự thiên dung cảm thấy không thể hiểu được, nhìn tần khiếu ánh mắt cũng biến dạng đi lên. Ngươi than cái gì? Ta thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Khiếu sắc mặt xanh trắng, ha ha cười vài tiếng, tiếng cười cư nhiên mang theo một mặt bi sặc ý vị, lại nhìn về phía ngự thiên dung thời điểm ánh mắt đã nhiều hai phân đoán hận, không có quan hệ. Đối với ngươi mà nói, từ trước hết thể đều không có quan hệ. Bởi vì ngươi đã sớm không phải ngự ra người. Ngự ra? Này cùng ngự ra có quan hệ gì? Ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn hắn, chẳng lẽ hắn cùng ngự ra có cái gì ân đoán? Hắn họ tần. Hẳn là không phải ngự ra người đi. Tần khiếu thật sâu nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, hiện giờ hắn đã thực xác định trước mắt nữ tử này đã hoàn toàn cùng quá khứ cái kia ngự thiên dung không giống nhau. Là thật là giả hắn đã không nghĩ truy cứu, dù sao hắn đã sớm lựa chọn hắn con đường. Ngự thiên dung bị hắn xem đến quái quái, người này không phải phụng mệnh sắt nàng sao, như thế nào này sẽ lại lộ ra một bộ cùng nàng khổ đại đoán thâm thần thai tới. Ngự thiên dung, liền tính ngươi mất trí nhớ, ta cũng muốn nói cho ngươi một chút, trên đời này. có một người là vẫn luôn hận ngươi ách ngự thiên dung ngây người hận nàng ngự thiên dung qua đi lại trêu chọc hắn ai thật là mệnh khổ ngự thiên dung bản tôn ở những ngày trong quá khứ đến tột cùng trêu chọc bao nhiêu người a phượng hoa ghét nhất chơi đoan chữ lạnh lùng nhìn tần khiếu uy hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu ta muốn động thủ nga ngươi lại nhìn phu nhân đi xuống liền khả năng biến thành một khối thi thể tần khiếu hoàn hồn nhìn phượng hoa liếc mắt một cái đạm đạm cười này nam nhân còn có quân tử một mặt ta A, Phượng Hoa, ta ghi nhớ ngươi, sau này còn gặp lại. Dứt lời hắn thân ảnh chật lóe, biến mất ở tường viện ở ngoài. Phượng Hoa ha hốc mồm, tự mình lầm bẩm, quá không có cốt khí đi, cư nhiên chạy trốn. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, chơi lâu như vậy, ngươi làm gì không cần độc. Phượng Hoa lắc đầu, đạo lý rõ ràng trả lời, phu nhân, ngươi lời này nói sai rồi, ta là nam nhân sao, làm việc tự nhiên phải có nguyên tắc, không đến cuối cùng thời điểm, như thế nào có thể dùng ra chính mình đòn sát thủ đâu. phượng hoa nhìn liếc mắt một cái liêu cuốn sách ân bạch mai công tử thoạt nhìn thượng không quá nặng a phu nhân muốn hay không thỉnh đại phu tới trần trị a vô nghĩa a không cần tịch băng toàn không phải y lý thuật cao minh sao đều hắn trở về nhìn xem đi phượng hoa một bộ ngươi là ngu ngốc ánh mắt nhìn ngự thiên dung phu nhân ngươi là thật khở vẫn là liền muốn cho tịch băng toàn lăn lộn hắn a tịch băng toàn sẽ như vậy hảo tâm cho hắn chữa thương a ngự thiên dung hơi hơi ngẩn ngơ Liêu quân sách tựa hồ cùng tịch băng toàn không có gì ăn tết đi. Phượng Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là ngu ngốc. Sớm tại giới hội họa, tịch băng toàn thấy liêu quân sách ra vào thời điểm liền ánh mắt không tốt, ai, đó là nam nhân tri gian đố kỵ a? May mắn vừa mới những lời này đó tịch băng toàn không có ở đây nghe, bằng không, liêu quân sách lại nhiều một cái bị chém không vừa mắt tội. Chỉ là một chút nội thương, ta chính mình vận công điều tức thì tốt rồi, không cần tìm người. liêu quân sách rốt cuộc từ ngự thiên dung đề nghị bừng tỉnh một lần nữa cảm giác được ngược đau đớn chương một trăm linh một hai tính kế ai ngự thiên dung xem hắn cũng đích xác không giống rất nghiêm trọng bộ dáng liền không hề kiên trì nhìn liêu quân sách đi hướng phòng cho khách bóng dáng nàng lớn tiếng đề ra một câu uy đừng quên mau chóng suy xét ta vừa rồi đề nghị nga liêu quân sách thân mình cứng đờ bước ra bước chân dừng một chút mới tiếp tục đi đường phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút ba con phượng hoa đang thương nhìn hắn bi ai ra hỏa. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta biện pháp không tốt? Bên hai truyền đến lạnh lạnh hỏi chuyện, Phượng Hoa lập tức thay gương mặt tươi cười, phu nhân phương pháp tự nhiên là cực hảo, lại có thể thêm một cái miễn phí hộ vệ, có có thể giải quyết Nam cung tấn phiền thoái, đồng thời còn có thể đủ tiết kiệm sức lực, quả thực chính là một hòn đá trúng mấy con chim. Diệu kế a. Phượng Hoa nói được nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì hắn thật sự cảm thấy Liêu Quân Sách lần này cần tài, phu nhân coi trọng nam nhân a, giống như trốn không thoát. Xem, tịch băng toàn như vậy lánh khốc giá hỏa không đều bị thu sao. Còn có hắn hảo huynh đệ, mặt giãn ra A. Đã sớm một đầu tài đi vào, còn vẫn luôn là tương tư đơn phương A, không dám đôi nhân ra cho thấy cõi lòng Ai, cho nên nha, trong mắt hắn, ngự thiên dung chính là một cái họa thủy A. Ngự thiên dung hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Nên không phải là ở trong bụng mắng ta đi. Phượng hoa sắc mặt cứng đờ, vội vàng lắc đầu, nơi nào, nơi nào, phu nhân đa tâm. Thuộc hạ chỉ là suy nghĩ như thế nào đem người áo đỏ một lưới bắt hết, làm cho phu nhân kê cao gối mà ngủ. Hử! Mở to mắt nói dối. Ngự thiên dung khinh bị liếc mắt nhìn hắn, người này, càng ngày càng sẽ bậy bạn. Bất quá, người áo đỏ đích sắc muốn giải quyết sạch sẽ. Thích băng toàn hẳn là có điểm thu hoạch đi. Tần khiếu sẽ điệu hổ ly sơn kế, nàng chẳng lẽ liền sẽ không tương kế tiểu kế sao? Lần này tới người áo đỏ trừ bỏ tần khiếu đều để lại. ngự thiên dung làm người đem bọn họ đều nhốt ở tịch phủ hậu viện tầng hầm ngầm đây là tịch bằng toàn đặc biệt tan bài phu nhân ngươi tưởng lưu chữ bọn họ làm cái gì phượng hoa cảm thấy tần khiếu cũng không biết kia gì mất mát môn môn chủ chi tiết này đó thân phận càng thấp người áo đỏ tự nhiên càng thêm không biết cái gì có giá trị sự tình cùng với lưu chữ lãng phí lương thực còn không bằng ngự thiên dung than nhỏ một tiếng trung quy là mạng người với ta vô hại thời điểm ta còn là không nghĩ giết bọn hắn chính là nếu phu nhân buông tha bọn họ Bọn họ cũng sẽ không cảm ơn, càng khả năng sẽ lại lần nữa tới ám sát phu nhân. Phế đi bọn họ võ công đi. Phượng Hoa sửng sốt, ngay sau đó phản đối. Phu nhân, ngươi phế đi bọn họ võ công, chỉ là làm cho bọn họ càng thêm ghi hận ngươi. Giả lấy thời gian, bọn họ vẫn có khả năng lại hại phu nhân. Võ công cao thấp cũng không đáng sợ, nhân tâm ngoan độc mới là đáng sợ nhất. Ai? Ngự thiên dung xoay người cẩn thận đánh giá khởi Phượng Hoa tới. Phượng Hoa, ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? chẳng lẽ ngươi đã từng tao nộ quá? Phu nhân, xem đến nhiều tự nhiên đã biết. Phượng Hoa phiên trận trắng mắt, cảm thấy nhà mình phu nhân có đôi khi thực thông minh, có đôi khi thật lãng đốc. Tỷ như, tương kế tiểu kế làm tịch băng toàn đi truy tra mất mát môn hang ổ chính là thông minh, chính là, trước mắt sao, hắn cho rằng nàng đốc. Rồi tay đẩy ra cửa sổ, ngự thiên dung nhìn lên bầu trời đêm, minh nguyệt cao chiếu, hết thể đều bao phủ ở mông lung, có vẻ như vậy ái muội. Phượng Hoa, Ngươi nói tịch băng toàn bọn họ sẽ thuận lợi sao? Phượng Hoa nhìn kêu nhìn lên bầu trời đêm sương mặt, không lắm để ý trả lời, phu nhân, nói vậy không có vấn đề. Nàng trong lòng chung quy là trang tịch băng toàn đi. Liên tính nàng nói không cần cùng hắn liên lụy cảm tình, nàng trong lòng như cũ có hắn vị trí, không biết, tịch băng toàn đến tuột cùng là như thế nào chọc bực nàng. Rõ ràng rời đi thời điểm còn an bài bọn họ bốn cái bảo hộ nàng, rõ ràng còn để ý nàng, rốt cuộc làm sự tình gì làm phu nhân sinh khí đâu. lần trước buông tha tần khiếu bọn họ cũng không phải đơn thuần nhân tử ngự thiên dung biết bọn họ dưỡng tức hảo tất nhiên sẽ lại lần nữa tới có lẽ sẽ hồi tổng bộ viện binh đâu Liên tính không trở về tổng bộ bọn họ cũng tổng muốn cùng người một nhà lấy được liên hệ cho nên mới làm tịch băng toàn chọn phái đi mấy cái khinh công lợi hại cao thủ giám thị bọn họ không vội không táo nhìn chằm chằm bọn họ hơn nửa tháng rốt cuộc chờ tới rồi tần khiếu bọn họ động tĩnh bất quá bởi vì tần khiếu võ công tối cao tính cảnh giác cũng tốt nhất cho nên theo dõi chuyện của hắn cũng chỉ có thể làm tịch băng toàn tự thân xuất mã. Mà lưu tại tịch phủ tịch băng toàn chỉ là một cái hộ vệ dịch dung, ở tần khiếu bọn họ phóng tới tin tức ngày đó, ngự thiên dung không có phản đối đi không chỉ là bởi vì đưa tin tức người là tịch băng toàn thủ hạ, cũng bởi vì tịch băng toàn đã điều tra tới rồi mất mát môn rơi xuống mới quyết định tới một cái tương kế tử kế. Hôm nay nếu không có lưu cuốn sách, bọn họ cũng sẽ không thất thủ, bởi vì độc dược đã sớm chuẩn bị tốt. nàng ngay từ đầu liền không tính toán dùng võ lực đắc thắng chỉ cần có thể đạt tới chính mình muốn kết quả nàng là không để bụng dùng chút cửa hông thủ đoạn lân sơn nào đó trong sân trang đang có hai cái thân ảnh ở nói chuyện với nhau hai người một bên đem rượu ngôn hoan một bên lẫn nhau nhìn lẫn nhau băng toàn ngươi thật đúng là vì một nữ nhân công thượng ta hang ổ tới a hư nếu không phải ta ngươi cái này hang ổ đã bị nàng phát hiện nói chuyện hai cái nam tử đúng là tịch băng toàn cùng mất mát môn môn chủ không mặt mũi nào không mặt mũi nào đó là vẻ mặt lười biếng cao gầy vóc dáng thoạt nhìn tựa như một cái tay trói gà không chặt tuấn thư sinh lúc này chính lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn tịch băng toàn nàng làm sao mà biết được người bình thường tưởng đi theo tần khiếu đi vào nơi này chính là rất khó tịch băng toàn khinh thường quét hắn liếc mắt một cái đúng vậy rất khó đến đâu người cái kia thuộc hạ cư nhiên liền ta cũng tưởng chém đâu tuyệt đối là hiểu lầm à tần khiếu kia tiểu tử sẽ không sàng vậy, khẳng định là ở diễn tích sao ngươi phải biết rằng giả diễn phải làm đến thật mới có mức độ đáng tin sao. Tịch băng toàn hư lạnh một tiếng, đừng đánh với ta mơ hồ, nói thực ra, tần khiếu cùng phu nhân chi rằng có cái gì ăn tết. Ngươi gạt ta cái gì? Không mặt mũi nào ha hả cười nói, nơi nào có a? ngươi không hỏi sự tình chẳng lẽ ta còn muốn giống một nữ nhân giống nhau bà bà mụ mụ cùng ngươi nói a? Đừng nói nhiều lời, hắn đến tột cùng là cái gì chi tiết? Băng toàn, đây là tần khiếu việt tư, ta muốn hại là từ chính hắn nói cho ngự thiên dung hảo. tịch băng toàn bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không mặt mũi nào nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không thể bán đứng huynh đệ tuy rằng hắn cũng là tịch băng toàn huynh đệ nhưng là vẫn là không thể bán đứng tần khiếu sự tình băng toàn ta thật sự rất muốn biết ngươi như thế nào cùng ngự thiên dung nhắc lên quan hệ nàng chính là câu nói kế tiếp không cần nói rõ tịch băng toàn cũng có thể đủ minh bạch ngẫu nhiên tùy ý tùy tâm thôi kia hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ tịch băng toàn cho hắn một cái xem thường Tự nhiên là muốn ngươi thu hồi mệnh lệnh, về sau cũng không thể lại động nàng. Làm ơn, ngươi là muốn ta không nói tín dụng A. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn hắn, không mặt mũi nào, đừng cho là ta không biết, muốn sát nàng người là hồng nhan tôn chủ, ta tưởng nữ nhân kia chính là ngươi đã từng thích cái kia đi. Không mặt mũi nào sắc mặt tức khắc cứng đờ, tựa hồ rất khó tin tưởng lời này là tịch băng toàn nói ra, ngươi như thế nào. Đây là nàng điều tra ra tới, như vậy, ngươi còn tưởng rằng chính mình mất mát môn có bao nhiêu ghê gớm sao. nghe vậy không mặt mũi nào ngần ra ngay sau đó ha ha cởi rộ lên băng toàn à, quả nhiên là là ta huynh đệ coi trọng nữ nhân cũng không giống bình thường nàng là làm sao mà biết được đây là nàng ta cũng không thể bán đứng bằng hữu chương một trăm linh hai nàng không hề là nàng Ngày. nay tuyệt đối là trả thù không mặt mũi nào lắc đầu hắn huynh đệ thật đúng là cùng chính mình không phân cao thấp a hai người lại rất có ăn ý uống xong vài chén rượu tiêu mất trong lòng hờn dỗi. bỗng nhiên tịch băng toàn lại mở miệng nói Không mặt mũi nào, thu hồi mệnh lệnh đi. Nàng đã không còn là trước đây ngự thiên dung. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con hơn nữa, ta biết ngươi cùng nàng là không có ân oán, không cần vì một cái không đáng nữ nhân bị thương chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Không mặt mũi nào như cũ uống rượu, một ly một ly. Đúng vậy, không đáng, chính là, hắn lại luôn là thích thỏa mãn nàng yêu cầu, tự tra đạp một lần một lần giúp nàng hại người, đến nỗi hắn đều bắt đầu chết lặng. không biết chính mình có phải hay không biến thành một cái trợ trụ vi ngược người. Kỳ thật, hắn đã sớm biết, những cái đó bị hại người bên trong, rất nhiều là vô tội, chính là lại lần lượt vì nàng tìm lấy cơ giải vây, sau đó lần lượt giúp nàng tiếp tục nưu hại người khác. Xem hắn không trả lời không nói bộ dáng, Tịch Băng toàn tức khắc một trận bực bội, hắn đã sớm chán ghét hắn cái kia dấu ở chỗ tối nữ nhân, rõ ràng cấp không được không mặt mũi nào hạnh phúc, rồi lại vẫn luôn dây dưa không mặt mũi nào, lợi dụng không mặt mũi nào đối nàng ái tới làm việc. Như vậy nữ nhân có cái gì đáng giá hắn thích? Không mặt mũi nào. Nghe được Tịch băng toàn mang theo tức giận tiếng nói, không mặt mũi nào hoàn hồn. Hắn biết chính mình lại không mở miệng. Hắn cái này huynh đệ sợ sẽ muốn chân trời góc biển đuổi theo cha thân phận của nàng. Sau đó thiên đao vạn quả ném đến ổ sói đi. Đứng lên kéo xuống chính mình quần áo, hắn nhìn Tịch băng toàn, thực nghiêm túc nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta muốn trước nhìn xem nàng có phải hay không liền đáng giá ngươi thích, đáng giá ngươi giữ gìn. Nếu là. ta không nói hai lời, từ nay về sau không bao giờ động nàng mảy may. tùy ngươi, dù sao về sau ai cũng không thể ở ta mí mắt hạ thương tổn nàng, trừ phi ta muốn cho nàng biến mất. Tịch băng toàn ánh mắt thập phần kiên định, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. không mặt mũi nào trong lòng hơi hơi vừa động, hắn đây chính là động thật cảm tình. không mặt mũi nào, ngươi qua đi cũng giúp người kia hại quá nàng đúng không? không mặt mũi nào trầm mặc, lúc này trầm mặc chính là cam chịu. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn phương xa liếc mắt một cái. Như vậy nói, tay nàng thiếu chút nữa tàn phế cũng là người kẻ tác. Đó là nam cung tấn động tay. Chính là, ngươi người lại tham dự đi. Không mặt mũi nào lại là chờ mặc. Thích băng toàn ánh mắt càng thêm lãnh đạm, nữ nhân kia. Hừ, nếu tử phu nhân qua đi có quan hệ người bên trong điều tra, nhất nhất giám thị, hắn liền không tin sẽ phát hiện không được, liền tính không mặt mũi nào không nói, hắn cũng có thể đủ tra được, hao chút thời gian mà thôi. Băng toàn, ngươi muốn giúp nàng báo thù sao? Ngươi hy vọng ta buông tha nàng sao? Tịch băng toàn thanh âm thực lãnh, thực nhẹ. Cái này làm cho không mặt mũi nào chính mình đều đánh một cái dùng mình, hắn không thể buông tha nàng sao? Cũng đúng, Tịch băng toàn là người nào a? hắn phải làm sự tình ai có thể ngăn được, hắn muốn hộ người ai dám thương tổn, thương tổn tự nhiên sẽ không được chết giả. Nếu ngươi như vậy hy vọng ta buông tha nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi ngày nào đó tìm được rồi nàng cho nàng lưu một cái tánh mạng, mặt khác, cũng đừng đòi hỏi quá đáng. Băng toàn. Ngươi liền như vậy tin tưởng ngươi người có thể đánh bại thủ hạ của ta?" Không mặt mũi nào đỗng nhiên ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn Tịch Băng Toàn. Tịch Băng Toàn hơi hơi mỉm cười, nàng còn không cần dùng tới ta người tới giải quyết ngươi những người đó. Cái gì? Nàng chính mình giải quyết? Không mặt mũi nào hầu nghi nhìn Tịch Băng Toàn, không có khả năng, theo ta được biết, nàng căn bản không có bất luận cái gì võ công, bên người cũng nhiều lắm liền nhiều người cho nàng kia mấy cái hộ vệ. Không mặt mũi nào, ngươi tự mình thấy được sao? Liên tính là Ngươi dựa vào cái gì liền như vậy khẳng định nàng không thể đâu. Chỉ cần nàng muốn làm, như thế nào liền sẽ thất bại đâu. Ngươi có phải hay không cũng quá tự tin. Vẫn là nói, mấy năm nay ngươi luôn giúp đỡ nữ nhân kia đối phó một ít thâm cung nội viện nhược nữ tử biến thành nết ngồi đáy giếng. Lời nói, tịch băng toàn nói được một chút cũng không khách khí, hắn thật sự là thực phản cảm cái kia âm thầm nữ nhân. Trước kia vì không mặt mũi nào, hắn làm như không thấy có thai như điếc làm không mặt mũi nào chính mình xử lý. Hy vọng không mặt mũi nào có một ngày có thể chính mình thoát khỏi, có thể tưởng tượng không đến mấy năm như một ngày, không mặt mũi nào cư nhiên còn ở cùng nàng dây dưa không rõ. Trừ bỏ giữ gìn ngự thiên dung ở ngoài, hắn đối không mặt mũi nào còn có một loại hận sắt không thành thép cảm xúc. Không mặt mũi nào sắc mặt trở nên có điểm khó coi, hắn đích xác trở nên lười nhác, bởi vì sinh hoạt trở nên không thú vị, mỗi ngày nhật tử đều là như vậy đơn điệu a. Tập võ, ăn cơm, ngủ, uống rượu này sơn trang thoạt nhìn cũng thật buồn. Ngươi không bằng cùng ta xuống núi, đến ta trong phủ đi chơi chơi đi. Tịch băng toàn đi tới cửa bỗng nhiên xoay người nhìn hắn nói. Không mặt mũi nào ngây ngốc, làm hắn đi theo đi tịch phủ. Sẽ không sợ chính mình tự mình động thủ giết ngự thiên dung sao. Mấy ngày lúc sau, tịch băng toàn rốt cuộc dẫn người đã trở lại, đồng thời trở về còn có một cái người xa lạ, một cái mang theo dáng vẻ thư sinh nam tử. tịch băng toàn lời ít mà ý nhiều nói cho ngự thiên dung mất mát môn sự tình giải quyết, về sau mất mát môn sẽ không tới sát nàng, bất quá. Cái kia tần khiếu giống như không chỉ là bởi vì mệnh lệnh muốn sát nàng, khả năng còn sẽ vì tư nhân ân đoán tới tìm nàng phiền thoái. Ngự thiên dung sau khi nghe xong cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu nói đã biết, liền tiếp tục nàng công tác. Bất quá, nàng ánh mắt ở không mặt mũi nào trên người dừng lại trong chốc lát. Tịch băng toàn cười giải thích nói, hắn là ta huynh đệ, lâm nham, trên đường xảo ngộ, ta mời hắn tới chơi chơi, thuận tiện giúp ta làm việc. Nga, lâm công tử hảo. Ngự thiên dung chiều không mặt mũi nào hơi hơi mỉm cười, không mặt mũi nào ánh mắt chợt lóe, sắc mặt bất biến, thập phần ôn hòa đáp lễ, ngự phu nhân hảo, trên đường nghe băng toàn nói qua chuyện của ngươi, thật là chăm nghe không bằng một thấy, ngự phu nhân thoạt nhìn thực đặc biệt. Ngự thiên dung ha hả cười, quá khen, người sáng suốt vừa thấy lâm công tử liền biết khẳng định là một cái tính tình tốt thư sinh công tử, không phải có người nói tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao sao. Về sau chúng ta có cái gì yêu cầu địa phương còn thỉnh lâm công tử nhiều hơn hỗ trợ đâu? Ách! Thư sinh! Đọc sách! Tịch băng toàn cùng không mặt mũi nào đều âm thầm xấu hổ, hán tuy rằng lớn lên văn nhã, chính là, đối đọc sách chính là chán ghét đến cực điểm A. Vì nói sang chuyện khác tránh cho ngự thiên dung kế tiếp liền phải cùng không mặt mũi nào nói thơ luận văn gì đó, tịch băng toàn ngắt lời hỏi, phu nhân, những người đó ngư như thế nào xử trí? Ngự thiên dung nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Giết. Giết. Tịch băng toàn cùng không mặt mũi nào đồng thời đứng thẳng bất động, cho nhau nhìn nhau, bên hai lại chuyển đến ngự thiên dung cười khẽ thanh, dọa của các ngươi, ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ giết người đâu, liền tính bọn họ đáng chết, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, ta à, liền tính muốn sát, cũng phải tìm đến cái kia phía sau màn người chủ sử tới sát nha, Sẽ không làm sát. Hai người sắc mặt đồng thời bung lỏng, tịch băng toàn bất đắc dĩ nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng phu nhân ngươi đổi tính đâu. Ta đảo cho rằng băng toàn sẽ chủ trương ta giết bọn họ đâu. Phượng Hoa chính là vẫn luôn ở ta bên thai lại nhải nói ta đối địch nhân nhân tử nhưng chính là đối chính mình tàn nhẫn đâu. Mặc danh, tịch băng toàn trong lòng căng thẳng, cảm giác ngự thiên dung lời này tựa hồ ở thử cái gì dường như, chính là không có khả năng a chuyện của hắn nàng không có khả năng biết. Có lẽ là chính mình đa tâm. Phượng Hoa nói không sai, bất quá, ta cảm thấy những người đó lưu lại lại khác tác dụng, không cần lãng phí. Không mặt mũi nào há hốc mồm. Ý tứ này là muốn lợi dụng người của hắn tới khổ sai sự. Đáng giận tịch băng toàn, vẫn là huynh đệ, huynh đệ người cũng bóc lột sao. Tịch băng toàn trở về hắn một cái tự làm tự chịu ánh mắt. Chương 103 hoài nghi. Ngự thiên dung tựa hồ không có chú ý bọn họ chi gian ánh mắt giao lưu, chỉ là nhìn tịch băng toàn phía sau những cái đó hộ vệ nhàn nhạt nói, mọi người đều vất vả mấy ngày, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi.